Ô Chí tự biết đối lý, nhưng hắn vừa nhìn thấy Tiêu Phương Đồng bộ kia hung sư vấn tội dáng vẻ, trong lòng của hắn liền rất khó chịu, không khỏi bắt đầu miệng hoa xài. "Ta giết ngươi tên sắc lang này." Tiêu Phương Đồng rốt cục chịu đựng không nổi, dẫn theo bảo kiếm hướng Ô Chí vung chém tới, khí tức trên người nàng hỗn loạn vô cùng. Ô Chí nơi nào sẽ đưa nàng để vào mắt. Bọn hắn căn bản không cùng đẳng cấp đối thủ, chỉ gặp thân hình của hắn nhoáng một cái, tay trái hướng về phía trước tìm đòi, vậy mà một thanh bắt được Tiêu Phương Đồng bảo kiếm. Chỉ gặp hắn cười mờ ám lấy nhìn về phía tiêu phương đồng, không nên quên, ngươi cả người đều bại bởi ta, hôn một chút lại như thế nào. Ngươi vô sỉ. Tiêu phương đồng khí sắc mặt đỏ lên, nàng liều mạng đi rút bảo kiếm của mình, lại chỗ nào rút ra đi ra, gấp nàng đều nhanh muốn khóc lên. Ô chí, ngươi sẽ chỉ khi dễ nữ nhân sao. Xem đao. Đúng lúc này, sở hạo thần đến, trong tay huyền kim đao mang theo một đạo chói mắt kim mang, thẳng hướng ô chí tay trái chém tới. Ô Chí thầm kêu một tiếng suối quậy, vung lòng ra tiêu phương đồng bảo kiếm, thân thể của hắn xoay tròn, tránh thoát huyền kim đao công kích. "Ta cùng nữ nhân của mình thân mật, an thua gì tới ngươi?" Ô Chí lớn tiếng chửi rủa, liệt dương đao thuận thế vẩy một cái, cuốn lên một cỗ nóng dục khí lưu, thẳng hướng Sở Hạo thần chém tới. Tiêu Phương Đồng hơi đỏ mặt, tức giận kêu lên, "Ai là nữ nhân của ngươi? Chết không biết xấu hổ." "Ha ha, nghe được đi. Chết không biết xấu hổ." Sở Hạo thần cười ha ha một tiếng. Vung lên huyền kim đao đón lấy Ô Chí Liệt Dương đao. Hai thanh trung cấp nguyên khí đụng vào nhau, phát ra chói tai nổ đùng, bắn tung tóe ra kịch liệt tia lửa. Ô Chí thân hình vội vàng tối lui, nghe được hai người, cả khuôn mặt đều đen lại. "Chưa 195, bắn nổ miệng của ngươi." Miệng lưỡi bén nhọn, nhìn ta đánh nổ miệng của các ngươi. Ô Chí gầm thét liên tục, Liệt Dương đao cuốn một cái, mang theo đạo đạo hơi thở nóng bỏng, thẳng hướng Sở Hạo thần chém tới. Đồng thời, hắn một cái tay khác nhanh chóng bấm niệm phát quyết. Mấy khối băng truy ngưng tụ mà ra, cũng hướng Sở Hạo Thần quân tới. Bên trái là dòng khí nóng rực, bên phải là hàn ý lạnh lẽo, Sở Hạo Thần sắc mặt lần nữa thay đổi. Thân hình của hắn liền lùi lại, khiếp sợ nhìn qua Ô Chí, ngươi lại là linh vũ song tu. Ô Chí liếc mắt, ngươi mới biết được a. Nhìn ta bắn nổ miệng của ngươi. Một khối băng truy thẳng hướng Sở Hạo Thần trên mặt vọt tới, hắn hướng bên cạnh tránh đi, lại phát hiện cái kia băng truy vậy mà lại chuyển biến, vượn hướng hắn vọt tới. Cẩn thận, Ô Chí linh pháp rất tà môn. Tiêu phương đồng lớn tiếng hướng sở hạo thần nhắc nhở. Ô trí ác hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, trong lòng rất là bất mãn, ngươi là ta ô trí nữ nhân, khủy tay sao có thể hướng ra phía ngoài ngoặt. Ai là nữ nhân của ngươi? Chết không biết xấu hổ. Tiêu phương đồng sắc mặt phát lạnh, lớn tiếng chửi tới nói. Ô trí tức giận không thôi, cả khuôn mặt lần nữa lên lại, hắn thật vô cùng muốn bắn ra một khối băng truy, đem miệng của nàng bắn nổ, nhưng là ngắm lại, như thế đối đãi một cái mỹ nữ, thật sự là vô nhân đạo. Suy nghĩ một chút thôi được rồi. Ha ha, Ô Chí, thanh danh của ngươi muốn vang lên. Bên cạnh, Lưu Quý cười lên ha ha, hắn nhìn thấy Ô Chí kinh ngạc, cảm thấy rất là thú vị. Ô Chí hung tợn nhìn hắn chằm chằm, trong tay băng truy hướng Lưu Quý lắc lắc, tà dị kêu lên, có tin ta hay không bắn nổ miệng của ngươi. Thần sắc ở giữa tràn đầy uy hiếp ý vị. Lưu Quý thần sắc khẽ giật mình, sắc mặt trực tiếp đổi xanh, trái tim của hắn hung hăng co quắp, lời này rất có một loại khác ý vị à. Ngươi lợi hại Hắn đối Ô Chí Băng Bạo thuật thực sự hiểu rất rõ, cũng không muốn huyết nhục văng tung tóe. Ô Chí hài lòng cười cười, sau đó vung tay đem cái kia băng truy ném về Sở Hạo Thần. Lúc này Sở Hạo Thần rất là chật vật, đối mặt Ô Chí truy tung băng truy, không ngừng chạy trốn, nhưng hắn lại phát hiện, hắn càng là chạy trốn, cái kia băng truy số lượng thì càng nhiều. Con em lười, cái kia băng truy tựa hồ không bắn trúng hắn, liền thế không bỏ qua. Không thể tránh, như vậy thì chỉ có chiến. Vũ động Càn Khôn Huyền kim đao vung lên, mang theo đạo đạo chói mắt kì mang, toàn bộ thiên địa phong khởi vần dũng, cản khôn toán loạn. To lớn uy áp phô thiên cái địa, sau đó huyền kim đao hạ ép, thẳng hướng những cái kia băng truy bao phủ tới. Một cái quét ngang, tất cả băng truy toàn bộ tiêu tán vô tung. Cả người bá đạo vô cùng. Không tệ, rất không tệ. Thử một chút ta tuyệt mệnh đao. Ô trí lớn tiếng khen, phải tay run một cái, vô số phi đao mà ra, hàn quang thăm thẳm, giống như như chớp giật thẳng hướng sở hạo thần miệng vào tới, hắn giống như hồ đã hạ quyết tâm, nhất định phải bắn nổ sở hạo thần miệng. Đồng thời, tay trái của hắn mang theo đường đạo hảo ảnh, từng đạo từng đạo băng tiễn bắn trụ mà ra, khóa chặt sở hạo thần. Theo sát tại tuyệt mệnh đao về sau, hướng hắn bay đi. Nói, sở hạo thần không khỏi trách mắng bẩn miệng, không phải đã nói tuyệt mệnh đao sao? Làm sao còn có như thế nhiều băng tiễn? Huyền kim đao không ngừng huy động, mang theo chói mắt sắc bén kim mang, đem những công kích kia toàn bộ chém xuống tại đất. Nhưng là, ô trí công kích thực sự quá cấp tốc, tại công kích ra tốc lôi kéo dưới, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị đao ảnh, băng tiến bao phủ, phô thiên cái địa, hoàn toàn đem sở hạo thần bao phủ. Trong tay hắn huyền kim đao múa tựa như bánh xe, trước người tạo thành một cái xích kim sắc hình khuyên đao màn, đem ô trí công kích toàn bộ cản cách người mình. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Ô trí phát hung ác, hai tay tốc độ càng tăng nhanh hơn. Công kích hình chữ điển. huyễn chân bộ triển khai, cả người như thật như ảo tại sở hạo thần trung quanh nước chảy mây trôi vào đậu tuyệt mệnh đao cùng băng tiện thuật tạo thành một cái kinh khủng màn sân khấu hoàn toàn đem sở hạo thần bao phủ huyền kim phong lôi đao Mạn thiên màn sân khấu bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn tiếp theo chỉ gặp trói mắt kim quang nổ bắn ra mà ra đạo kim quang này xuyên thấu phi đao cùng băng tiện hình thành màn sân khấu tựa hồ muốn xuyên thủng loạn chi điện nóc phòng đáng sợ uy thế hướng bốn phía quét sạch mà đi để trung quanh người vây quanh sợ hãi không thôi vâng. Mạn Thiên Phi đao cùng băng tiễn trong nháy mắt tan rã, Sở Hạo thần từ đó bước ra, cả người khí thế phi phàm vô cùng. Trên tay hắn, huyền kim đao phát ra đạo đạo kim mang, mũi lao chỗ, tiếng gió rít gào, tiếng sấm rền rĩ. Tô chi ánh mắt ngưng tụ, trong miệng thì thào một tiếng, Thiên giai công pháp. Hắn vậy mà luyện thành, hắn là làm được bằng cách nào? Tô chi phi thường khẳng định, đây tuyệt đối là chỉ có Thiên giai công pháp mới có thể tản ra uy thế. Lấy Sở Hạo thần thực lực, tại võ chi đỉnh thí luyện bên trong, đạt được thiên giai công pháp khả năng quá lớn duy nhất để Âu Chí cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Sở Hạo Thần đến cùng là thế nào luyện thành thiên giai công pháp không sai chính là thiên giai công pháp ta còn muốn cảm tạ ngươi nếu không phải lỗ của ngươi bách ta cũng không có khả năng nhanh như vậy tu luyện thành Huyền Kim Phong Lôi Đao làm báo đáp ta liền dùng đao pháp này tiễn ngươi lên đường Sở Hạo Thần ngạo nệ nói ô Chí nghe vào trong thay trái tim kịch liệt co có quắp Sở Hạo Thần song chân vừa bước cả người giống như như là tháo Thẳng hướng ô Chí vọt tới, trong tay huyền kim đao phát ra phong lôi chi thành, mang theo uy thế cường đại, thẳng đến ô Chí đầu chém tới. Không thể địch lại, lui. Ô Chí sắc mặt thay đổi mấy lần, trước tiên làm quyết định. Hắn đem thân pháp thi triển ra, nhanh chóng thoát ly huyền kim đao phạm vi công kích. Dù vậy, trước ngực của hắn vẫn bị cái kia phong mang hoạch xuất ra một cái miệng máu. Tuyệt mệnh đao. Trong lòng của hắn vẫn hận không thôi, cái này sở hạo thần thật đúng là một khối xương khó gặm, trong lòng của hắn phát hung ác cũng không thi triển những công pháp khác, không ngừng bắn ra một từng đạo hàn quang. Thân hình của hắn nhanh chóng chấp động, tận lực cùng Sở Hạo Thần bảo trì khoảng cách nhất định. Ta cũng không tin, ngươi có thể tại dưới áp lực cường đại tu thành Thiên giai công pháp, ta Ô trí đồng dạng có thể. Hắn vậy mà cũng ốm ý tưởng giống nhau, kỳ vọng tại Sở Hạo Thần mang tới áp lực dưới, nhất cử đột phá Phong Thần Tuyệt Mệnh đao tu luyện. Phong Thần Tuyệt Mệnh đao bên ngoài treo tự động luyện công dưới, nhanh chóng vận chuyển, ngay tại lúc đó, Ô Chí cũng đang không ngừng nghiền ép lấy toàn thân tiềm năng. Ô Chí bị sở Hạo Thần Huyền Kim Phong lôi đao ép chặt vật không chịu nổi, nhưng là hắn vẫn bất vi sở động, không ngừng tìm kiếm lấy thời cơ đột phá. Còn thiếu một chút, chỉ kém một điểm cuối cùng. Ô Chí ở trong lòng tiêu gạo, hắn cảm giác Ly Phong Thần tuyệt mệnh đao đột phá chỉ kém một đường. Rốt cục, Ô Chí nhãn tình sáng lên, cả người lập tức nhẹ núi lỏng, thân pháp của hắn trong nháy mắt biến càng thêm phiêu dật, mà trên người hắn càng là buộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Hắn tựa như là một cỗ phong, phi dật, linh động mà hắn khí tức trên thân cũng đi theo trở nên tiêu sái, thông dòng. Phong thần tuyệt mệnh đao rốt cục bị hắn tu luyện thành công, chính là tiến vào cánh cửa bên trong. Ánh mắt của hắn đột nhiên nổi bắn ra một đạo tinh mang, phong nguyên tố tại xung quanh người hắn linh xảo toán loạn lấy. Hiện tại, nên một quyết thắng thua thời điểm. Tô Chí ở trong lòng nói nghiêm túc, trên người nổi bắn ra một cỗ tự tin khí tức. Chương 196, Tô Chí phải chết. Phong thần tuyệt mệnh đao. Tô Chí cổ tay rung lên, một vòng hàn quang xuất hiện lần nữa. Nhưng là, lần này rõ ràng cùng trước kia khác biệt, tuyệt mệnh đao tốc độ càng tăng nhanh hơn, càng quỷ dị hơn, càng thêm xảo trá, để cho người ta không thể nào ngăn cản. Đồng thời, trong cơ thể hắn nguyên khí cũng đang nhanh chóng sói mòn, thiên giai công pháp tuy nhiên uy lực rất lớn, nhưng là đồng thời, cũng quá phí nguyên khí. Một đạo lưu quang thoáng hiện, sau đó biến mất không thấy gì nữa, tựa như dung nhập vào trong gió, lại hình như nó nguyên bản liền tồn tại ở trong gió, không có dấu hiệu nào hướng sở hạo thần mà đi. Sở hạo thần giống như có cảm giác, thần sắc của hắn sắc mặt thay đổi, trong nháy mắt cảm nhận được không ổn. Từ cái kia trong gió, hắn cảm nhận được cùng huyền kim phong lôi đao đồng dạng khí tức, thuộc về thiên giai công pháp khí tức. Ô chí vậy mà cũng tu luyện ra thiên giai công pháp. Sở hạo thần trong lòng nhắc lên kinh thiên sóng biển, cái này sao có thể. Hắn chẳng qua là một cái hoang dân mà thôi a, Nhưng là, hắn lại không thể không thừa nhận, từ nay về sau, ô chí tính là chân chính trưởng thành. Không lạ ta đem hết thủ đoạn vẫn bị ngươi không ngừng áp chế, nguyên lai like trên người ngươi cũng có thiên giai công pháp. Sở Hạo Thần giật mình, trong lòng có một lời giải thích. Hắn muốn vung đao đi cản cái kia lưu quang, lại đột nhiên phát hiện, đi qua trong khoảng thời gian này tiêu hao nguyên khí của hắn vậy mà mau hết sạch, căn bản là không có cách lại thôi động huyền kim phong lôi đao. Hắn huyền kim phong lôi đao nguyên bản là mới vừa gia nhập cánh cửa, chỉ có thể miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng là hắn lại ngay cả phiên thôi động, không ngừng hướng ố trí phát động công kích, hiện tại rốt cục hao tổn dũng nguyên khí sắc mặt của hắn kỳ biến, vốn cho là bằng vào thiên giai công pháp, có thể nhất đao chạm giết Âu Chí, không nghĩ tới lại bị hắn lấy vô địch tốc độ, ngạnh sinh sinh kháng tới. Trong lòng của hắn không cam lòng a. Một cơn gió mát thổi qua, cái kia trong gió mát lại ẩn giấu vô tận sát cơ cùng hàn mang, hắn chỉ có thể chớm mắt nhìn cái kia thanh phong từ chỗ cổ thổi qua. Một cỗ ngáo tươi phun ra, sở hạo thần sắc mặt bình tĩnh không lay động, hai mắt nhìn tròng trọc vào Âu Chí, trong mắt ẩn chứa nồng đậm ý chí chiến đấu bất khuất. Hắn tự hồ tại nói cho Âu Chí, lần này tính ngươi thắng, nhưng là lần tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ không thua. Âu Chí khỏe miệng kéo nhẹ, lộ ra một cái tự tin biểu lộ, hắn có thể đánh bại sở hạo Thần một lần, liền có thể đánh bại hắn hai lần, ba lần, vô số lần. Hô! Âu Chí thở nhẹ khẩu khí, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng dễ dàng. Hắn cuối cùng mặc dù không có bắn nổ sở hạo Thần miệng, lại thu hoạch được tính mạng của hắn. Ba ba ba! Nương theo lấy một trận tiếng vỗ tay. Lưu quý hai người cười ha hả hướng Âu Chí đi tới. Đặc sắc, đặc sắc, thực sự quá đặc sắc. Âu Chí, lấy ngươi bây giờ chiến lược, cơ hồ có thể sưng bá toàn bộ Linh Vũ Học Viện. Âu Chí cười ngạo nghễ, sưng bá Linh Vũ Học Viện tính là gì? Mục tiêu của hắn là sưng bá toàn bộ Linh Vũ tứ quận. Nơi xa, Tiêu Phương đồng ánh mắt phức tạp vô cùng, nàng không nghĩ tới ngay cả Sở Hạo Thần đều không phải là Âu Chí đối thủ, toàn bộ Linh Vũ thí luyện, Âu Chí hoàn toàn xứng đáng thành đệ nhất. Bên cạnh. Liêu phiêu phiêu thần sắc cũng rất đặc sắc, nàng nhìn về phía ô trí trong ánh mắt ý vị khó hiểu. Còn có dạ hương vân bọn người, trong lòng của bọn hắn giao động chập trùng, nhìn về phía ô trí ánh mắt có chút kính sợ. Ô trí cái này hoang dân, rốt cục đánh bại thế tộc con cháu yêu nghiệt đệ tử, bọn hắn vốn nên nên rất hưng phân mới đúng, nhưng là bọn hắn làm sao đều không thể cao hứng trở lại. Vô số thế tộc thiên tài, đến sau cùng vậy mà toàn bộ chết tại ô trí tay, đây là một kiện cỡ nào làm cho người khiếp sợ sự tình a? Sắc thực rất làm cho người khác chấn kinh, lúc này linh vũ thí luyện lối vào chỗ, sớm đã sôi trào lên. Đám người không dám tin nhìn qua bị ném đi ra sở hạo thần, trong lúc nhất thời lại có chút xí nốc. Chuyện gì xảy ra? Sở hạo thần làm sao sớm đi ra rồi? Đám người rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng, sở hạo thần bị ô trí đào thải. Cái này quá khó mà tin nổi, sở hạo thần thế nhưng là thế tộc bên trong yêu nghiệt ta, từ khi xuất đạo đến nay, từ chưa từng bại qua, bây giờ lại cũng bị ô trí đánh bại. Bọn hắn cảm giác tựa như trong ngộng. Hạo Thần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ lấy thực lực của ngươi, cũng không phải cái kia dân đen đối thủ hay sao? Sở Thần Đồ liền vội vàng tiến lên, gấp giọng hỏi, không có chút nào thân là thế tộc trưởng lao o trọng. Sở Hạo Thần thế nhưng là sở ra kiêu ngạo a, làm sao lại ngay cả một cái dân đen cũng không bằng? Hắn không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Mọi người chung quanh đều dựng lên lỗ hai, chờ mong một loại nhìn qua Sở Hạo Thần. Sở Hạo Thần trầm mặc một lát, Trong mắt có một ít không kiên nhẫn, hắn thua ở ô Chí trong tay, đồng dạng phi thường bị đè nén, nào có ở không nhàn cùng những người này vô nghĩa. Nhưng là, đối mặt cái thế tộc trưởng lão, hắn nhất định phải có một lời giải thích. Ô Chí hiện tại vũ tu là nhân giai nhị cấp, linh tu là phàm giai bắt cấp, hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, ta căn bản là không có cách bắt được thân thể của hắn, sau cùng bị hắn nhất phi đao chém giết. Sở hạo thân rất bình tĩnh nói, ta là tất cả mọi người từ trong lời của hắn cảm nhận được một loại thật sâu bất đắc dĩ cùng địch nhân đối chiến, thậm chí ngay cả địch nhân thân hình đều sợ không tới, chẳng phải là biệt khuất đến cực điểm. Nói đơn giản một chút cùng Ô Chí quá trình chiến đấu, Sở Hạo thần gạt ra đám người, điên lặng rời đi. Đám người nhìn qua thân ảnh của hắn, nhưng không ai dám đi ngăn cản hắn, lúc này, không người nào nguyện ý đi tự tìm phiền phức. Nói lên cùng Ô Chí ở giữa chiến đấu, Sở Hạo thần tận lực biến mất Thiên giai công pháp quyết đấu, đó là hắn cùng Ô Chí giữa hai người bí mật. Chỉ vì Thiên giai công pháp thực sự quá nguy tiền. Một khi hắn bạo lộ ra thiên giai công pháp, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ vì hắn mang đến đông đảo phiền phức. Một bộ địa giai đỉnh cấp công pháp, liền có thể để một cái thế tộc hương thịnh, như vậy một bộ thiên giai công pháp đâu. Chỉ sợ những cái kia thế tộc trưởng lão hội lập tức liên thủ, trong ngáy mắt đem hắn bắt, sau đó buộc hắn phun ra thiên giai công pháp nội dung quan trọng. Ô chí phải chết, đối với cái này, mọi người còn có ý kiến gì? Chu chiến thần sát ý bừng bừng nói. Tán thành. Không có ý kiến. Quyết không thể lại cho hắn trưởng thành không gian. Trong ngáy mắt, tất cả thế tộc trưởng lão đều gật đầu biểu thị đồng ý. Ô chi đánh bại sở hạo thần, càng thêm kiên định chúng thế tộc trừ bỏ ô chi quyết tâm. Hiện tại ai còn nguyện ý đánh với ta một trận. Ô chi đối xử lạnh nhạt hướng mọi người vây xem quét tới, ánh mắt của hắn đi tới chỗ. Tất cả mọi người không khỏi cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Ô chi chém giết sở hạo thần, tại trong lòng của bọn hắn, cái kia chính là vô địch tồn tại, bọn hắn nơi nào còn có đánh nhau tâm tư? Rất tốt. Đã như vậy, vậy ta liền cho các ngươi một cái chủ động từ bỏ cơ hội, mười mấy bên trong không có rời đi, ta sẽ đích thân xuất thủ tiện hắn rời đi. Ô chí vừa dứt lời, còn lại phía dưới những cái kia thế tộc con cháu, từng cái lập tức chủ động nhận thua, sau đó bị chuyển tống ra ngoài. Ô huynh đệ, chúng ta cũng muốn rời đi, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nguy cơ tại linh vũ thí luyện bên ngoài, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Lưu quý đi lên trước, trịnh trọng hướng ô chí nói ra. Ô chí thêm chút suy tư. Nhoan cái đã hiểu rõ hắn ý tứ. Hắn tại linh vũ thí luyện bên trong, cơ hồ đem tất cả thế tộc con cháu đều đắc tội toàn bộ, càng là trở thành lớn nhất bên thắng, những cái kia thế tộc há sẽ bỏ qua hắn. Chỉ sợ hiện tại đã ở bên ngoài triển khai trận thế, đang chờ hắn đi ra đầu. Quý điện hạ, cảm ơn ngươi nhắc nhở, điểm này đối ta phi thường trọng yếu. Ô trí rất là cảm kích nói ra. Trước 197, nhân giai cấp 4. Loạn chi điện học viên lần lượt rời đi, rất nhanh, đại điện trống trải bên trong. Chỉ còn lại có Âu Chí một người. Nhưng là, thông qua thí luyện học viên vẫn đang không ngừng bị truyền tống vào tới. Minh nhận thua, hoặc là ta dùng phi đao đưa người ra ngoài. Mỗi lần có học viên truyền tống vào đến, Âu Chí cũng không ngẩn đầu lên, lạnh lùng nói. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng hơi không kiên nhẫn, cũng may, hắn có tự động luyện công học, cũng không lo lắng lãng phí thời gian. Minh nhận thua. Lại là số đường quang mang lóe lên, Âu Chí không chút nghĩ ngợi, rất là không kiên nhẫn há miệng nói ra. Ô đại ca, là ngươi? Mấy đạo ngạc nhiên âm thanh truyền đến, Ô Chí thần sắc khẽ giật mình, tiếp lấy thì là đại hỉ, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, khi thấy Khâu Nhược Tuyết ba người chính hướng hắn chạy tới. Nhược Tuyết, Ô Chí xông lên phía trước, trực tiếp một tay lấy Khâu Nhược Tuyết ôm vào trong ngực, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ô đại ca, Khâu Nhược Tuyết ngượng ngùng tựa ở Ô Chí trong ngực, cả khuôn mặt biến màu đỏ bừng, nàng khuôn mặt dán tại Ô Chí trên lồng ngực, có một loại không nói ra được cảm giác an toàn. Nàng hận không thể cứ như vậy bị ô trí ôm cả một đời. Bọn hắn còn đang nhìn đâu. Khâu nhược tuyết nhẹ nói nói, ở sâu trong nội tâm lại là hoan hỷ không thôi. Các ngươi tiếp tục, liền làm chúng ta không tồn tại tốt. Mẫn dương liên tục khoát tay, cười lớn một tiếng, lôi kéo ngông ngạo cùng mạnh phàm hai người xoay người qua đi. Ôm khâu nhược tuyết thân thể, ô trí cảm giác phi thường an tâm, có một loại cảm giác cấm áp. Ô trí đến từ trái đất, cho tới nay hắn đều không có cảm giác an toàn, cho nên hắn muốn trở nên mạnh hơn. Chỉ có thực lực, mới có thể để cho hắn cảm thấy an tâm. Nhưng là, hiện tại có khâu nhược tuyết, hắn cảm giác tình cảm của mình có ký thác, cũng rốt cục đối huyền linh đại lục có một chút quy trúc cảm. Hắn rất muốn cứ như vậy một mực ôm khâu nhược tuyết, nhưng là nghe mận dường, hắn trực tiếp lít mắt, rất là không thôi buông lòng ra khâu nhược tuyết. Được rồi, các ngươi lớn như vậy cái tốn tại cái kia, ta có thể khi các ngươi không tồn tại sao. Lấy tu vi của các ngươi, hẳn là sớm liền tiến vào loạn chi điện, làm sao chỉ hoan đến bây giờ à? Ô Chí cười mắng một tiếng, nghi ngờ hỏi: Nếu là lựa chọn đơn giản nhất thí luyện, tự nhiên đã sớm tiến đến. Nhưng là chúng ta lựa chọn là đệ nhị khó khăn cửu khúc nguyên cung. Ngông ngạo ngạo nệ nói: Thần sắc ở giữa đắc ý không thôi. Tốt, lúc này mới không khôngưởng công đến linh vũ thí luyện đến một lần, nên bảo trì loại này dũng cảm tiến tới tiến thủ chi tâm. Ô Chí lớn tiếng khen. Hán tử quan sát kỹ mấy người tinh thần trạng thái, tuy nhiên nhìn rất mệt mỏi, cũng rất chật vật, nhưng lại biến càng thêm tự tin, càng thêm phong dong. Đây chính là thu hoạch. Mà từ khí tức của bọn hắn đến xem, vậy mà đều đã tiến vào phạm giai bắt cấp, để Ô Chí vui mừng không thôi. Đại ca, cái này loạn chi điện làm sao chỉ một mình ngươi a? Mông Nạo hướng bốn phía lướt qua, không hiểu hỏi. Ô Chí cười ngạo nghễ, bởi vì vì những người khác đều đã bị ta mời đi ra ngoài. Thân sắc ở giữa tự tin vô cùng. Mẫn Dương mấy người mấy người lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua Ô Chí. Đều mời đi ra ngoài rồi. Mẫn Dương ngơ ngác hỏi: Đối với những cái kia thế tộc con cháu thực lực, hắn hiểu rõ quá sâu, không nói trước sở hạo thần, đúng vậy sở tinh vũ bốn người cũng không phải là dễ dàng đối phó. Ô trí gật gật đầu, cười ha hả nhìn lấy mấy người. Đám người rất là cảm khái, đối với ô trí trưởng thành tốc độ kinh hại không thôi, bọn hắn rất rõ ràng, ô trí cái gọi là mời đi ra ngoài là có ý gì, lấy những cái kia thế tộc con cháu kiêu ngạo, khẳng định là bị rết đi ra. Mấy người đoàn tụ chỉ chốc lát, sau cùng đều chủ động rời đi. Toàn bộ loạn chi điện lần nữa chỉ còn lại có Ô Chí một người. Theo Khâu Nhược Tuyết mấy người rời đi, một đạo thanh âm hùng hậu tại Ô Chí trong đầu vang lên. "Chúc mừng ngươi chiến thắng sở hữu đối thủ, trở thành loạn chi điện người thắng sau cùng, tiến vào gấp 10 lần tu luyện không gian, bởi vì ngươi chém giết nhiều hơn phân nửa thí lệ giả, loạn chi điện khen thưởng ngươi lĩnh ngộ giết tự quyết cơ hội." Ô Chí thần sắc khẽ giật mình, nhất thời bán hội vậy mà không cách nào lĩnh hội những tin tức này ý tứ. Tiếp theo, chỉ gặp hoàn cảnh chung quanh nhất chuyện. Toàn bộ loạn chi điện kịch liệt bắt đầu vận mẹo, Ô Chí ở vào một cái mới không gian bên trong. Không gian này càng giống là một cái phòng luyện công, đại khái chỉ có 10 mét vuông dáng vẻ, trung gian để đó một khối bồ đoàn. Những này đều không phải là trọng điểm, để Ô Chí kích động không thôi chính là, bên trong không gian này nguyên khí rất là nồng đậm, giống như thực chất, hắn tùy tiện há miệng hút vào, cái kia tươi mát nguyên khí thẳng hướng thể nội dũng mãnh lao tới. Dù là hắn không tận lực vận chuyển công pháp, đều có thể cảm giác thực lực của mình tại một chút xíu tăng lên. Đây chính là gấp 10 lần tu luyện không gian. Tô Chí lập tức minh ngộ, dùng cái này nguyên khí nồng độ, đâu chỉ so ngoại giới mạnh hơn 10 lần a. Nơi tốt, không thể lãng phí. Hắn ngay cả vội quanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, bắt đầu vận chuyển lên công pháp, hấp thu trung quanh nguyên khí tiến hành tu luyện. Đồng thời, tự động luyện công cũng không có ngừng, tề đầu tĩnh tiến, nguyên khí kia tựa như thôn tính một loại tràn vào trong cơ thể của hắn. Nguyên khí tiến nhập thể nội, giống như phiên giang đảo hải, kịch liệt sôi trào. Ô trí trong lòng giận mình, vội vàng vận chuyển công pháp, bắt đầu hấp thu những cái kia nguyên khí, đem chuyển hóa làm tự thân nguyên khí. Thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng lên, thể nội hai đạo tuần hoàn khí toàn, tựa như là hai cái bánh xe gió cao tốc xoay tròn lấy, rất nhanh trở nên mưng thực. Đồng thời, tại cái kia hai đạo tuần hoàn khí toàn bên cạnh, lại là hai đạo mơ hồ khí toàn chậm rãi ngưng tụ mà ra. Rất nhanh, theo nguyên khí tràn vào, cái kia hai đạo mơ hồ khí toàn bắt đầu rõ ràng, sau cùng tạo thành hai đạo mới tuần hoàn khí tức. Lập tức ngưng tụ ra hai đạo tuần hoàn khí toàn. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn lập tức tăng lên hai cấp bậc, chính thức tiến vào nhân giai tứ cấp. Thật là khủng khiếp tu luyện tốc độ. Tô Chí kích động cơ hồ muốn run rẩy lên. Nhưng là, đây cũng không phải là trung điểm, những cái kia nguyên khí ngược lại biến thành nguyên linh khí, lần nữa hướng ô chí thể nội dũng mãnh lao tới. Tô Chí ngầm hiểu, lập tức chuyển đổi công pháp, bắt đầu tu luyện khiên linh cứu đi quyết tới. Mà tự động luyện công cũng theo đó chuyển biến thành linh quyết. Nguyên linh khí nhanh chóng tràn vào Ô Chi bình tĩnh lại, đem những cái kia nguyên linh khí một chút xíu chuyển hóa làm thuộc về mình nguyên linh khí. Rốt cục, trong thức hải, đạo thứ chín nguyên linh khí chậm rãi ngưng tụ mà thành. hắn Linh Tu cảnh giới bước vào đến phàm giai cựu cấp, hắn muốn nhất cổ tác khí trùng kích nhân giai, lại phát hiện có chút không thua, luôn cảm giác tựa hồ kém những thứ gì. Tu luyện loại chuyện này, tuyệt đối không thể cưỡng cầu, Ô Chi đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Chữ sát quyết là cái gì? ở đâu? Trong lòng của hắn nhất động, nghi ngờ tự hỏi. Theo ý niệm của hắn nhất chuyển, trung quanh nguyên linh khí lần nữa biến ảo, bắt đầu vặn mẹo, cái kia sền sệt một loại nguyên linh khí tiêu tán không thấy, toàn bộ trong không gian ngược lại tràn ngập một câu ngay ngắn nghiêm nghị. Tô Chí trong lòng run lên, sát khí kia hữu hình, vậy mà ngưng tụ thành đủ loại binh khí, trên không trung mạn thiên phi vũ, cho người ta một loại cảm giác câm trầm. Cái gì là chữ sắt quyết? Tô Chí nhìn qua những sát khí kia ngưng tụ mà thành binh khí, lâm vào mê hoặc bên trong. Chương 198: Sắt chưa bí quyết Ô chí hai mắt ngốc trệ, mê mang nhìn qua những cái kia đầy trời bay múa binh khí. Những binh khí này toàn bộ đều là từ sát khí ngưng tụ mà thành, cho người ta một loại dày đặc cảm giác, toàn thân hắn lông tóc đều là căn căn dựng thẳng lên, da đầu tê dại một hồi. Đám lính kia lưới đao tỏ khắp mà ra sát ý, bao phủ toàn bộ không gian, ô chí chỗ thân ở trong đó, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Thật là khủng khiếp sát ý, nhưng là sát chữa bí quyết ở đâu. Ô chí trái tim không ngừng run rẩy trong mắt mê mang lại càng sâu hơn. để hắn hơi yên tâm là đám lính kia lưới đao chỉ là trên không trung bay múa cũng không chủ động hướng hắn phát ra công kích. băng không đối diện với mấy cái này binh khí cho dù là chúng nó tản ra sát khí liền có thể trong nháy mắt đem hắn mặt sát. sát khí ngưng tụ thành binh khí. sát khí kia muốn nồng hậu dày đặc đến loại trình độ nào. ô trí tự lẩm bẩm cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi. hai mắt của hắn tại những cái kia binh khí bên trên quét mắt. sau cùng đem ánh mắt ổn định ở một thanh hàn ý sâm sâm trên đại đao. Cái kia đại đao nhìn nặng nề vô cùng, tùy tiện nhất động đúng vậy mạn thiên sát khí bắn ra, khí thế phi phàm, cho người ta một loại không cách nào chống cự cảm giác. Âu trí tinh thần trong nháy mắt bị cái kia đại đao hấp dẫn, cả người chuyên chú nhìn trầm trầm cái kia đại đao, trong mắt mê mang lại càng sâu hơn. Trường Đao Man Múa mang theo ung tùm đao khí, cái kia trung quanh còn lại binh khí nhận đao khí ảnh hưởng, một trận vân mèo rất nhanh hóa thành thuần túy sát khí tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong. Theo thanh trường đao kia múa, Ô Chí tựa hồ tiến nhập một loại trạng thái quỷ dị bên trong, trong lòng của hắn hiện ra những cái kia thế tộc con cháu đổ vào mình đao hạ tình cảnh. Đao hướng tới, thời ngang khắp động. Từng cái thế tộc con cháu ngược lại dưới thân thể, hắn trực giác đến trong lòng có một cỗ cuồng bạo chi khí tại bốc lên, theo liệt dương đao trảm kích mà ra. Ở trên người hắn, một cỗ khí thế bén nhọn báo tát mà ra, khí thế kia trùng thiên, cho người ta một loại sâm sâm hàn ý. Ô chí trong lòng đột nhiên có chỗ minh ngộ, cô này khí tức bén nhọn đúng vậy sát khí, hắn mỗi chạm giết một người, sát khí kia liền muốn sắc bén mấy phần, cũng càng thêm ngưng thực. Giết, giết, giết, sát khí đạt tới trình độ nhất định, khi có thể ngưng tụ thành binh, cái gọi là sát chữ bí quyết chỉ là một loại khống chế sát khí phương pháp. Http://www.ohuatoid. Ô chí trong lòng càng gặp sáng tỏ, tựa hồ đẩy ra mây mù, thấy được trên bầu trời thải hồng. Đột nhiên. Thanh trường đao kia trên không trung lóe lên, tựa như chảm phá hết thảy chướng ngại, ở giữa không trung bổ ra một đường danh thật sâu khe. Tô Chí rung động trong lòng không tên, một đao này uy thế thực sự quá kinh khủng. Trường đao đầy trời, nhanh chóng múa, sau đó ầm vang vỡ vụn ra, quay về sát khí. Tô Chí Đở đã nhìn qua cái này một số, những sát khí kia không ngừng bắt đầu vặn vẹo, sau cùng tạo thành một mảnh ngắn gọn văn tự, dung nhập vào ô chí trong ngóc. Tô Chí nhắm hai mắt, lặng lặng cảm nộ những cái kia văn tự tinh yếu. Đột nhiên, trên người hắn nổ bắn ra một cỗ cường tuyệt sát khí, sau đó hai tay của hắn một chảo, một thanh trong suốt trường đào xuất hiện trong tay, chính là sát khí ngưng tụ mà thành. Cặp mắt của hắn trường một cái, tay trái tùy ý hướng về phía trước một trạm, sát khí ngưng tụ mà thành trường đào phá toái hư không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, cái kia phòng luyện công vách tường ầm vang một tiếng vang vọng, tiếp lấy lại bắt đầu sụp đổ. Đây chính là sát chữ bí quyết. Ôi trí ở trong lòng nói ra. Sát chữ bí quyết. Lấy sát khí ngưng tụ đao binh tiến hành công kích, sắc bén phi thường, cực kỳ sắc nét. Ô trí phân chân không thôi, đồng thời lại có một ít tức hận, theo một đao kia chém đúng ra, hắn cảm giác trên thân tựa như lập tức đã mất đi thứ gì. Sát chữ bí quyết thi triển cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy, đối sát khí tiêu hao phi thường lớn. Ô trí cương vừa tu luyện mà thành, vẹn vẹn chỉ là một kích, liền hao tổn rông hắn tất cả sát khí. Nói trắng ra là, sát chữ bí quyết đúng vậy ngưng tụ toàn thân tất cả sát khí Đối với địch nhân tiến hành nhất kích chí mệnh. Hoàn cảnh chung quanh biến ảo, Tô Chí xuất hiện lần nữa tại loạn chi điện, mà ở phía trước của hắn, một cánh cửa chính là xuất hiện. Đó chính là rời đi Linh Vũ Thí luyện môn hộ, cánh cửa này chỉ thuộc về Linh Vũ Thí luyện người mạnh nhất. Tô Chí thở một hơi thật dài, trong lòng kích động không thôi, trận này Linh Vũ Thí luyện, với hắn mà nói đúng vậy một cái to lớn kỳ ngộ, hắn ở chỗ này thu hoạch là tại nhiều lắm. Bằng vào những thu hoạch này, hắn liền có cường đại tư bản đối với tương lai hắn tràn đầy lòng tin. hắn sau cùng thật sâu nhìn một cái loạn chi điện, tựa hồ muốn toàn bộ linh vũ thí luyện in vào trong đầu. sau đó hắn dứt khoát bước vào trong cánh cửa. mà tại linh vũ thí luyện lối vào chỗ, các đại thế tộc trưởng lão sớm đã sắp xếp đi trần thế, liền đợi đến ô trí tử linh vũ thí luyện bên trong đi ra. lần này bọn hắn là hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho ô trí tiếp tục sống sót. ánh mắt của bọn hắn sáng rực, như điện nhìn qua cái kia cửa vào. bên cạnh Những cái kia thế tộc con cháu đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, bởi vì bọn hắn biết, lần này, ô trí hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có người cho rằng, tại chúng thế tộc trưởng lão công kích phía dưới, ô trí còn có thể sống mệnh. Hừ hừ, một cái dân đen mà thôi, dù là sau cùng được đệ nhất lại như thế nào. Còn không phải muốn chết. Lại dám đắc tội thế tộc con cháu, vậy cũng chỉ có chết. Hao phí tâm cơ vơ vét nhiều như vậy bảo vật thì sao? Cái kia cũng phải có mệnh hoa mới được. Đây chính là đắc tội thế tộc con cháu hạ Tràng. Tô Chí tổn hại thế tộc lợi ích, đã phạm vào nhiều người tức giận, không có cái nào thế tộc có thể chứa đựng hắn. Gia chủ sao có thể dạng này? Ta mẫn ra hai cái thí luyện tên vẫn là đại ca cho đâu. Hắn làm sao có thể cùng những cái kia thế tộc trưởng lão thông đồng làm vậy? Cái này chẳng phải là vong ân phụ nghĩa sao? Mẫn Dương tức giận bất bình kêu lên, hắn rất muốn tiến lên cùng những cái kia thế tộc trưởng lão lý luận, nhưng lại căn bản là không có cách tới gần. Những này thế tộc càng ngày càng vô sỉ, chẳng lẽ bọn hắn liền dung không được hoang dân có một chút thành tựu sao? Được ngạo khí cả khuôn mặt đều vặn béo lên, trên người bắp thịt loạn chiến, khí tức bạo loạn không thôi. Trong lòng của hắn bi ai không thôi, vì hoang dân cảm thấy bi ai. Đồng thời lại vô cùng bất đắc dĩ cùng bi phẫn, đối mặt nhiều như vậy thế tộc trưởng lão, ô trí làm sao có thể tránh đi qua? Khâu Nhược Tuyết thần sắc có chút ngốc trệ, khuôn mặt tái nhợt vô cùng, trong miệng không được lầm bầm, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Cả người không ngừng run rẩy, căn bản không dám suy nghĩ kết quả kia, trong lòng của nàng đối ô trí tràn đầy lo lắng. Càng làm cho nàng cảm thấy tức giận là, những cái kia tham gia đối phó ô trí thế tộc trưởng lão bên trong, vậy mà cũng coi hắn khâu ra trưởng lão, cái này khiến nàng về sau như thế nào đối mặt ô trí. Còn sẽ có về sau sao? Trong lòng của nàng rất là mê mang, trái tim nhói nhói nhói nhói, một loại cảm giác bất lực ở trên người tràn ngập, Nàng rất muốn xông tới ngăn cản những trưởng lão này, nhưng lại bất lực. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta nhất định phải mạnh lên. Nàng ở trong lòng từng lần một nhắc nhở lấy mình. Đồng dạng một câu, cũng đang lừa ngạo mấy người trong lòng quen quận. Ô đại ca, ngươi nhất định không có việc gì. Mặc ảnh nắm chặt nắm đấm, không ngừng cầu nguyện. Đáng tiếc, ta không thể thân thủ lấy xuống đầu của ngươi. Sở hạo thân lắc đầu, mặt mũi tràn đầy tiếc hận cùng không cam lòng. Hắn đồng dạng không cho rằng ô trí có thể tránh thoát tràng nguy cơ này. Trước 199, ô trí không có chết. Ngươi cảm thấy Ô Chí có thể chạy thoát sao?" Lưu Quý nhàn nhạt hướng Đan Dương Chính hỏi. "Ngươi không phải đã có đáp án sao? Cần gì phải hỏi ta?" Đan Dương Chính lật ra một cái lướt mắt, rất là bất đắc dĩ nói. Lưu Quý nhún nhún vai, cười ha hả nói, "Ta cho là ngươi sẽ có cái nhìn bất đồng, nguyên lai lại giống như ta nghĩ. Nếu nói còn có người cho rằng Ô Chí có thể trốn qua một kiếp này, vậy cũng chỉ có Lưu Quý cùng Đan Dương Chính." Thông qua vài lần tiếp xúc, bọn hắn đối Ô Chí cũng hiểu chút đỉnh. Ô Chí tuyệt đối không phải một cái tự phụ người, tự tin của hắn bắt nguồn từ thực lực cường đại. Tựa như tại loạn tri điện, bọn hắn coi là Ô Chí không phải những người kia đối thủ, sau cùng hắn lại thắng. Lần này, bọn hắn đối Ô Chí lại rất có lòng tin, chỉ là bọn hắn không biết Ô Chí sẽ như thế nào đối mặt trận này kiếp nạn. Linh Vũ thí luyện lối vào, đột nhiên lóe ra một đạo minh quang, tâm thần của mọi người đều đi theo chấn động, mắt không chuyển tình nhìn trầm trầm cái kia minh quang. Tất cả mọi người biết. Ô Chí chẳng mấy chốc sẽ từ linh vũ thí luyện bên trong đi tới. Mọi người chuẩn bị kỹ càng. Cái này dân đen rất dảo loạn, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội phản ứng. Chu Chiến thần khí thế bừng bừng phân chấn, lớn tiếng kêu lên. Ô Chí thân hình rốt cục hiện hiện ra, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Ô đại ca, chạy mau! Đúng lúc này, Khâu Nhược Tuyết đột nhiên khàn cả giọng một loại kêu lên. Thanh âm của nàng tại mọi người bên thay quanh quẩn là như thế hoảng loạn cùng bức thiết. Động thủ. Cùng lúc đó. Chu Chiến Thần cũng lớn tiếng bạo uống, thanh âm của hắn chấn khắp nơi, vương giai đỉnh phong khí thế tản mắt ra. Cái thế tộc trưởng lão thông suốt giật mình, lập tức kịp phản ứng, sớm đã chuẩn bị xong công kích, một mạch toàn bộ hướng Ô Chí đánh tới. Xích Viêm Trảm, Vũ Động Càn Khôn, cuốn Phong Nộ Hống, Thiên Hạ Vô Song, từng đạo từng đạo hung mãnh công kích, kích phát ra hào quang sáng chói, trong nháy mắt đem Ô Chí che mất xuống dưới. Đám người chỉ cảm thấy chung quanh nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt. Sau đó các loại công kích đều tới, căn bản không cho ô trí cơ hội phản ứng. Chết chắc, ô trí chết chắc. Hung manh quá công kích, ô trí cái kia dân đen thật sự là có phúc lớn, vậy mà có thể chết ở nhiều như vậy vương Giai dài lao trong tay. Chỉ là, hắn chữ vật nguyên giới có thể hay không bị đánh thành cho A. Đây chính là càn rỡ đại giới, đây chính là công địch kết quả. Chúng thế tộc con cháu lộn xộn gây nghị luận, trên mặt của bọn hắn treo nụ cười nhẹ nhõm. Ô trí cho bọn hắn tạo thành tâm lý ám ảnh chết tại quá lớn Bây giờ có thể trơ mắt nhìn Ô Chí bị tất cả trưởng lão vây thành mảnh vỡ, trong lòng của bọn hắn tự nhiên cao hứng phi thường. Xong, Ngô Nạo sắc mặt trong nháy mắt tụt xuống, chán nản làm được mặt đất, si ngốc một loại nhìn qua cái kia cuồng bạo công kích. Khâu Nhược Tuyết tựa như mất hồn, hai mắt vô thần, tựa như chỉ còn lại có một cái không xác. Lại nói Ô Chí, hắn được Lưu Quý nhắc nhở, tự nhiên vô cùng cảnh giác. Hắn vừa bước vào trong cánh cửa, lập tức thi triển ra băng chi thuần, đem thân thể của mình bao vây lại. Con em ngươi Phong ngự của ta thủ đoạn quá ít. Âu Chí giận dữ kêu lên, phong ngự của hắn công pháp chỉ có một cái băng chi thuận, bình thường tu đều là tốc độ, chỗ nào nghĩ đến cái gì phòng ngự à? Tay phải của hắn nhất chuyển, tiểu xảo huyền giáp thuẫn xuất hiện trong tay, tại nguyên khí kích phát dưới, nhanh chóng biến lớn, sau đó đè vào trước người. Ta ngửi thấy thí luyện chi xâm vị đạo. Âu Chí vừa đạp ở thực địa bên trên, một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt, hắn còn chưa kịp hưởng thụ một chút, liền nghe đến khâu nhược tuyết tiếng gào. Trong lòng của hắn giật mình, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ gặp các loại hoa mị công kích, bao phủ cả mảnh trời không, phô thiên cái địa một loại hướng hắn cuốn tới. Dựa vào a. ô Chí sắc mặt trong nháy mắt biến khó nhìn lên, Huyền Giáp Thuẫn nhanh chóng đỉnh trước người. Nhưng là những công kích kia thực sự quá hung tàn, mà phát ra những công kích này người, cũng đều là vương giai cường giả, chỉ gặp Huyền Giáp Thuẫn bên trên quang mang lóe lên, tại những công kích kia đả kích xuống, quang mang trong nháy mắt dập đạm xuống. Huyền Giáp Thuẫn như có linh tính, Gào thét một tiếng, nhanh chóng thu nhỏ, một lần nữa hóa thành bàn tay đánh đại tiểu. Tô Chi phóng nhãn xem xét, chỉ gặp tại cái kia Huyền Giáp Thuan mặt ngoài, một vết nứt có thể thấy rõ ràng. Huyền Giáp Thuan bị phá, Tô Chi chỉ còn lại có băng chi Thuan đạo này phòng tuyến. Nhưng là hắn biết rõ, băng chi Thuan cùng Huyền Giáp Thuan so sánh, lực phòng ngự càng thêm yếu. Quả nhiên, những công kích kia vừa mới cận thân, băng chi Thuan liền bắt đầu dạng nước. Tô Chi quá sợ hãi, lại không còn ngăn cản tâm tư. Hắn chỉ là một người giai tiểu lâu la. Đối phương cánh nhiên xuất động mười mấy cái vương giai cường giả đối phó hắn, dù là hắn tự tin đi nữa, cũng phải nhượng bộ lui binh. Thuấn gian di động. Hắn ngay đầu tiên mở ra Thuấn gian di động hắc. Chỉ gặp thân hình của hắn nhanh chóng bắt đầu mơ hồ, sau đó quang mang lóe lên, thân thể của hắn từ biến mất tại chỗ, mà đúng lúc này, cái kia băng chi thuần không thể kiên trì được nữa, ầm vang phá vỡ đi ra. Các loại cường đại công kích đánh vào ô chí trô đứng bên trên, nhưng là nguyên địa cũng đã không coi ô chí thân ảnh. Phen này hoanh tạc vậy mà tiếp tục nửa khắp đồng hồ thời gian, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tại như thế dọa người công kích đến, cho dù là một cái vương giai cường giả, chỉ sợ cũng phải bị hoanh thành mảnh vỡ. Công kích dư ba qua đi, toàn bộ linh vũ thí luyện lối vào một mảnh hỗn độn, bị chúng thế tộc trưởng láo trực tiếp đánh văng ra ngoài một cái hô to. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không có nhìn thấy ô Chí thân ảnh, chỉ sợ là đã sớm bị hoanh thành mảnh vỡ đi. Đây chính là có thể chiến thắng sở hạo thần thiên tại a liền chết như vậy, đáng tiếc. chúng thế tộc con cháu rất là thở dài một hơi, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có nói ngồi trang trọng. trong lòng bọn họ, Ochi đã chết không thể chết lại. đã chết rồi sao? Khâu Nhược Tuyết sắc mặt trắng bệch, thân thể một trận lây động, thẳng hướng mặt đất té xuống. Mặc ảnh xem thời cơ nhanh, vội vàng một tay lấy nàng kéo lên. Ô đại ca chết rồi, ta sống còn có ý gì? Khâu Nhược Tuyết đau khổ kêu lên, hai mắt đấm lệ, thương tâm gần chết. a. Ô chí bị hoanh thành mảnh vỡ, hắn chữ vật nguyên giới làm sao không thấy. Một cái thế tộc trưởng lão đột nhiên kinh nghi lên tiếng, lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Chữ vật nguyên giới chất liệu đặc thù, còn không phải bọn hắn những này vương dài tu giả có thể đánh nát. Chúng thế tộc trưởng lão vội vàng đi đến cái kia hố to bên cạnh, sau đó, từng cái sắc mặt biến khó nhìn lên. Không có vết máu, không có di cốt, cũng không có y phục mảnh vỡ. Dù là công kích mạnh hơn, luôn luôn có thể lưu lại một chút dấu vết đi, nhưng là... Hiện trường ngoại trừ một cái hố to, dấu vết gì đều không có. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, ô trí không có chết. Chúng thế tộc trưởng lão bị kết quả này chấn ngây người. Cái này sao có thể? Hắn trốn đi nơi nào? Đám người trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Mà những cái kia thế tộc con cháu nghe được tin tức này về sau, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đọc lại, trong mắt kém chút rơi đầy đất. Cái này thật sự là quá khó mà tin nổi. So sánh cùng nhau. Khâu Nhược Tuyết đám người trên mặt thì là kích động không thôi, ta liền biết Âu Đại Ca sẽ không bỏ lại ta một người mặc kệ. Khâu Nhược Tuyết vui đến phát khóc, khuôn mặt khóc thành đại hoa miêu. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, nhưng là ngươi đến cùng là như thế nào tránh khỏi? Lưu Quý cũng là nhẹ nhàng thở ra, không qua trong lòng của hắn càng là tràn đầy nghi hoặc, hắn càng thêm cảm giác ô trí sâu không lường được. Chương hai trăm, thế tộc quyết tâm. Linh Vũ thí luyện cửa vào trung quanh hai giảm chỗ, có một cái không lớn hồ đố, hồ nước thanh tịnh. Bích Ba dập dờn. Tại cái kia hồ nước trung quanh có một ít chim thú chơi đùa, càng có một ít đê gia yêu thú ở đây hạ thủy. Lúc này, tại cái kia hồ nước trung ương, đột nhiên xông tới một cái to lớn đầu, tại trong hồ nước lung la lung lay. Em gái ngươi a, có thể hay không đừng dạng này hồ cha. Cái này thuần gian di động cũng quá hắn mã không đáng tin cậy. Cái này cái đầu chủ nhân đúng vậy ô trí, hắn giận dữ kêu lên, tâm lý rất kích động đến mức muốn chửi bậy. Cặp mắt của hắn nhanh chóng hướng bốn phía quét mắt một phen không có phát hiện nguy hiểm về sau, dẫm lên nước, rất nhanh bơi đến bên bờ, đem những cái kia nghịch nước chim thú toàn bộ kinh bay lên. may mắn lao tử luyện qua, bằng không không có bị những cái kia thế tộc trưởng lao giết chết, lại muốn bị cái này thuẫn gian di động đùa chơi chết. Âu Chí vẫn có chút tức giận, thể nội nguyên khí nhanh chóng vận chuyển lại, trên người một bộ rất nhanh liền hong khô. hắn hướng linh vũ thí luyện lối vào nhìn lại, song trong mắt nổ bắn ra dọa người tinh mang. rất tốt, phi thường tốt, các ngươi không phải muốn giết lao tử sao? Lão tử nhớ kỹ, ta muốn để cho các ngươi vì hôm nay gây nên trả giá đắt. Tô Chí ở trong lòng hung hăng kêu lên, cuồn bạo sát khí ở trên người hắn nhanh chóng lưu chuyển, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Sau đó, hắn vừa tức nỗi thở dài, những cái kia thế tộc trưởng lão đều là vương giai cao thủ, mà sau lưng của bọn hắn thậm chí còn có địa giai cường giả tọa chấn, hắn một cái nho nhỏ nhân giai tu giả, muốn báo thù thực sự quá khó khăn. Khe nhỏ sông dài, lão tử còn trẻ, có rất nhiều cơ hội chỉ là cái này linh vũ tư quận chỉ sợ muốn không ở nổi nữa. ô trí rất nhanh liền thu lại tâm tình, đem cái kia kiểu đoán chôn ở đáy lòng. tiếp theo, hắn lựa chọn một cái phương hướng, hướng linh vũ học viện bước đi. lại nói các đại thế tộc trưởng lão, giống trống cưa chiên muốn đem ô trí một kích chém giết, không nghĩ tới sau cùng lại bị hắn ngay dưới mắt trốn, mà lại còn không biết là như thế nào đào tẩu, những cái kia thế tộc trưởng lão sắc mặt, từng cái âm trầm đáng sợ. đây quả thực là xỉ nhục a nhiều như vậy vương giai cao thủ cộng đồng xuất thủ đối với một người giai tiểu tử sau cùng lại còn bị hắn đào thoát đây là đánh mặt ta hơn nữa còn đánh lốp bút văng lên về phần những cái kia thế tộc con cháu tất cả đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn lấy những cái kia thế tộc trưởng lão càng để bọn hắn xấu hổ vô cùng hận không thể tìm một cái kẽ đất chui xuống dưới nhiều như vậy thế tộc con cháu lại bị một cái dân đen được thứ nhất tu vi của các ngươi muốn tu luyện đến chó trên người rồi sau khi trở về toàn bộ phạt các ngươi giam lại một tháng. Chu Chiến Thần chứng mắt hung tợn nhìn chằm chằm những cái kia thế tộc con cháu, cơ hồ là gào thét một loại quát. Không sai, giam lại một tháng. Theo sát tại Chu Chiến Thần sau lưng, còn lại mấy cái bên kia thế tộc trưởng lão cũng lập tức phụ hòa nói, tựa như chỉ có như vậy mới có thể cho thấy bọn hắn uy nghiêm. Những cái kia thế tộc con cháu lập tức chỗ này xuống dưới, trong nháy mắt không có nửa điểm tinh thần. Sao có thể dạng này? Các ngươi những này vương giai trưởng lão đều chạm giết không được ôn trí. Bây giờ lại đem tất cả khí vung đến trên người chúng ta, đây là cái đạo lý gì? Chúng thế tộc con cháu nhỏ giọng đích nói thầm. Nhưng là, những trưởng lão kia thính lực sao mà kinh người. Đám người nói thầm âm thanh toàn bộ truyền đến trong thai của bọn hắn. Chỉ gặp bọn họ sắc mặt phát lệnh, nói nhảm nữa, liền nhiều quan một tháng. Những cái kia thế tộc con cháu lập tức không dám hô tiếng, giận mà không dám nói gì a. Sau đó, các thế tộc con cháu theo tại chúng trưởng lão sau lưng, về tới riêng phần mình thế tộc bên trong. Bọn hắn thậm chí đều không có mặt về Linh Vũ học viện. Ô Chí một người tại thí luyện chi sâm bên trong mặc đi, rất nhanh lưu đi ra thí luyện chi sâm, hắn hơi do dự một chút, thẳng đến Linh Vũ thí luyện mà đi. Nếu nói còn có chỗ nào an toàn, cũng chỉ có Linh Vũ học viện. Lúc này, Linh Vũ học viện đang dạy, toàn bộ trong học viện yên tĩnh, rất là yên tĩnh. Cái này vừa vận thuận tiện Ô Chí, hắn thẳng đến dược viên mà đi, Đỗ lão là sư phó của hắn, cũng chỉ có dược lão mới có thể bảo đảm hắn. Lúc này, Dược Lão đang tại lý gốc cây kia chu quả thụ, ô chí cười ha hả đi ra phía trước, đồ đệ cho sư phụ thỉnh an, một số thời gian không thấy, dược viên này thảo dược chủng loại lại trở nên nhiều hơn. Thứ linh vũ thí luyện bên trong đi ra rồi. Ta nghe nói ngươi tại linh vũ thí luyện bên trong gây họa không nhỏ, đem những cái kia thế tộc con cháu toàn bộ đắc tội mấy lần. Dược Lão ngừng công việc trong tay mà tính, thật sâu đánh giá đồ đệ của mình, chỉ cảm thấy nhức đầu không thôi. Ô chí có chút lúng túng, ủy khuất nói. Là những cái kia thế tộc con cháu không quen nhìn đệ tử mà thôi, đệ tử cho bọn hắn một số giao hấn, không nghĩ tới đánh tiểu nhân, nhưng cái kia lão nhảy ra ngoài, nhất định phải đem đệ tử chém giết, còn mời sư phụ làm đệ tử làm chủ. Nói, cổ tay của hắn bay xuống, trong tay nhiều hơn một bản sổ sách, đúng là hắn từ luyện đan áo nghĩa bên trong trích lục liên quan tới lấy nguyên khí luyện đan thủ pháp. Đệ tử tại linh vũ thí luyện bên trong vận khí không tệ, đạt được cái này thủ pháp luyện đan, tìm kiếm lấy sư phụ sẽ cảm thấy hứng thú đặc biệt cầm để dâng cho sư phụ. Đỗ Lão nghe xong thủ pháp luyện đan, lập tức tới đây hứng thú, một tay tiếp nhận cái kia sổ sách, thấy là bản chép tay, hắn lần nữa nhìn thật sâu Ô Chí một chút. Bất quá, đài hắn tiện tay lật vài tờ, nhìn thấy nội dung phía trên về sau, sắc mặt thay đổi, trong nháy mắt bị hấp dẫn đi vào. Ô Chí không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, nguyên khí luyện đan cùng hiện tại thủ pháp luyện đan hoàn toàn khác biệt, xem như một cái hoàn toàn mới lý niệm, lấy Đỗ đố Lão đối luyện đan si mê, tất nhiên sẽ bị hấp dẫn. Hắn đắc ý đứng ở một bên, cũng không đi quấy rầy đố lao, lẳng lặng chờ, hắn biết, có cái này thủ pháp luyện đan, tại cái này linh vũ học viện, hắn xem như an toàn. Rất nhanh, đố lao đem cái kia thủ pháp luyện đan nhìn một lần, trên mặt chấn kinh biểu lộ thật lâu không cách nào biến mất. Hắn khép lại cái kia thư sách, thở dài, linh vũ học viện tuy nhiên cùng các thế tộc không can thiệp chuyện của nhau, nhưng là lần này cách làm của ngươi xúc động những cái kia thế tộc căn bản, triệt để chọc giận bọn hắn, ngay tại vừa rồi những cái kia thế tộc trưởng lão cùng đi đến linh vũ học viện trong nôn ngựa tràn đầy uy hiếp ý vị ô trí trong lòng căng thẳng âm thầm kinh hãi những cái kia thế tộc trưởng lão quyết tâm đồng thời hắn lại rời khỏi phẫn nộ những cái kia thế tộc đây là muốn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt ta linh vũ học viện thỏa hiệp ô trí khẩn trương hỏi nếu là linh vũ học viện thật thỏa hiệp tại cái này linh vũ tứ quận hắn đem triệt để không có nơi sống yên ổn đỗ lao lắc đầu thú vị nhìn lấy ô trí khẩn trương bộ dáng Chầm rãi mở miệng nói ra, linh vũ học viện tại các đại thế tộc, làm thế nào có thể hướng bọn hắn thỏa hiệp? Bằng không, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nghe được hắn, ô trí lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, ngươi cũng không nên đắc ý quá sớm, linh vũ học viện chỉ có thể bảo chứng, nhưng cái kia thế tộc trưởng lão không thể ở trong học viện ra tay với ngươi, ra học viện, ngươi vẫn sẽ rất nguy hiểm. Đây là muốn đem hắn tù khốn A. Mà lại, thế tộc trưởng lão sẽ không xuất thủ. Không có nghĩa là thế tộc con cháu cũng sẽ không ra tay, Linh Vũ học viện khiêu chiến đài bên trên thế nhưng là bất luận sinh tử. Ô Chí trong lòng vẫn nộ tới cực điểm, cuồn bạo khí tức thốt nhiên mà ra, đằng đằng sát khí nói ra, vậy thì tới đi, nhìn ta Ô Chí sẽ sẽ không sợ bọn hắn, đến lúc đó ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu. Chương 201, tỉnh lại đặng tử quỳnh. Biết những cái kia thế tộc trưởng lão sẽ không chạy đến Linh Vũ học viện đối phó hắn, Ô Chí an tâm rất nhiều. Hắn đang muốn về túc xá, lại đột nhiên nghĩ đến mình còn đã đáp ứng đặng công sơn một sự kiện, đặng công sơn con gái đặng tử quỳnh, bởi vì tu luyện huyễn chân nguyên quyết, đến nay còn trầm mê ở trong giấc ngọng, hắn hiện tại đã đạt tới nhân giai tứ cấp, huyễn chân nguyên quyết có bước tiến lớn dài, muốn đến hẳn là có thể tỉnh lại đặng tử quỳnh. nghĩ tới đây, hắn cũng không trở về túc xá, trực tiếp hướng đặng công sơn cho ở bước đi. không nghĩ tới hai người vậy mà tại trên nửa đường gặp, ô trí, ta đang muốn đi tìm ngươi, nghe nói ngươi tại linh vũ thí luyện bên trong đại phát thần uy. Thật sự là thật đáng mừng, không biết tu vi của ngươi hiện tại đạt đến cảnh giới gì. Nói, Đặng Công Sơn rất là mong đợi nhìn qua ô Chí, thần sắc vậy mà hơi khẩn trương lên. Ô Chí lý giải tâm tình của hắn, con gái ngủ say thời gian dài như vậy, làm cha tự nhiên lo lắng. Hắn cũng không nói chuyện, trực tiếp đem người một nhà giai cấp 4 thực lực hiện ra đi ra, sau đó lại nhanh chóng thu về. Người! Nhân giai tứ cấp! Như vậy tốt quá! Đặng Công Sơn bắt đầu có chút ngốc trệ. Hắn dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, sau đó kiểm phản ứng, thì là vui mừng quá đỗi. Ô chi thực lực tăng lên càng cao, tỉnh lại con gái tỷ lệ lại càng lớn. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi. Đối với Ô Chi tiến bộ thần tốc rất là giật mình. Ngươi nếu là không có chuyện gì, chúng ta bây giờ liền đi có thể chứ? Đặng Công Sơn bức thiết nói. Chính có ý đó. Ô Chi phi thường rất khoát đáp, hắn nguyên bản là muốn tới tỉnh lại Đặng Tử Quỳnh. Hai người không nói nhảm nữa, nhanh chóng hướng Đặng Công Sơn trong nhà bước đi. Đi vào đặng tử Quỳnh trong phòng, đặng tử Quỳnh vẫn an tường ngủ ở nơi đó, sắc mặt của nàng điểm tĩnh, lông mày nhẹ trao lại, tựa hồ ở trong giấc ngộng gặp chuyện gì không vui. Ô chí đi lên trước, cũng không có cái gì khiến kỵ, bắt lại nàng cái kia trắng non cổ tay. Huyến chân nguyên khí tuôn ra, hướng đặng tử Quỳnh thể nội vượt qua. Tiếp theo, ô chí mắt tối sầm lại, tựa hồ tiến vào một cái phong bế không gian bên trong, bốn phía không có có bất kỳ ánh sáng gì. Ô chí biết, đây chính là đặng tử quỳnh một giấc mơ. Hắn bắt đầu ở bên trong không gian này tìm kiếm. Huyễn chân Nguyên Khí không ngừng tuôn ra đối với Đặng Tử Quỳnh ngậm cảnh, hắn không nhìn thẳng, ngang ngược sông đi vào. Đặng Tử Quỳnh thực lực cùng hắn chênh lệch quá lớn, đối với Huyễn chân Nguyên Khí căn bản là không có cách khống chế, cho nên những cái kia ngậm cảnh không gian đều vô cùng yếu ớt. 333, tựa như xuyên phá từng đạo từng đạo màng mỏng, ô chi tùy ý phá hư Đặng Tử Quỳnh trong đầu ngậm cảnh không gian. Rốt cục trước mắt của hắn sáng lên, tiến vào ngậm cảnh không còn là một vùng tăm tối mà là một cái thế giới xinh đẹp. Trong cái thế giới này, tất cả mọi người hạnh phúc sinh hoạt, trên mặt của bọn hắn treo nụ cười vui vẻ. Tô Chí đi trong đám người, có thể cảm nhận được những người kia phát ra từ sâu trong nội tâm quái lạc. Rất nhanh, Tô Chí bước chân ngừng. Ở phía trước của hắn, hắn thấy được mấy đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Đặng Công Sơn, Đặng Các, Đặng Tử Quỳnh Ba Người, tại Đặng Công Sơn bên người, còn dựa vào một vị hiền thục nữ tử, trên mặt của nàng tràn đầy hiền lành đó phải là đặng công sơn thê tử đi. Âu trí tại thầm nghĩ nói, năm nay niên kỷ cảnh không tệ, mỗi người đều có thể đặt mua một bộ quần áo mới. đặng công sơn vui vẻ cười nói, thốt à, có quần áo mới xuyên qua. đặng tử quỳnh nhẹ cỡn vui mừng tiêu lên, trên mặt tràn đầy thanh xuân mị lực. Âu trí nhìn lấy người một nhà này, trong lòng cảm xúc rất sâu, thật hạnh phúc người một nhà a. hắn đi theo bốn người sau lưng, nhìn lấy bọn hắn hoan hỉ, nhìn lấy bọn hắn hạnh phúc sinh hoạt, hắn đột nhiên có chút do dự. Hắn có chút không đành lòng chia rẽ bọn hắn, chia rẽ hạnh phúc như thế gia đình, đơn giản đúng vậy tại phạm tội. Nhưng là đây hết thề cũng chỉ là mộng a. Đúng lúc này, đặng tử quỳnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, cảnh giác mà hỏi, ngươi vì cái gì một mực đi theo chúng ta? Âu chí thở dài một tiếng, không biết như thế nào trả lời. Tựa như ảo ngợng, hết thề đều là hư giả, hiện thực tuy nhiên rất tàn khốc, nhưng này dù sao cũng là hiện thực. Tỉnh dậy đi. Âu chí hung ác nhân tâm, vẫn làm quyết định, huyễn chân nguyên khí nhanh chóng vận chuyển. Hắn tựa như thần linh, tay trái hướng không gian kia một chảo, toàn bộ thế giới nhanh chóng sụp đổ. Không muốn. Đặng Tử Quỳnh kinh hoàng kêu to lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng muốn đi ngăn cản ở Âu Chí, lại phát hiện bất lực. Âu Chí lắc đầu, cần gì chứ. Trung quanh thế giới ầm vang phá nát, hết thảy sự vật tốt đẹp đi theo tiêu tán vô tung. Âu Chí hai người trở lại hiện thực thế giới. Không muốn. Đặng Tử Quỳnh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, sợ hai kêu to, một đôi tay lùng tung cơ. Tử Quỳnh, người rốt cục tỉnh, lo lắng chết cha. Đặng Công Sơn đại hỉ, xông lên phía trước, kích động đỡ lấy Đặng Tử Quỳnh hai vai, nước mắt tuôn đầy mặt ta. Đặng Tử Quỳnh mê mang nhìn lên trước mắt Đặng Công Sơn, sau cùng đưa mắt nhìn sang ô Chí, trong mắt tràn đầy cựu hận, lớn tiếng chất vấn, vì cái gì? Ô Chí thở dài một tiếng, không cách nào trả lời vấn đề của nàng. Nguyên lai, like, Đặng Tử Quỳnh cũng không phải là không biết đây chẳng qua là một cảnh, nàng chỉ là không bỏ được tỉnh lại mà thôi. Tử Quỳnh. Ngươi thế nào? Đặng Công Sơn kinh hoàng mà hỏi. Đặng Tử Quỳnh trong mắt tràn đầy vẻ mặt thống khổ. Ô trí thở dài một tiếng, yên lặng rời đi, hắn có chút không biết mình làm là đúng hay sai. Ta đây là tại cứu nàng, ta không có sai. Rất nhanh, trong lòng của hắn khai lãng, tuy nhiên rất tàn khốc, lại thật sự cứu được Đặng Tử Quỳnh một cái mạng. Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn hướng túc xá đi đến. Đẩy cửa ra, lại nhìn thấy mông ngạo hai người vậy mà đều tại trong túc xá. Đại ca! Ngươi thật không có việc gì, thật sự quá tốt rồi. Hai người vừa thấy được Âu Chí, thần tình kích động vô cùng. Âu Chí rất là im lặng nhìn lấy hai người, trực tiếp liếc mắt. Các ngươi ngóng trông ta có việc đâu? Làm sao lại? Nhược Tuyết chị dâu thế nhưng là lo lắng gần chết. Nếu là nàng biết an toàn của ngươi về tới Linh Vũ Học Viện, nhất định cao hứng phi thường. Mẫn Dương ngượng ngùng sờ đầu một cái, ngượng ngùng nói ra: Đại ca, chúng ta bây giờ đã là trung cấp ban học viên. Hắc hắc, Ngung Nạo cười khúc khích. Thần sắc ở giữa rất là kích động hòa hưng phấn. Không tệ, hảo hảo nỗ lực, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào cao cấp ban. Ô chí tán thưởng nói ra, mông nạo hai người tiến bộ, có hắn thúc đẩy, nhưng là nếu không phải bọn hắn chịu liều mạng tu luyện, cũng sẽ không có bây giờ tu vi. Đối với cái này, hắn rất là vui mừng. Không được, ta muốn đem tin tức này nói cho nhược tuyết chị dâu. Nói, mông nạo vô cùng lo lắng chạy ra tốt xá, để ô chí không còn gì để nói. Ta sau khi rời đi tiếp xuống lại chuyện gì xảy ra?" Ô Chí quay đầu hướng Mẫn Dương hỏi. "Một nói đến đây, Mẫn Dương lập tức tới đây hào hứng, "A rồi, a rồi đem những cái kia thế tộc trưởng lão như thế nào thẹn quá hóa giận, như thế nào đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đẩy lên thế tộc con cháu trên thân." Nghe nghe, Ô Chí tự hào không thôi, khóe miệng kéo ra một vòng nụ cười tà dị. Chương 202, Lưu Quý bái phòng Ô Chí. "Ô Minh đệ có ở đây không? Ta Lưu Quý đặc biệt tới bái phòng." Đọc. Bên ngoài cù hạ túc xá, Đột nhiên truyền đến lưu quý cái kia giọng ôn hòa. Ha ha, nguyên lai là quý điện hạ, hoan nền, hoan nền, hoan nền đã đến. Ô chi mở cửa, Cao Hưng nói. Lần này có thể may mắn đào thoát, may mắn mà có lưu quý nhắc nhở, để hắn nhiều nhất tầng phòng bị, bằng không, thật có khả năng bị những cái kia thế tộc trưởng lao chán công kích, trong nháy mắt sẽ thành mảnh vỡ. Đối với lưu quý, trong lòng của hắn rất là cảm kích, từ khi quen biết đến nay, hắn đã giúp mình nhiều lần. Ôi huynh đệ hiện tại là thanh nhàn. Phía ngoài những cái kia thế tộc ngược lại là bị ngươi quấy lật trời. Lưu quý ôn hòa cười nói, hai mắt chăm chú nhìn chầm chầm ô Chí. Ô Chí cười khổ một tiếng, ta cũng không muốn dạng này, là những cái kia thế tộc con cháu ép quá đáng, nói thật, ta chỉ là tự vệ mà thôi. Những cái kia thế tộc con cháu quá kiêu ngạo, căn bản dung không được hắn cái này nghịch thiên hoang dân, xung đột là không thể tránh khỏi. Trong mắt của ta, những cái kia thế tộc con cháu nguyên bản liền nên giết, ngươi lại có làm sai chỗ nào? Không có cách nào à? Cái thế giới này vẫn là nắm giữ tại thế tộc trong tay, ta hiện tại chỉ có thể đợi tại linh vũ học viện, thậm chí cũng không dám đi ra linh vũ học viện, khổ bức ca. Ôi nhún nhốn vai, rất là bất đắc dĩ nói. Đỗ lao tuyệt đối sẽ không lừa hắn, chỉ cần hắn ra linh vũ học viện, tuyệt đối sẽ có vương giai cường giả ra tay với hắn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không phải vương giai cường giả đối thủ. Quá khiêm tốn, ôi minh đệ thanh danh Trấn tứ quận, đây mới thật sự là bà khí, chân chính hào kiệt. Ta lưu quý cuộc đời bội phục nhất người tài giỏi như thế. Đối với ô Chí lưu quý là lớn thêm tán thưởng, tràn đầy coi trọng. Tuổi trẻ khí thịnh mà thôi, hiện tại cũng coi là nếm đến quả đắng, đã bị cấm túc. Ô Chí ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng rất là đắc ý. Nếu để cho hắn lại lựa chọn lần nữa một lần, hắn vẫn còn sẽ như thế làm. Nếu như hắn thỏa hiệp, vậy thì không phải là chân chính hắn. Linh vũ tư quận không gian quá nhỏ, ngươi chẳng lẽ liền cam tâm lưu tại nơi này hay sao? Ngươi liền không muốn đi xem bên ngoài rộng lớn thế giới." Lưu Quý đột nhiên chăm chú nhìn Ô Chí, bình tĩnh nói ra. Ô Chí tâm tư có chút phập phù lên. Nếu là không có đạt được bên ngoài quái, không có đạt được những cái kia thiên giai công pháp, hắn có lẽ sẽ yên tâm lưu tại Linh Vũ học viện, nhưng là, có như thế nhiều thiên giai công pháp mang theo, lại có học tương trợ, hắn làm sao có thể chịu được nhàn chán, lưu tại Linh Vũ học viện tu luyện. Lưu Quý chán lời nói đối với hắn xúc động rất lớn, đã đi tới Huyền Linh đại lục, Chẳng lẽ cứ như vậy tầm thường sống hết một đời sao? Trong lòng của hắn trả lời khẳng định lấy, tuyệt không. Hắn có một cái tuổi trẻ, sao động tâm, tựa như lưu quý nói tới như vậy, Linh Vũ tứ quận không gian quá nhỏ, hắn cảm giác không thú vị. Mà lại, để hắn một mực đợi tại Linh Vũ học viện bên trong tu luyện, thẳng đến không còn e ngại những cái kia thế tộc mới thôi, cái này cũng có chút không thực tế. Ta phải đi ra ngoài, ta mau mau đến xem thế giới bên ngoài, ta phải đổi càng thêm cường đại. Ô trí ở trong lòng nói ra mỗi một câu nói, tâm tư của hắn liền biến càng thêm kiên định một số. Thực lực ngươi bây giờ nhìn như rất mạnh, nhưng là cùng phía ngoài những cái kia thiên tài chân chính so sánh, ngươi vẫn sai biệt quá nhiều. Ngươi chẳng lẽ muốn ôm điểm ấy thành tiệu, một mực sống ở trong tưởng tượng sao? Một câu nói kia trong nháy mắt điểm chúng ô trí yếu hại. Hắn tuyệt đối không phải một cái tình nguyện người bình thường. Nàng nghĩ đến Khâu Nhược Tuyết, chỉ có mình mạnh lên, mới có thể bảo vệ chính ta, bảo vệ tốt người bên cạnh. Cái thế giới này cường giả vi tôn, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Ngươi nếu là không tiến bộ lời nói, rất liền sẽ bị đào thải xuống dưới. Ngươi có gì tốt đề nghị? Âu Chí nhìn về phía Lưu Quý, trầm ổn mà hỏi. Nghe được Âu Chí, Lưu Quý mừng rỡ trong lòng. Điều này nói rõ ô Chí tâm tư rốt cục tung động. Đây là một cái hiện tượng tốt. Thiên Đẳng Quốc nhất thịnh vượng thành trì, không ai qua được Thiên Đẳng Quốc hoàn thành. Nơi đó hội tụ vô số thanh niên tài tuấn, càng là phụ cận mấy cái quốc gia kinh tế trung tâm một trong, không bằng ngươi cùng đi với ta hoàn thành đi. Âu Chí trầm mặc. Hắn suy nghĩ một lát, đột nhiên mở miệng nói ra, tốt, liền đi hoàn thành, lúc nào xuất phát. Lưu Quý đại hỉ, vội văng nói, tùy thời đều có thể xuất phát. Vậy thì ba ngày sau đi, ô Chí trầm ngâm một chút nói ra, hắn còn cần an bài một ít chuyện. Không có vấn đề, ba ngày sau ta đến nơi đây tìm ngươi. Lưu Quý lập tức nói. Xác định hành trình, Lưu Quý hai người mang theo hài lòng chán nụ cười rời đi. Lập tức liền muốn rời khỏi, ta vậy mà không có ở linh vũ học viện bên trên một tiết khóa chắc đúng là đủ trăn trọng. Tô Chí tự giễu cời cười, tâm tư của hắn nhất động, vậy mà muốn đi xem Linh Vũ học viện là như thế nào đi học. Hắn ngựa núi thu thập một phen, hướng trung cấp ban chớ khu bước đi, Ngông Nạo từng đã nói với hắn, bọn hắn đã tiến vào trung cấp ban, vừa vặn đi tìm bọn họ. Hắn đi vào trung cấp ban diễn võ trưởng, chỉ gặp nơi đó vây đầy học viên, có luyện tập ký pháp, cũng tu luyện công pháp, cũng có hai người đánh nhau, có thể nói náo nhiệt phi thường. Tại nhiều như vậy trong đám người tìm kiếm hai người Không khác mò kim đáy biển, hắn cũng không đi tận lực tìm kiếm, vậy mà nghiên cứu lên chung quanh chán không gian tới. Phía trước cách đó không xa bu đầy người, ô Chí lập tức bị nhấc lên hứng thú. Hắn đúng vậy một cái người thích náo nhiệt, hiện tại có náo nhiệt nhưng nhìn, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. tách ra đám người, hắn đi vào trung gian, trong nháy mắt bị một màn trước mắt chọc giận. Một chuyện rất đơn giản, một số thế tộc con cháu đang đánh nhau hậu đà mà thôi, chỉ bất quá cái kia bị đánh ngã trên mặt đất chính là mông ngạo cùng mẫn dương hai người hai cái dân đen mà thôi, thật sự cho rằng tiến nhập chúng các ban liền có thể không đem chúng ta để ở trong mắt sao? Hiện tại liền để ngươi biết biết sự lợi hại của ta. Hôm nay để ngươi biết một chút quý củ, về sau mới có thể trung thực, nhớ kỹ. ở chính giữa các ban, các ngươi cái kia chút thực lực đúng vậy cặn bã. Nói, cái kia thế tộc con cháu hung hoành hướng ngông ngạo đạp nhất cước. Ngông ngạo hai người co lại trên mặt đất, hai tay ôm đầu, không ngừng né tránh những người kia công kích, nhìn rất là chật vật. Các ngươi chờ đó cho ta ra đại ca tới, có các ngươi tốt nhìn. Mông nạo bất khuất chán trừng mắt những người kia, tựa hồ muốn khuôn mặt của bọn hắn khắc ở trong lòng. Còn dám mạnh miệng, cho ta hung hăng đánh. Dừng tay. Đúng lúc này, ô Chí lao đến, lớn tiếng kêu lên, sau đó vẹt đám người ra, xông về mông nạo hai người. Đột nhiên, nửa đường giết ra đến hai tên nhân gia cựu cấp học viên, vừa vặn chặn ô Chí đường đi. Ô Chí hai mắt phát lạnh, lanh lanh chán nói ra, tránh ra. Những học viên kia rộng nịa mai trên dưới đánh giá một phen ô trí, sau cùng ánh mắt đứng ở bên hông hắn gỗ cử đi. Em gái ngươi à, một cái lớp sơ cấp rắc rưởi, vậy mà chạy tới cho ta chứa đầu to tỏi, quả thực là không biết sống chết. Ô trí cái kia yêu bài bên trên sổ tự, chính là sơ cấp ban đặc hữu ký hiệu. Nói, những cái kia thế tộc con cháu liền hướng ô trí xuống lại đi qua. Muốn chết? Ô trí tức giận kêu lên, cũng không thấy hắn khí tức trên thân có cái gì ba động, trực tiếp hơi vung tay. Số đạo hàn mang thẳng hướng những cái kia thế tộc vào tới. 1. Trưng 203, thế tộc con cháu khiêu khích. Ô trí giận dữ xuất thủ, há lại những cái kia phàm giai thấp cấp, bắt cấp thế tộc con cháu có thể chống đỡ được. uy thế cường đại trực tiếp đem bọn hắn khóa chặt, thậm chí căn bản không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Đọc nói lưới. Lạnh quang tiềm thước, tuyệt mệnh đao từ những người kia trên bờ vai xuyên qua, tué lên số đồng máu tươi. Những cái kia thế tộc con cháu tận đến giờ phút này mới phản ứng được bọn hắn kinh hãi nhìn qua Âu Chí, vội vàng dùng tay bưng kín vết thương, liên tục hướng về sau rút lui. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi căn bản không phải lớp sơ cấp học viên. Những cái kia thế tộc con cháu sợ hai trừng mắt Âu Chí, lớp sơ cấp học viên làm sao có thể để bọn hắn không hứng nổi ý niệm chống cự? Âu Chí tiến lên đem ngông ngạo hai người đỡ dậy, để hắn tối thở phào chính là, hai người chỉ là bị một số bị thương ngoài ra, cũng không có cái gì trở ngại. Hắn lệnh hứa một tiếng, nhớ kỹ cho ta. Bọn hắn là ta ô trí huynh đệ, nếu là lại để cho ta phát hiện có người lấn phụ bọn họ, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc, lần sau không chỉ có riêng là thường các ngươi một cái tay cánh tay. Linh vũ học viện bên trong cấm đoán giết người, như không phải là bởi vì có điều cố kỵ, ban nay mấy lần, hắn sớm đã đem những cái kia thế tộc con cháu chém giết. Đối với những cái kia thế tộc con cháu, hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nói xong, hắn bị mông ngạo hai người, ngạo nghệ rời đi, lại không có đi xem những người kia một chút. Đối với hắn mà nói, những người này chẳng qua là một số tiểu lâu la mà thôi. Ô chí. Nguyên lai like hắn liền đúng vậy ô chí. Những người kia nghe được ô chí tên, hít vào một ngụm khí lạnh. Hai ngày này, ô chí tên sớm đã tại thế tộc tử đệ bên trong lan truyền mở, không chỉ là lớp sơ cấp, cho dù là cao cấp ban học viên, cũng không ai không biết ô chí tên. Đám người âm thầm may mắn, nghe nói ô chí là một cái giết người không chớp mắt ma đầu, bọn hắn đánh ô chí huynh đệ, cũng chỉ là chịu nhất đau. Thực sự xem như một chuyện may mắn. Mọi người tại trong lòng quyết định chú ý, về sau lại khi phụ người thời điểm, nhất định phải dò nghe, có phải hay không cùng Ô Chí liên lụy đến quan hệ. Mà mông Nạo hai người tức thì bị bọn hắn định là không thể treo cho người. "Đại ca, chúng ta vì người mất thể diện." Mông Nạo xấu hổ nói ra. Mẫn Dương cũng cúi đầu, một bộ thất bại bộ dáng. Nhìn lấy hai người dáng vẻ, Ô Chí cười mắng một tiếng, "Xem các ngươi cái kia hùng dạng, hai người các ngươi bại cho bọn hắn nhiều người như vậy." Không mất mặt, nỗ lực tu luyện, về sau đem chàng tử tìm trở về chính là... Mông nạo hai người nghe hắn, lập tức ướt ngược lên, con mắt cũng dần dần phát sáng lên, quét qua vừa rồi đổi phế. Không sai, bại không mất mặt, nỗ lực tu luyện, về sau tìm trở về là được. Hai người lại lần nữa tỏa ra ý chí chiến đấu, lần nữa biến tự tin. Ô chí rất là hài lòng nhìn lấy hai người biến hóa. Ta dự định rời đi Linh Vũ học viện. Ô chí đột nhiên mở miệng nói ra. Vì cái gì? Ngông nạo hai người thất kinh, tiếp lấy lập tức lại phản ứng lại. Chúng ta theo đại ca cùng đi. Âu Chí cười cười, ta là bởi vì đắc tội những cái kia thế tộc, không thể không rời đi. Đó là đào mệnh, các ngươi đi theo ta sao? Thật tốt lưu tại Linh Vũ Học Viện tu luyện đi. Hai người còn muốn nói tiếp cái gì? Âu Chí phất phất tay, Linh Vũ Học Viện càng thích hợp các ngươi. Hai người không biết làm sao, đành phải thôi. Cái kia Nhược Tuyết trị đâu đâu? Mẫn Dương mở miệng hỏi. Âu Chí thần sắc khẽ giật mình. Trong mắt có một ít không bỏ, còn có một số thống khổ, hắn thở dài một tiếng, sâu kín nói ra, xem duyên phận đi. Chẳng lẽ tình cảm của ta vừa mới bắt đầu, liền muốn kết thúc rồi à? Vì cái gì trong lòng có một cô nhói nhói cảm giác? Trong lúc nhất thời, trong đầu của hắn tất cả đều là khâu nhược tuyết thân ảnh, từ thí luyện chi sâm quen biết, mai cho đến huyền dương cung thổ lộ, từng màn, từng đoạn, không ngừng trong đầu quanh quẩn, muốn đem nó vung đi cũng không thể. Hai người đều có thể cảm nhận được ô trí thống khổ cùng bất đắc dĩ còn có không cam lòng, bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, tựa như tâm hữu linh tề trong nháy mắt minh bạch tâm tư của đối phương. ba người mới vừa đi ra trung cấp ban diễn võ trạng đối diện đi tới một đám ăn mặc ngăn nắp quần áo, thần sắc kiêu căng học viên, mũi của bọn hắn triều thiên có một loại trời sinh cảm giác ưu việt. nhìn thấy những này thế tộc con cháu, ô trí trong lòng đúng vậy một trận chán ghét, hắn phi thường không rõ những người này cảm giác ưu việt đến cùng đến từ nơi nào. đối với dạng này người Hắn tự nhiên là khinh thường tại để ý tới. Nhưng là, hắn không muốn để ý tới những người này, đối phương ngược lại càng muốn tìm tới bọn hắn. Người chính là Âu Chí, Nghe nói ngươi rất cắn rỡ, vậy mà chạy đến trung cấp ban dương ngoài tới. Đối diện, dẫn đầu một thiếu niên liếc mắt quét mắt Âu Chí, thần sắc cao ngạo nói. Nhìn về phía Âu Chí trong ánh mắt, tràn đầy khinh thường cùng lệnh ý. Một cái dân đen mà thôi, những cái kia bại gia tử thật đúng là đem tu vi tu đến chó trên thân. Các ngươi nhìn hắn bộ ráng kia toàn bộ đúng vậy một suy tử linh vũ thí luyện đệ nhất A, giống như rất nhiều bức dáng vẻ a phía sau những cái kia thế tộc con cháu càng là tứ vô kỵ đạn lớn tiếng cười nhạo lời nói ác độc chi cực hoàn toàn không có đem ô chi để vào mắt từ trên người bọn họ trong lúc vô hình tán phát khí tức đến xem những người này vậy mà đều là nhân giai tu giả rất hiển nhiên bọn họ đều là cao cấp ban học viên đối với ô chi cái này lớp sơ cấp cái gọi là đệ nhất nhân làm sao lại vừa ý ô chi ánh mắt trầm rãi trở nên lạnh ngông nạo hai người càng là khí sắc mặt đỏ lên, nếu không phải ô trí lôi kéo, bọn hắn đã sớm xông đi lên liều mạng với bọn họ. Trong lòng bọn họ, ô trí đúng vậy người tôn kính nhất, bọn hắn đúng ra không thể chịu đựng những người khác nói ô trí không phải. Chó ngoan không cản đường, cút ngay. Ô trí trừng mắt, tức giận xông những người kia quát. Những cái kia thế tộc con cháu xứng sở, trong nháy mắt bị kích động ra lửa giận, từng cái khí tức bừng bừng phân chấn, thẳng hướng ô trí mấy người ép tới. Muốn chết ta. Những người kia hận không thể tiến lên đem Âu Chí xé xác, mà Âu Chí trong lòng đồng dạng là sát khí đằng đằng. Đối với những người này hắn đã động sát niệm, chỉ là Linh Vũ Học Viện cấm đoán giết người, hắn không thể không nhịn nhịn. Âu Chí, tranh đua miệng lưỡi tính là gì anh hùng, có hay không đảm lượng đến khiêu chiến đài bên trên đánh một trận. Dẫn đầu tên kia thế tộc con cháu lạnh lùng nhìn lấy Âu Chí, ngạo ý run sợ trời nói, từ trên người hắn buộc phát ra một cỗ cường đại tự tin. Âu Chí quét mắt nhìn hắn một cái. Lại là nhân giai cấp 2 tu giả. Sau đó, hắn ở trong lòng điểu môi một cái, nhân giai nhị cấp rất đáng gờm sao. Khiêu chiến đài bên trên chỉ quyết sinh tử. Ô trí đạm mạc nói, thân sắc ở giữa rất là nhẹ nhõm, thật giống như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nhân giai nhị cấp tu giả, thực sự để hắn để không nổi chiến đấu hào hứng. Bất quá, đã đối phương chán sống rồi, hắn cũng không để ý tiện hắn một đoạn, những cái kia thế tộc trưởng lão để hắn chịu hoàn khí vừa vặn phát tiết đến những này thế tộc con cháu trên thân. Dẫn đầu người kia thần sắc run lên, nhìn tròng trọc vào ô trí. Giết hắn, đàng ca giết hắn. Dẫn đầu người kia còn không có đáp ứng, sau lưng những cái kia thế tộc con cháu ngược lại hưng phấn kêu to lên. Trong lòng bọn họ, đàng ca chém giết một cái dân đen, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đến lúc này, dẫn đầu người kia không có lựa chọn nào khác, chỉ gặp thân thể của hắn lưỡn một cái, sắc ý lâm như nói, tốt, đã người muốn chết vậy ta tiêu đẳng liền tiễn ngươi một đoạn đường. ô trí trong lòng mừng tỉnh, nguyên lai là tiêu gia con cháu a, chết không được lớn lối như thế. 1. chương 204 một đao chém giết, linh vũ học viện cấm đoán giết người, nhưng là khiêu chiến đài lại không cấm sinh tử. hai người xác định tại khiêu chiến trên đài định sinh tử, những cái kia thế tộc con cháu lập tức sôi trào lên, từng cái hương phấn ngao ngao trực hiếu, bọn hắn tựa như đã thấy ô trí bị tiêu đẳng chém giết tình cảnh. tại trong lòng của bọn hắn. Ô chí đúng vậy một cái dân đen, còn không phải tùy ý tiêu đẳng chém giết. Bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua, tiêu đẳng có thể sẽ thua ở ô chí trong tay. Ô chí tiếp nhận tiêu đẳng khiêu chiến, cái này một tin tức trong nháy mắt tại linh vũ học viện cao cấp ban lan truyền ra. Hai ngày này, ô chí danh tiếng thực sự quá lớn, cao cấp ban học viện không ai không biết hoang dân ô chí. Hiện tại ô chí lại muốn cùng tiêu đẳng tại khiêu chiến trên đài quyết sinh tử, lập tức hấp dẫn đông đảo cao cấp ban thế tộc con cháu. Khi ô chi đám người đi tới khiêu chiến đài bên trên, lúc này chọn xung quan chiến đài sớm đã vây người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là nhồn nháo đầu người. Những người này không chỉ là cao cấp ban học viên, còn có một số trung cấp ban học viên. Giết ô chi. Không biết là ai đột nhiên kêu một tiếng, toàn bộ chọn xung quan chiến đài lập tức sôi trào lên, đám người cùng kêu lên kêu gọi, Giết ô chi. Thanh âm kêu tựa như núi kêu biển gầm, cơ hồ truyền khắp toàn bộ linh vũ học viện. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung tại ô chi mấy trên thân thể người vẻ mặt của mọi người khác nhau. Ta cái ai ra, thật là nhiều người a. Ngông nào không khỏi mãnh liệt nuốt nước miếng, một đôi mắt trừng tròn trịa càng là chấn kinh tại những cái kia thế tộc con cháu tiếng giống. bọn hắn đối ô trí hoán niệm thực sự quá sâu. Nhưng là mẹ nó a, ô trí tại linh vũ thí luyện bên trong chém giết cũng không phải bọn hắn, bọn hắn có cần phải như thế đoán khí trùng thiên sao? Những người này sẽ không cùng nhau tiến lên a. Mẫn Dương lo lắng nói ra, nhìn những này thế tộc con cháu quần tình kích phấn bộ dáng. Loại sự tình này không phải là không được phát sinh. Không sai, linh vũ học viện là cấm giết người, nhưng là nhiều người như vậy hô nhau mà lên, linh vũ học viện còn có thể đem tất cả học viên toàn bộ xử trí hay sao? Bởi vì cái gọi là pháp bất trách chúng, đến lúc đó chẳng phải là chết vô ích. Có đạo lý, các ngươi vẫn là không nên cùng ta đi vào chúng, cái kia thực sự quá nguy hiểm. Ô Chí trầm ngâm một lát, lập tức làm quyết định. Thân pháp của hắn huyền diệu, tốc độ không ai bằng, lại có thuấn gian di động hợp. Cho dù những cái kia thế tộc con cháu hô nhau mà lên, hắn cũng có cơ hội đào tẩu. Nhưng làm mông ngạo hai người không thể được, đến lúc đó hắn cũng không thể ném phía dưới hai người mặc kệ à. Như thế ba người đều không thể chạy thoát. Mông ngạo mặt của hai người lập tức tiêu nhịu xuống, tựa như là bị sương đánh cả tím. Bọn hắn không thể không đem loại tình huống này cân nhắc đi vào, mà hai người cũng quyết không nguyện trở thành ô trí liên lụy. Sau cùng đành phải đồng ý ô trí quyết định, không có theo ô trí cùng một chỗ tiến vào khiêu chiến đại. Ô Chí theo Tiêu Đằng mấy người đi tới khiêu chiến đài, hắn trực tiếp thả người nhảy lên, thân pháp thông dong, phiêu dực, khí thế rất là bất phàm. Gặp này, trung quanh thế tộc con cháu lập tức yên tĩnh trở lại, trưởng lớn hai mắt hướng Ô Chí nhìn lại, đối mặt nhiều người như vậy nhìn chăm chú, Ô Chí rất là thông dong không có chút nào áp lực, hắn liếc mắt hướng Tiêu Đằng nhìn lại, làm sao? Người sợ? Quỷ tài sợ? Tiêu Đằng giận dữ, đồng dạng thân hình nhảy lên, nhảy lên khiêu chiến đài, nhân giai hai cấp khí tức thốt nhiên mà phát. Trung quanh thế tộc con cháu ầm vang gọi tốt, giống như hồ đã thấy ô trí ngược lại tại khiêu chiến trên đài, để ô trí rất là im lặng. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, tiêu đẳng kích động không thôi, hắn cũng không nghĩ tới, một trận đơn giản khiêu chiến, vậy mà lại dẫn đến nhiều người như vậy chú ý. Có nhiều người như vậy vì hắn trợ uy, hắn cảm giác khí thế của mình không ngừng kéo lên cao, kéo lên, lại kéo lên, vẫn là không có cực hạn. Trong lòng của hắn càng thêm tự tin, đối với một trận chiến này tràn đầy lòng tin. T.E.G.U.I.E.N. V.N. Ô Chí, hiện tại nhận thua, ngoan ngoan quỳ phía dưới dập đầu ba cái, sau đó lớn tiếng hướng tất cả mọi người nói ngươi là dân đen, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiêu đẳng cao ngạo nhìn qua Ô Chí, tựa như bố thí một loại kêu lên. Ô Chí giống như nhìn thằng ngốc một loại nhìn qua hắn, thần sắc rất là khinh thường. Ngươi nếu là có thể tiếp phía dưới ta nhất đao bất tử, sau đó quỳ phía dưới hướng ta dập đầu ba cái, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Đối với Tiêu Đăng, Ô Chí càng thêm cuồng vọng, thanh âm của hắn băng lãnh đến cực điểm. "Cuồng vọng, đã ngươi nghĩ như vậy chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường." Tiêu Đăng giận dữ, cuồng bạo khí tức như nội hải bên trong cự lãng, thẳng hướng Ô Chí quét sạch mà đi. Ô Chí lắc đầu, bang một tiếng rút ra Liệt Dương đao, thể nội nguyên khí hướng trên cánh tay dũng mãnh lao tới. Liệt Dương đao tại nguyên khí kích phát dưới, tản mát ra đỏ đam mang, càng có một cỗ hơi thở nóng bỏng tràn ngập ở chung quanh. Liệt địa trảm, Ô Chí chìm quát một tiếng, hai mắt đột nhiên trừng một cái, bộc phát ra một đạo tinh mang, liệt dương đao giữa trời vạch một cái, chém ra một đạo hình cung xích đao mang. Hơi thở nóng bỏng quét ngang, cái kia hình cung đao chạm có một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, cuồng bạo vô cùng. Tiêu Đằng mặt mũi tràn đầy hãi dị, cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng đang run sợ. Hắn muốn tránh, nhưng là cái kia phô thiên cái địa như vậy đao mang sớm đã bao phủ toàn thân của hắn, mà lại công kích kia lại nhanh vô cùng căn bản không cho hắn tránh né cơ hội, đã không thể tránh, vậy thì kháng. Tiêu đẳng trong lòng quyết tâm, thể nội tất cả nguyên khí toàn bộ tràn vào trường đao trong tay bên trong, trường đao bên trên bước bắn ra một cỗ quang mang, xúc động hướng liệt dương đao nên đón. Đang, một tiếng vang vọng truyền đến, cuồng bạo nguyên khí hướng bốn phía tứ ngược mà qua, một cỗ hào quang chói sáng bộc phát ra, để mọi người vây xem không khỏi nhắm mắt lại. Một lát sau, quang mang tiêu tán, đám người vội vàng mở mắt hướng khiêu chiến đài nhìn lên đi. Toàn trường yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm, tất cả mọi người con mắt đều trừng lao đại, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Khiêu chiến đài bên trên, Ô Chí cầm trong tay liệt dương đao ngạo nghễ mà đứng, hai mắt bắn xuất ra đạo đạo lánh mang, hướng bốn phía quét bắn xuyên qua. Tại chân của hắn dưới, Tiêu Đẳng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, trong tay của hắn vô lực nắm lấy một thanh đoạn đao, khiêu chiến đài bên trên thấm đầy huyết thủy. Mà Tiêu Đẳng cũng đã đã mất đi tính mệnh, tại lồng ngực của hắn Một đạo giữ tợn đao ngân cơ hồ đem hắn khai tràng một bụng. Vẹn vẹn chỉ là một kích, tiêu đằng chết thảm tại ô trí đao dưới. Kết quả này thực sự quá dọa người, trong lúc nhất thời, chung quanh thế tộc con cháu lại không có người nào lên tiếng, toàn trường tất cả đều là nặng nề tiếng hít thở. Bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này, chiến đấu kết quả hoàn toàn cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau à. Hảo giác, nhất định là hảo giác. Rất nhiều người đều ở trong lòng không ngừng nói cho mình, nhưng là mở mắt ra nhìn thấy vẫn là tiêu đằng ngã vào trong vũng máu. Còn có ai bên trên đi tìm cái chết? Ô chí hai mắt quét mắt chung quanh thế tộc con cháu, ngạo nghễ nói. Ánh mắt của hắn đi tới, những cái kia thế tộc con cháu không khỏi đều cúi đầu, lại không người nào dám cùng hắn đối mặt. Ô chí nhất đao, tại trong lòng của bọn hắn lưu lại bóng ma, lúc này không người nào nguyện ý tiếp nhận ô chí khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, ô chí thanh thế đạt tới cực điểm. Chớ có cản rỡ, ta đến chiếu cấu ngươi. Đúng lúc này một đạo thanh âm tức giận từ trong đám người vang lên. chương hai trăm linh năm lại giết một người. Âu Chí nhất đao chạm giết Tiêu Đằng, trong nháy mắt chấn nhiếp ở đây sở hữu thế tộc con cháu. Âu Chí, ngươi quá cuồng vọng, ta đến chiếu cố ngươi. đúng lúc này trong đám người đột nhiên vang lên một đạo tiếng hét phẫn nộ. tiếp theo một bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, dẫm lên đám người đầu vai, giống như sao băng, nhanh vọt tới trọn trên chiến đài. cái này nhân sinh phong thần tuấn lãng, khí thế rất là bất phàm. Để cho người ta không khỏi muốn khen một tiếng thật hay, nhưng nhìn đối phương cái kia mũi vểnh lên trời dáng vẻ, ô Chí trong lòng trong nháy mắt lấp kín chán ghét chi tình. Lại là một cái trăng bức. Hắn ở trong lòng nói ra, đối với những này thế tộc con cháu sát mặt, hắn thực sự quá quá là rõ ràng. Ô Chí, ngươi quá hung tàn, luận võ tranh tài, điểm đến là dừng là được, ngươi vì sao không phải muốn giết tiêu đằng. Người này lớn tiếng chất vấn lên ô Chí, vậy thì một cái chính nghĩa lâm nhân A. Ô Chí rất là im lặng nhìn qua hắn, tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Ngươi là nhà nào con cháu? Có thể hay không lại ngu ngốc một điểm? Tiêu đằng muốn giết ta, ta tự nhiên muốn giết hắn, chẳng lẽ nhất định phải ta đứng ở chỗ này, mặc cho hắn chém giết hay sao? Ngươi kia sắc mặt biến đổi, đang muốn bác bỏ ô Chí, Lại nghe được ô Chí nói tiếp, liền giống với ngươi, ta từ trong mắt của ngươi thấy được nồng đậm sát ý, ta có hay không hẳn là đứng ở chỗ này bất động, mặc cho ngươi lấy tính mệnh, đó mới gọi nhân tử. Hắn mã. Đầu của ngươi có phải hay không tú đầu? Vẫn là không cửa trên lấn. Ô Chí lời nói xoay chuyển, đột nhiên mở miệng mắng to lên, thần sắc cực kỳ tức giận. Thật can đảm, không người nào dám như thế trêu đùa ta Chu Hạo nhân, ta muốn khiêu chiến ngươi. Cái kia nhân khí mặt đỏ tiến hai, lớn tiếng hướng Ô Chí kêu lên. Ô Chí cảm thấy buồn cười, chế nhạo nói, nguyên lai là Chu gia con cháu, tuần người tốt. Tự phong a. Ta nhìn ngươi hẳn là liền tuần đậu bỉ. Tức chết ta rồi, ta muốn giết ngươi. Chu Hạo Nhân giận dữ công tâm, kém chút bị tức giận thổ huyết, khí thế cường đại thốt nhiên mà phát, bên hông trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, cuốn lên một cỗ khí lãng, thẳng hướng Ô Chí chém tới. Ô Chí thân hình nhất động, huyền chân bộ triển khai, tùy tiện tránh thoát Chu Hạo Nhân công kích. Tranh thủ thời gian dừng tay, bằng không, ta coi như là ngươi chủ động khiêu chiến ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ô Chí một bên né tránh, một bên hướng Chu Hạo Nhân cảnh cáo nói: "Chu Hạo Nhân là nhân giai cấp 4 tu giả, Cùng ô Chí đồng dạng tu vi, thực lực rất là thâm hậu, bất quá, ô Chí còn không có đem hắn để vào mắt. Đừng hong trốn, nếu là khiêu chiến đài bên trên, vậy ta liền tiện ngươi lên đường. Chu hạo nhân giận dữ nói, trường đao bị hắn múa hổ hổ sinh phong, khí thế rất là bất phàm. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi bồi tiêu đằng đi. Ô Chí khí thế nhất chuyển, nhân giai cấp 4 thực lực triển lộ mà ra, trong tay liệt dương đao chém ra một đường vòng cung, thẳng tắp đối phương xẹt qua đi. Xích viêm chảm. Chu Hạo Nhân chợt quát một tiếng, trường đao thượng quyển lên một đạo đỏ viêm chạm, đem không khí chung quanh thiêu đốt lốp ba lốp bốt văng lên. Liệt địa chạm. Âu Chi mở trường hai mắt, một bước cũng không trò. Liệt Dương Đao cũng cuốn lên một đạo nóng rực khí lưu, nên hướng đối phương trường đao. Hai người công kích đều là liệt viêm nứt không, cuồng bạo vô cùng. Hai đạo đỏ đao mang đụng vào nhau, bắn tung tóe ra chói mắt tia lửa, cuồng bạo nguyên khí hướng bốn phía quét ngang mà đi. Thân hình của hai người tại một kích này phía dưới. Đồng thời hướng lui về phía sau ra mấy bước Ngươi vậy mà cũng là nhân giai tứ cấp Làm sao có thể Chu hạo nhân kinh hãi trừng mắt ô trí Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi Một cái lớp sơ cấp tiểu tử Lại có ngạo thị cao cấp ban tu vi Đây quả thực là yêu nghiệt Không có cái gì không có khả năng Thiếp ta một chiều bằng tiễn thuật Ô trí lạnh hừ một tiếng Tay phải nhanh ngưng tụ ra một đạo băng tiễn Sau đó vung tay hướng chu hạo nhân bàn tới Tay trái của hắn mang theo đạo đạo mơ hồ hư ảnh từng đạo từng đạo băng tiễn mà ra, giống như lưu quang thẳng đến đối phương mà đi. Chu Hạo Nhân kinh hãi, trường đao trong tay liên tục huy động, đem những cái kia băng tiễn toàn bộ chém xuống mà dưới. Tất cả mọi người biết, ô Chí là linh vũ song tu, mà hắn linh pháp một khi phát ra, trừ phi đem đánh rơi, bằng không liền sẽ muốn kẹo ra trầu. Thật chặt kề cận ngươi, thẳng đến bắn chúng ngươi mới thôi. Rất, trên người hắn bắt đầu xuất hiện từng đạo từng đạo vết thương, nhìn chật vật không thôi. Âu Chí trêu tức nhìn lấy Chu Hạo Nhân trong tay băng tiễn không ngừng bắn ra trong mắt của hắn nhất chuyển tại những cái kia băng tiễn bên trong xen lẫn mấy khối băng truy những này băng truy ẩn tại băng tiễn bên trong không có chút nào dễ thấy mà lại những này băng truy tựa như là bắn trệnh cũng không hướng cho yếu hại của hắn công tới trong lúc vô hình để hắn đem không để ý đến sau đó một khối băng truy quẹt vào tay cánh tay băng truy bị nóng máu kích phát vang một tiếng đột nhiên nổ tung a một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên Chu Hạo Nhân ôm cánh tay, lão đảo thối lui ra khỏi vòng chiến. Chỉ gặp cánh tay trái của hắn bên trên một mảnh máu thịt bé bé, nhìn dữ tợn vô cùng, toàn thân của hắn trên dưới, thoa khắp huyết thủy. Lúc này, hắn chính đầy mắt kinh hãi nhìn qua Ô Chí. Thoải mái sao? Ô Chí tà dị hướng về phía hắn cười một tiếng. Chu Hạo Nhân hoảng sợ nhìn qua hắn, không ngừng ở trong lòng mắng to lấy, biến thái. Trò chơi đến đây là kết thúc. Ô Chí sắc mặt đột nhiên chầm xuống, hắn chợt quát một tiếng. Khí tức trên thân lập tức biến quỷ dị, cho người ta một loại âm u, hoảng sợ cảm giác. Một cỗ sát khí từ trên người hắn bức bắn mà ra, giống như xoay quanh tinh linh, tại hắn quanh thân nhanh toán loạn lấy. Chu hạo nhân chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén khí tức đập vào mặt, để hắn không khỏi run lên vì lạnh. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một câu nguy hiểm ý thức, lập tức cảnh giác phòng bị. Nhưng là, bị ô trí một chiêu băng bạo thuật nổ đả thương cánh tay, phản ứng của hắn rõ ràng so trước kia yếu đi rất nhiều. Sắt chữ bí quyết trong không khí sát khí kia ngưng tụ ra một đạo mơ hồ đáo ảnh đột nhiên hướng Chu Hạo Nhân chạm kích mà đi hắn thậm chí còn chưa kịp kịp phản ứng đao kia ảnh liền từ hắn đột nhiên nơi cổ tìm tới Chu Hạo Nhân chỉ cảm thấy chỗ cổ thật giống như bị con muỗi cắn một hổn dưới hắn nhựt nhựt mày đưa tay sờ soạng lại cảm thấy sền sệt một mảnh ách trong miệng của hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu thân thể một trận lay động ầm vang ngã trên mặt đất mà đầu của hắn vậy mà rơi hơn phân nửa máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài Thân thể của hắn co quắp mấy dưới, sau đó triệt để không một tiếng động. Ô Chí trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Thật là đáng sợ sát chư bí quyết. Trong lòng của hắn kinh đào hãi lãng, chấn kinh tại sát chư bí quyết sắc bén cùng ý lực, vậy mà Lãng Yên không một tiếng động bên trong đoạt đi Chu Hạo Nhân tính mệnh. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia vây xem thế tộc con cháu còn chưa kịp phản ứng, Chu Hạo Nhân liền đã chết tại Ô Chí trong tay. Lại một tên thế tộc con cháu tại Ô Chí trong tay. Vây xem thế tộc con cháu lập tức làm ổn. Ngay cả nhân giai cấp 4 Chu Hạo Nhân cũng không là đối thủ, cái này ô chi đến tột cùng mạnh đến loại tình chẳng nào. Toàn bộ linh vũ học viện học viên, còn có ai là đối thủ của hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chọn xung quanh chiến đài, hỗn loạn tới cực điểm. Trưng 206, lại là vây công. Chu Hạo Nhân cũng chết tại ô chi trong tay. Toàn bộ chọn xung quanh chiến đài lập tức yên tĩnh tới cực điểm, sau đó hoanh một dưới lại sôi trào lên. Ô chí giết người giai cấp bốn chu hạo nhân, đây quả thực là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Trong lúc nhất thời, bên trong lòng của mọi người chăm mối cảm xúc nguồn ngang, nhìn về phía ô chí trong ánh mắt, tràn đầy ước ao ghen tị. Lấy ô chí lúc này vì thế, còn có ai là đối thủ của hắn? Lúc nào hoang dân trở nên cường đại như thế rồi? Chúng thế tộc con cháu trong lòng bắt đầu cảnh giác lên. Còn có ai bên trên đi tìm cái chết? Ô chí đối xử lạnh nhạt quét qua, nạo nghẽ nhìn qua những cái kia thế tộc con cháu. Thanh âm của hắn truyền vào ở đây mỗi một cái trong hai, từ trên người hắn càng là buộc phát ra một cỗ cơ cao lâm hạ khí thế, quan sát một loại đảo qua toàn trường. Toàn bộ trận xung quanh chiến đài đột ngột an tĩnh lại, những cái kia thế tộc con cháu trong hai mắt, cơ hồ muốn phun ra lửa, tức giận trừng mắt Ô Chí. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Ô Chí sớm không biết bị giết chết bao nhiêu lần. Lúc này, chúng thế tộc con cháu trong lòng ngán nghiệm, gọi là một cái cường đại a. Quá khủng vọng, quá khủng vọng. Đông dạng âm thanh Không ngừng tại chúng thế tộc con cháu trong lòng vang lên, bọn hắn rất muốn đi lên giáo huấn một lần ô trí, nhưng lại không có can đảm kia cùng thực lực. Cái này dân đen quá càn rỡ, ta hận không thể xé sát hắn, không bằng mọi người cùng nhau xuất thủ, đem hắn chấn áp xong hết mọi chuyện. Không biết là ai đột nhiên kêu lên, lập tức nói đến lòng của mọi người khảm bên trong. Không sai, mọi người cùng nhau xuất thủ giết hắn, linh vũ học viện còn có thể đem tất cả mọi người xử trí hay sao? Có một người dẫn đầu, lập tức liền có người hưởng ứng. Chính là như vậy, ta chính là không quen nhìn cái này dân đen phách lối dáng vẻ. Mọi người cùng nhau xông lên. Quần tinh xúc động A. Mọi người ngươi một lời ta một câu, trong lòng lửa giận tiếp tục kéo lên cao, rốt cục, có người chịu đựng không nổi, hướng khiêu chiến đài xông lên đi. Một khi có người dẫn đầu, phía sau thế tộc con cháu chỗ nào sẽ còn cố kỵ còn lại, cũng đi theo hướng khiêu chiến đài bên trên ô trí phóng đi. Một mảnh đen kịt, gọi là một cái hùng vị A. Hiện trường hỗn loạn tương mừng. Khắp nơi đều là tức giận kêu gào âm thanh, tiếng quát mắng, đám người đem ô trí hận đến tận xương thủy. Ô trí đứng tại khiêu chiến trên đài, khiếp sợ nhìn lấy những cái kia thế tộc con cháu, trong lúc nhất thời cũng có chút ngây người. Thật bị Mẫn Dương nói chung rồi. Ô trí thì thào một tiếng, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Những này thế tộc con cháu thực sự không cần mặt mũi, thế tộc trưởng lão đồng loạt ra tay đối phó hắn, hiện tại những mầm ngống này đệ vậy mà cũng phải vây công hắn. Đơn giản vô sỉ đến cực điểm. Thân là thế tộc con cháu, các ngươi làm như vậy, không cảm thấy đỏ mặt sao. Đơn giản chính là vì các ngươi sau lưng thế tộc mất mặt ra. Ô trí lớn tiếng kêu lên, hy vọng có thể ngăn cản những người này xúc động. Nhưng là, những này thế tộc con cháu trong lòng lửa giận đã sớm bị kích phát ra đến, không phải hắn một câu liền có thể dừng lại. Làm gì cùng hắn nói nhảm, trước chém giết lại nói. Chúng thế tộc con cháu gầm thét lên. Ô trí khí nổi trận lôi đình, lại không có bất kỳ biện pháp nào, vô sỉ à, vô sỉ chi cực. Hắn ở trong lòng không ngừng tiêu lên, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Đột nhiên, trên mặt của hắn hiện lên một vòng ngoan lệ, hung ác trừng mắt những cái kia thế tộc con cháu. Đã các ngươi làm lần đầu tiên, cũng đừng trách ta làm mười lăm. Hắn đứng tại khiêu chiến trên đài bất động, hai con ngươi bình tĩnh không lay động, chơ mắt nhìn những cái kia thế tộc xung lại, mà hắn khí thế trên người lại tại một chút xíu kéo lên cao, lại kéo lên. Tại trên tay phải của hắn, số ngọn phi đao sớm đã chuẩn bị kỹ càng mà tay trái của hắn bên trên nguyên linh khí linh xảo nhảy lên một cái băng tiễn lúc gần lúc hiện hắn ô trí tuyệt đối không phải một cái dễ nói chuyện người đã những này thế tộc con cháu như thế bức bách hắn vậy sẽ phải làm tốt thủ thương chuẩn bị đột nhiên cặp mắt của hắn bên trong nổi bắn ra một cỗ chói mắt tinh mang những cái kia thế tộc con cháu rốt cục sông lên khiêu chiến lại nhưng gặp hai tay của hắn động liên tục số ngọn phi đao mà ra đồng thời tay phải huyện hóa ra từng đạo từng đạo hư ảnh cái kia băng tiễn tựa như bắn liên thanh phát một cái liên tiếp một cái, hướng an giúp thế tộc con cháu tích lũy bán đi. xong tới đám người thực sự quá dày đặc, ô trí thậm chí căn bản không cần khóa chặt, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền vang lên. chuẩn của tôi n h t t p n s thiện nhân kêu phi đau lợi hại, mọi người cẩn thận một chút. xuất sinh này linh pháp công kích tà môn, ánh mắt của mọi người sáng lên một số. chúng thế tộc con cháu vừa lên, cho dù thụ thương, vẫn phấn đấu quên mình xông về trước. đối với ô trí hận, vậy thì một cái lớn à? đã như vậy băng nhận nguyên trận ô trí trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn hai tay nhanh bấm niệm pháp quyết từng đạo từng đạo băng nhận trong tay ngưng tụ mà ra sau đó vung tay ném về những cái kia thế tộc con cháu băng nhận trên không trung nhanh tạo thành một cái nguyên trận sau đó đem mảng lớn thế tộc con cháu bao phủ tại trong đó băng nhận bay tứ tung không ngừng bắn về phía nguyên trong trận thế tộc con cháu mang theo từng đạo từng đạo tiếng gào đau đớn tiếng kêu thảm thiết đột nhiên một đạo kiếm quang từ nguyên trong trận phóng lên tận trời côn bạo kiếm khí hướng bốn phía tứ ngược, trong nháy mắt sẽ rách Âu Chi băng nhận nguyên trận. Âu Chi ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm cái kia lao ra bóng người, đồng tử không khỏi rụt rụt. Nhân giai tứ cấp, tiếp theo lại là mấy đạo khí tức mạnh mẽ từ trong đám người đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong mơ hồ vậy mà đem ô Chi bao vây lại. Ô Chi thô sơ giản lược đến một dưới, chỉ nhân giai cấp bốn khí tức liền có tám đạo. Về phần nhân giai tam giai khí tức, không dưới trăm nói. thật sao? đây là sớm có dự mưu a? Ô trí trong lòng cảm giác nặng nề, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Đối mặt một người hai người giai cấp bốn tu giả, hắn sẽ không để ở trong lòng, nhưng là đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường giả, lại có đông đảo thế tộc con cháu vây công, cho dù hắn lớn tám cánh tay cũng đánh không lại a. đã như vậy, vậy thì sau cùng điên cuồng một cái đi. Trong lòng của hắn làm quyết đoán, huyễn chân bộ triển khai, kéo một đạo thật dài hư ảnh trong đám người ngang dọc xuyên toa, tránh né những cái kia thế tộc con cháu công kích. Hai tay của hắn nhanh bấm niệm pháp quyết từng đạo từng đạo băng truy ngưng tụ mà ra. băng bạo thuật. hắn một tay hất lên, quyết định một tên thế tộc con cháu cánh tay, đem cái kia băng truy bắn ra ngoài. người chung quanh thực sự quá nhiều, cái kia thế tộc con cháu căn bản không nghĩ tới ô trí về công kích hắn, trực tiếp bị người băng truy bắn trúng. cái kia thế tộc con cháu kêu thảm một tiếng. tiếp theo, băng truy bị nóng máu kích phát, vang một tiếng nổ tung lên, đem hắn toàn bộ cánh tay nổ máu thịt bẽ bẽ, thịt nát liên tiếp huyết thủy hướng bốn phía phun ra mà đi. Đem chúng quanh thế tộc con cháu tung tóe khắp cả mặt núi. Wen, Wen, Wen. Trong lúc nhất thời tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, đi theo thì là từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cùng chúng thế tộc con cháu tiếng kinh hô. Toàn bộ khiêu chiến này, một hạ nhân trở nên khốc liệt, khắp nơi đều là bay tứ tung thịt nát cùng huyết thủy, chúng trên thân thể người đều bị nhuộm thành máu, chỉ là không biết trên người huyết thủy là ai chảy ra. Lúc này, những người kia giai cấp 4 học viên rốt cục súng lại, đám người phát ra cường đại công kích. Thẳng hướng Ô Chí Bao phủ tới. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó thất sắc, Linh Vũ học viện trên không phong khởi Vân Dũng. Lao tử không phục rồi, đi vậy. Ô Chí một tiếng hô, thân hình chấp động ở giữa, khởi động Tuấn Gian Di động học, rất biến mất trong đám người. Chương 207, rời đi. Tuấn Gian Di động hiện tại thành Ô Chí chạy trốn chuyên dụng học. Hắn đã mượn nhờ cái này học, trốn khỏi ba lần tất sát chi cục. Ô Chí thân hình tại biến mất tại chỗ, những cường giả kia công kích đánh vào không trung, để đám người kinh ngạc không thôi. Ô Chí trốn đi nơi nào. Trong lòng của tất cả mọi người đều tràn đầy nghi hoặc, hai con ngươi không ngừng hướng bốn phía dò xét, vô cùng phẫn nộ. Ô Chí tiện nhân, đi ra nhận lấy cái chết. Ngươi cái này dân đen, cũng sẽ chỉ chạy trốn sao. Tính là gì anh hùng? Có loại đi ra đánh một trận, đừng cho mọi người biết ngươi là không có chứng. Những cái kia thế tộc con cháu lời nói rất là ác độc, cơ hồ là gào thét một loại gào thét lấy. Những lời này nghe vào mông ngạo hai người trong thai, chỉ cảm thấy không còn gì để nói trực tiếp lật lên bạch nhãn em gái ngươi à nhiều người như vậy vây công một người lại còn không khiến người ta trốn đây chính là anh hùng làm đơn giản cười rơi tất cả mọi người đại nha a bất quá tuy ý những này thế tộc con cháu không ngừng chửi rủa ô trí lại sớm đã trốn mất tung ảnh cũng căn bản nghe không được bọn hắn lời và hắn giận toàn bộ khiêu chiến đài khắp nơi đều là trật vật thế tộc con cháu cơ hồ mỗi người đều thụ khác biệt trình độ thương mà cái kia thương nặng nhất tự nhiên là bị băng bạo thuật nổ đả thương cánh tay học viên Lần này, Ô Chí vẫn là hạ thủ lưu tình, hắn phi đao cùng linh pháp đều không có hướng những cái kia thế tộc con cháu yếu hại đánh tới, bằng không, những người này cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy, chỉ sợ đám người thi thể sẽ phủ kín toàn bộ khiêu chiến đài. Sao lại một cái thảm chữ? Nhiều như vậy thế tộc con cháu vây công Ô Chí một người, sau cùng không có thương tổn đến Ô Chí mảy may, ngược lại là bọn hắn chật vật không chịu nổi, thê thảm vô cùng. Đây là cái gì tình huống? Hoàn toàn cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau a. Bên trong lòng của mọi người đáng chát vô cùng, đồng thời lại đối ô chí tràn đầy kiên kỵ, cái kia chính là một người ở giữa hung khí a. Vừa rồi hùng tâm trang trí, trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh. Lại nói ô chí lấy thuấn gian di động bỏ chạy mà ra về sau, từ từ hiện lộ ra thân hình. Hắn hướng bốn phía đánh giá một dưới, nghi ngờ nói ra, đây là nơi nào. Rất quen thuộc a. Thuấn gian di động lần này không có hô hắn, lại đem hắn chuyển đưa đến trong một cái phòng, trong phòng tràn đầy một cô nữ tử mùi thơm. Làm cho người trầm mê Nhưng là, con em ơi Vì cái gì hoàn cảnh nơi này quen thuộc như thế Cái kia giường, cái kia bài trí Mùi vị đó Không phải là đặng tử quỳnh khuê phòng sao Duy nhất khác biệt đúng vậy Cái kia trên giường không có nằm người Ô chí hai mắt trừng lão đại Trong lòng than khổ không thôi Quả nhiên không thể theo lẽ thường đến bình phán thuấn gian di động Hắn cảm giác rất là im lặng Sờ lên cái mũi Mắt thấy không có người Vội vàng ráo rác đi ra ngoài Vừa đi đến cửa miệng Một thân ảnh đột nhiên ngăn tại trước người hắn, chóp mũi của hắn, một cỗ quen thuộc nữ tử mùi thơm truyền vào trong mũi, mà chóp mũi của hắn, cơ hồ muốn chạm đến đối phương trước ngực sung mãn phía trên. Ô Chí thân hình dừng lại, chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hắn từ từ đứng thẳng người, ngượng ngùng nhìn qua mặt mũi tràn đầy tức giận đặng Tử Quỳnh. "Ngươi làm sao lại xuất hiện tại gian phòng của ta? Ngươi muốn làm gì?" Sắc Lang. Đặng Tử Quỳnh sắc mặt cực kỳ khó coi, tức giận trừng mắt Ô Chí. Ô Chí càng thêm lung tung. Vấn đề này thật đúng là khó trả lời a Cái kia, ta nói ta là không cẩn thận tiền đến, ngươi có tin hay không? Lời nói nói xong lời cuối cùng, âm thanh càng ngày càng thấp, loại này lừa gạt quỷ một loại lời nói, cho dù là hắn nghe cũng sẽ không tin tưởng. Lan, đừng tưởng rằng ngươi cứu tình ta, liền có thể tứ vô kỵ đạn tiến vào gian phòng của ta, mà ta cũng sẽ không đối ngươi có bất kỳ cảm kích. đặng tử Quỳnh hung tận nhìn chầm chầm ô trí, lạnh giọng kêu lên. Chớ nói cảm kích. Nàng liên tục giết ô trí tâm đều có. Ô trí biến sắc, muốn phản bác hai câu, lời nói đến bên miệng, suy nghĩ một chút vẫn là nuốt trở vào, nếu là truy đến cùng, cũng đúng là hắn phá vỡ người ta mỹ hảo huyến cảnh. Sự tình hôm nay là ta không đúng, cáo tử. Nói, hắn trực tiếp từ đặng tử quỳnh bên người xuyên qua, đối với nữ tử này, hắn càng nhiều còn là đồng tình. Vừa đi ra không có có bao xa, lại đối diện đụng phải đặng công sơn, hai người vừa thấy mặt, biểu lộ gọi là một cái đẹp mắt ta. Nguyên lai là Ô Chí A, ngươi là tìm đến Tử Quỷ. Đặng Công Sơn nhìn qua Ô Chí ánh mắt, gọi là một cái hoan hỉ a, liên mi thủ lĩnh đều muốn cười cong. Ô Chí khuôn mặt đều muốn cứng ngắc, miễn cưỡng đối hắn cười cười, "Đặng lão, ta còn có việc, liền đi trước." Nói, cũng như chạy trốn chạy ra ngoài, hiển nhiên một cái trộm người lúc, bị bắt hiện hành trật vật tướng. Nhìn qua Ô Chí bóng lưng, Đặng Công Sơn nụ cười trên mặt càng đậm, tựa như là một đóa nở rộ hoa. Chạy ra Đặng Công Sơn nhà. Ô chí thật dài thở phào một cái, chỉ cảm thấy toàn thân lập tức dễ dàng rất nhiều, đặng công sơn nụ cười trên mặt, để hắn cảm thấy Alexander A. Hô, vẫn là sớm một chút rời đi thì tốt hơn, cái này linh vũ học viện không phải nơi ở lâu. Không nói trước đắc tội tất cả thế tộc con cháu, cái này đặng công sơn thái độ cũng rất là kỳ quái A. Sau đó hai ngày, ô chí lưu luyến tại đan dược quán cùng Túc Xá ở giữa, đương nhiên, lần đầu tiên tới đan dược quán thời điểm, lần nữa thành vì tiêu điểm của mọi người những cái kia luyện đan học đồ đối với hắn là sủng tính có thừa a. Âu Chí tại Linh Vũ thí luyện bên trong thu hoạch rất tốt, tâm tình một cao hứng. Mỗi người đưa một cái ngưng nguyên đan, để những cái kia học đồ kích động không thôi. Phải biết, đến đây luyện đan học đồ, đại đa số cũng đều là hoang dân cùng bình dân. Một cái ngưng nguyên đan đối bọn hắn tới nói, đã là rất phong phú lễ vật. Sau đó, Âu Chí trắng trận luyện đan, chữ bị đại lượng tăng lít đan cùng tiểu hoàn đan. Theo luyện đan kinh nghiệm tăng lên. Hắn cũng rốt cục thành công tấn thăng đến tam phẩm luyện đan sĩ, xem như chính thức thoát ly học đồ thân phận. Mỗi người 50 khỏa ngưng nguyên đan, 100 khỏa tăng lực đan, 50 mai tiểu hoàn đan, một cái nhân nguyên đan, xem như ta đưa cho các ngươi lễ vật, hảo hảo ở tại nơi này tu luyện đi, cái này linh vũ học viện, ta Ô Chí sẽ còn trở lại. Tô Chí đem một số đan dược giao cho Ngô Nạo hai người, rất là kiên định nói ra. Nơi này gánh chịu lấy hắn quất nục, cùng những cái kia thế tộc cừu oán, hắn tuyệt sẽ không quên sớm muộn cũng sẽ về để chấm dứt. Cho đến lúc đó, hắn muốn khiến cái này thế tộc quỳ ở trước mặt của hắn. Đại ca, ngươi tăng thực lực lên quan trọng, những đan dược này chúng ta không thể nhận. Mông ngạo từ chối nói. Ô trí nghiêm sắc mặt, giả chứa tức giận nói, ta còn có phải hay không các ngươi đại ca. Điểm ấy đan dược với ta mà nói tính không được cái gì, đối với các ngươi lại phi thường trọng yếu. Hai người không biết làm sao, đành phải thu số dưới. Ha ha, bộ huynh đệ nếu là cùng ta cùng đi. Tối thiểu nhất tài nguyên tu luyện vẫn là không phải ít. Bên cạnh, Lưu Quý cười ha ha nói, hắn nhưng là Thiên Đằng Quốc hoàng tử, điểm này vẫn là vô cùng tự tin. Đám người hướng Linh Vũ Học Viện đi ra ngoài, hôm nay ô Chí đem triệt để rời đi Linh Vũ Học Viện. Những cái kia nhận được tin tức thế tộc con cháu, toàn bộ đứng tại ngoài cửa lớn vây xem, biết ô Chí muốn rời đi, trong lòng bọn họ cái kia căn huyền, tựa như đột nhiên buông lỏng. Cửa chính, một cái đang yêu Tiểu Tụy thân ảnh cản ở nơi đó, trong mắt của nàng tràn đầy nước mắt. Rất là đau khổ nhìn qua đâm đầu đi tới Ô Chí bọn người, sắc mặt tái nhợt bất lực. Chương 208: Có Mỹ đồng hành. Khâu Nhược Tuyết liền như thế thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, hai mắt đấm lệ, một bộ bất lực biểu lộ. Ô Chí thân hình dừng lại, cả trái tim lập tức trở nên trở nên nặng nề, trái tim tựa như kim đâm đồng dạng khó chịu, nhói nhói nhói nhói. Nhược Tuyết, hai người đối mắt nhìn nhau, tựa như người chung quanh đều không tồn tại, toàn bộ thế giới chỉ có hai người bọn họ tồn tại. Bọn hắn đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm tình cảm. Hai người liền như thế nhìn nhau, si ngốc, ngây ngốc, trong mắt chỉ có sự tồn tại của đối phương. "Ô đại ca, ngươi muốn ném phía dưới nhược tuyết một người sao?" Thật đơn giản một câu, nghe vào ô chí trong lòng, tựa như là một tòa núi lớn áp xuống tới nặng nề, trái tim của hắn hung hăng co quắp mấy dưới, cả khuôn mặt cơ hồ muốn bầm méo. Thống khổ, vô tận thống khổ, hắn cảm giác vô cùng kiềm chế. "Khâu nhược tuyết cái kia đau khổ âm thanh" tựa như là một cái đại truy đập nện tại trên đầu, để hắn cơ hồ bất tỉnh đi. Không phải, không phải như thế. Ô chí thì thào một tiếng, trong lòng kịch liệt dây rùa lấy, hắn đối khâu nhược tuyết cảm tình, sớm đã thật sâu khắc ở trong lòng. Hắn vốn cho là, rời đi linh vũ học viện, hắn cùng khâu nhược tuyết ở giữa cảm tình coi như kết thúc, lúc này thấy đến nàng, hắn mới biết được, hắn đã không thể rời bỏ khâu nhược tuyết. Đồng dạng, khâu nhược tuyết cũng không thể rời bỏ hắn. Nhược tuyết, chờ lấy ta Một ngày nào đó ta sẽ trở về cưới ngươi. Ô Chí tràn ngập tình cảm nhìn qua Khâu Nhược Tuyết, rất là kiên định nói ra, câu nói này trong lòng của hắn đã biến thành một cỗ tín nhiệm. "Không, Ô đại ca, dẫn ta đi đi." Đối với Ô Chí kiên trì, Khâu Nhược Tuyết càng ra cố hơn chấp, nàng nhìn chằm chằm Ô Chí, khẩn cầu một loại nói ra. "Thế nhưng là..." Ô Chí gấp. Khâu Nhược Tuyết ngay cả vội vươn tay bưng kín miệng của hắn, vẫn cố chấp nói, "Ta không sợ, ngươi ở đâu, ta liền theo đi nơi nào." Ta không phải trở thành gánh nặng của ngươi." Tô Chí rất là cảm động. Hắn lần này đi Thiên Đàng Quốc Hoàng Thành, tiền đồ chưa biết, chỉ sợ cũng sẽ không so lưu tại Linh Vũ Học Viện bên trong an toàn, Khâu Nhược Tuyết đi theo hắn sẽ là chuyện vô cùng nguy hiểm. "Tốt, ta ở đâu, liền mang ngươi đi nơi nào." Đột nhiên hảo khí ngất trời nói, hắn lúc này trong lòng rộng rãi sáng sủa, đã yêu nhau, cần gì phải có chỗ cố kỵ. Tu giả liền muốn thẳng thắn mà làm, tùy tâm tính làm việc, nếu là sợ hãi rụt rè, cố kỵ cái này Cố kỵ cái kia, làm sao có thể nhảy lên tới điên phong chi cảnh. Đột nhiên ở giữa, Ô Chí Tâm tính đạt đến một tầng thứ mới, hắn cảm thấy mình linh tu bình cảnh bắt đầu tung động, lúc nào cũng có thể đột phá. Nghe được Ô Chí, Khâu Nhược Tuyết vui đến phát khóc, trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn, về phần Vây xem những người kia, nàng đã sớm đem nó ném ra sau đầu. Hai người cứ như vậy không coi ai ra gì ôm nhau, ánh mắt mê ly, say mê trong đó. Nơi xa, một lượng hào hoa xe ngựa hướng Linh Vũ học viện lái tới lại là từ bốn đầu thiết bối hùng sư lôi kéo thiết bối hùng sư thế nhưng là bắt cấp chiến thu a chiến đấu lực phi thường kinh người Trung quanh học viên truyền đến một trận tiếng thán phục không hổ là hoàng tộc hoàng tử vậy mà lấy bắt cấp yêu thú kéo xe được rồi phong a lái xe chính là một cái rất phổ thông láo giả thân mang bùa ý ẻ đầy mặt nếp nhăn tựa hồ lúc nào cũng có thể chết mất hắn nhảy xuống ngựa bên trên cung kính hướng lưu quý hành lễ chủ nhân xe ngựa đến, đến rồi lưu quý gật gật đầu rất là tôn trọng nói ra À nô thúc, khổ cực. Đối với đây hết thảy, Tô Chí hai người hoàn toàn không nhìn thấy. Lưu Quý không thể không trùng điệp ho khan một tiếng, "Cái kia Ô huynh đệ, chúng ta nên lên đường." Tô Chí hai người rốt cục kịp phản ứng, lẫn nhau không thôi buông ra đối phương, mà Khâu Nhược Tuyết trên mặt sớm đã đỏ thấu. Tô Chí hướng ngông nạo hai người nhìn lại, chỉ gặp bọn họ chính đối với mình nháy mắt ra hiệu, hắn biết, nhất định là bọn hắn nói cho Khâu Nhược Tuyết, trong lòng đối hai người vô cùng cảm kích. Nếu không phải bọn hắn Hắn khả năng liền nếu bỏ lỡ phần này cảm tình. Quý điện hạ, thêm một người hẳn không có vấn đề a Ô chí có chút xấu hổ mà hỏi. Lưu quý cười ha hả nhìn lấy hắn, không có việc gì, lại nhiều mấy người cũng không có việc gì. Đám người chính muốn đi vào xe ngựa, lúc này lại đột nhiên từ trong đám người gạt ra một người, la lớn, ô đại ca. Đám người quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy mạc ảnh chính thở hồng hộc hướng bên này chạy tới, ô chí kỳ quái dừng bước, mạc ảnh. Thế nào? Mạc Ảnh đầu tiên là hướng Khâu Nhược Tuyết nhìn một cái, sau đó ngượng ngùng nói, "Ô Đại ca, Nhược Tuyết chị dâu, các ngươi có thể mang ta lên sao?" Làm nô tỷ đều có thể." "Chuyến này Thiên Đằng Quốc hoàn thành, không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, có thể sẽ vô cùng nguy hiểm, ta cũng không đề nghị ngươi đi cùng." "Ô chí huyền chuyển cự tuyệt." "Ta tại cái này Linh Vũ học viện vô thân vô cố, chỉ có Ô Đại ca cùng Nhược Tuyết chị dâu hai cái thân nhân, chẳng lẽ các ngươi muốn bỏ lại ta mặc kệ sao?" Mạc Ảnh rất là ủy khuất nhìn qua hai người. Trong mắt nước mắt không ngừng nhấp đô. Khâu nhược tuyết lập tức liền tâm mềm nốn ra, khẩn cầu một loại nhìn qua ô trí, để mạc ảnh đi theo đi, trên đường, ta cũng có người bạn. Ô trí bất đắc dĩ quét hai người một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía lưu quý, thần sắc ở giữa có chút không có ý tứ. Lưu quý sao lại không rõ hắn ý tứ. Lập tức cười ha ha một tiếng, ta nói qua, lại nhiều mấy người cũng không có việc gì. Ô trí có chút ngượng ngùng không có, không có. Lần nữa gây nên lưu quý rêu cận trên đường đi có hai cái mỹ nữ làm bạn chỉ sợ không sẽ nhảm chán ô chí sau cùng thật sâu nhìn một cái linh vũ học viện ta sẽ còn trở lại sau đó rứt khoát tiến nhập trong xe ngựa thiết bối hùng sư tốc độ rất trong chốc lát liền rời đi linh vũ thành hướng thiên đẳng quốc hoàng thành chạy đi ha ha lần này đến linh vũ học viện thu hoạch không nhỏ nhất làm cho ta vui vẻ là bền chắc ố huynh đệ cùng đan dương huynh đệ trên xe ngựa đám người ngồi vây quanh tại đầu băng ghế trung quanh bên trên bày đầy đủ loại màu sắc hình dạng hoa quả Đồng ngọn, toàn độ ngẫu là Linh Vũ thành phủ cận năng khiếu. Có thể kết bạn quý điện hạ, đồng dạng là Ô Chí may mắn. Ô Chí rất là nói nghiêm túc. Vô luận là tại Linh Vũ học viện, vẫn là Linh Vũ thí luyện bên trong, Lưu Quý đều nhiều lần cứu qua tên của hắn. Không nói những thứ này, tới tới tới, nếm thử Hoàng Thành đặc lưu mê người hương rượu. Lưu Quý ôn hòa cười một tiếng, cho đám người cái ly trước mặt đổ đầy rượu. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Một đạo quát lớn âm thanh tại mọi người vang lên bên hai. Ô chí, đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm kia bên trong, chứa đầy nồng đậm sát ý cùng phẫn nộ, để ô chí bọn người không khỏi biến sắc. Hắn đối thanh âm này thực sự quá quen thuộc, không phải Chu chiến thần lại là người phương nào. Ô chí trong lòng tức giận không thôi, thông suốt một phía dưới đứng lên, liền muốn nhảy ra lập tức, lại bị lưu quý kéo lại. Ngươi bây giờ là ta lưu quý khách nhân, không ai có thể ở trước mặt ta thương ngươi. Lưu quý trên mặt biểu lộ ôn hòa, lại có một loại không thể nghi ngờ thòng dong. Không khỏi để cho người ta tin tưởng hắn Trưng 209 Địa giai cường giả thực lực Ô chí nhún nhún vai, Cũng không có cự tuyệt lưu quý hảo ý Cái này nguyên bản cũng tại hắn suy nghĩ bên trong Hắn theo lưu quý cùng rời đi Những cái kia thế tộc trưởng lão khẳng định sẽ ngăn cản Bọn hắn cũng sẽ không đem một hoàng tộc hoàng tử để vào mắt Lại nói Hắn cũng muốn nhìn một chút lưu quý thực lực Bằng không Hắn hoàn toàn có thể bằng vào thuần gian di động rời đi Những cái kia thế tộc trưởng lão tuyệt đối vô pháp tìm tới hắn liên la chính hắn, đều không thể xác định Tuấn Gian Di động học sẽ đem hắn chuyển đến nơi nào. Chư vị, theo bản điện hạ cùng đi ra, sẽ biết những cái kia thế tộc trưởng lão như thế nào." Lưu Quý lạnh nhạt hướng Ô Chí đám người nói, trên mặt mang bình hòa nụ cười, tựa như là mời Ô Chí bọn người ra ngoài ngắm phong cảnh nhẹ nhõm. Ô Chí bọn người vì hắn thông dong tin phục, cùng nhau cười một tiếng, theo ở phía sau hắn, đi ra cái kia hào hòa xe ngựa. "Ô Chí, tới nhận lấy cái chết." Đám người đi ra xe ngựa, chỉ gặp tại tiền phương của bọn hắn, mấy chục tên thế tộc trưởng lao đem đường cản cực kỳ chặt chẽ, từng cái tức giận trừng mắt ô trí. Ánh mắt kia, cơ hồ muốn ăn thịt người. Ô trí không nhìn thẳng sự tồn tại của những người này, ngạo mạn ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, thậm chí đều chẳng muốn cơ hội những người này. "Chư vị, ta Lưu Quý có địa phương nào đắc tội các ngươi, vậy mà làm phiền các ngươi ở đây cản đường đi của ta. Thật chẳng lẽ cho là ta Lưu Quý dễ khi dễ sao?" Lưu Quý lạnh nhạt nhìn qua những cái kia thế tộc trưởng lão, Lời nói nói xong lời cuối cùng, khí tức trên thân đi theo nổ bắn ra mà ra, ngựa khí cũng càng gặp lánh lệ. Bá khí, uy nghiêm. Đây chính là hoàng tộc đế vương đường. Những cái kia thế tộc trưởng lao biến sắc, khí thế trên người không khỏi chậm chậm, sắc mặt của bọn hắn thay đổi mấy lần. Bất quá, lưu quý thực lực so sánh với bọn họ, trên lệch thực sự quá lớn, cái kia uy áp khí tức, cũng chỉ là để thần sắc của bọn hắn hơi chậm lại mà thôi. Quý điện hạ, ta linh vũ tư quận đối với hoàng tộc từ trước đến nay đều rất tôn kính Còn mời quý điện hạ không nên nhúng tay ta Linh Vũ tứ quận sự tình. Những cái kia thế tộc trưởng lao rất kịp phản ứng, Sở Thần Đồ tiến lên trước một bước, khí thế bàng bạc bà quét ngang mà ra, ngạo ý mười phần nói ra. "Ô chí bọn người rất liền cảm nhận được một cô áp lực cực lớn. Ô chí là khách nhân của ta, các ngươi muốn động hắn, chính là muốn cùng ta Lưu Quý đối nghịch, các ngươi ước lượng một cái đi." Đến lúc này, Lưu Quý cũng lười lại cùng những người kia cái cỏ, trực tiếp hử lệnh nói. "Đây là một lựa chọn." nhưng là tại những cái kia thế tộc trưởng lao trong lòng, thật sự là không có có gì khó. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có đắc tội, muốn đến quốc hoàng bệ hạ cũng sẽ lý giải chúng ta. Động thủ. Sở thân đồ thần sắc biến đổi, lớn tiếng nói: "Đây là lưu quý nhúng tay linh vũ tứ quận sự tình, cho dù nháo đến quốc hoàng bệ hạ nơi đó, bọn hắn cũng chiếm lý, cho nên căn bản không sợ lưu quý uy hiếp." Vừa dứt lời, mấy đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời, thẳng hướng ô chí đánh tới, thân hình của bọn hắn như điện. Sắc ý ngập trời, hai mắt thật chặt khóa chặt Âu Trí, lần này thế muốn đem nó chém giết. A Nô Thúc, giao cho ngươi. Lưu Quý trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, đột nhiên chợt quát một tiếng nói, sau đó, thân hình của hắn nhanh lui lại, đứng ở Âu Trí đám người bên người. Cái kia lái xe A Nô Thúc, tựa như vừa mới tỉnh ngủ, hai mắt mê ly, vô thần nhìn qua những công kích kêu mà đến thế tộc trưởng lão. Ở trên người hắn, Âu Trí bọn người không cảm giác được bất kỳ khí tức ba động, tại trong mắt mọi người. Lão giả này đúng vậy một cái bình thường không thể người bình thường đến đâu. Mắt thấy cái kia mấy tên vương giai trưởng lão đã công đi qua, A-Nô thúc tựa hồ mới phản ứng được, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ nhìn hắn tiện tay vung lên, tựa như là đang quay đánh con rồi tùy ý. Giữa không trung, đột nhiên ngưng tụ ra một con khổng lồ thủ trưởng, bàn tay kia đường vân có thể thấy rõ ràng, cơ hồ bao phủ toàn bộ màn trời, mà cái kia mấy tên vương giai trưởng lão tại bàn tay kia phía dưới, tựa như là con kiến hơi nhỏ bé. Nguyên khí Cái kia bàn tay khổng lồ vung về phía trước một cái Mấy tên vương giai trưởng lao tựa như là rượu bị đứt dây, Bị một cái tát kia trong nháy mắt đập bay ra ngoài Ở giữa không trung rơi xuống mấy đạo máu đường vòng cung Toàn bộ thiên địa lập tức yên lặng lại Cái kia bàn tay khổng lồ đánh bay mấy người Trong nháy mắt lại biến mất không còn tăm tích Mà Ano thúc tựa như là người không việc gì Vậy mà lại đánh lên ngủ gần Ô chí bọn người khiếp sợ nhìn lấy lao giả này Đây cũng quá kiểu như châu bò đi họ. Vô cùng cường đại vương giai trưởng lão, vậy mà liền dạng này bị nhẹ nhõm đập bay ra ngoài, đơn giản điếu tạc tiên. Đám người nhìn về phía A Nô Thúc trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Trong cái thế giới này, thực lực cường đại tu giả, từ trước đến nay đều là làm cho người tôn kính. Những cái kia thế tộc trưởng lão cũng kinh hãi nhìn qua A Nô Thúc, lại không còn vừa rồi ngang ngược càn rỡ, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Địa giai cường giả. Đám người chợt vật phun ra bốn chữ, chỉ có địa giai cường giả mới có thể nguyên khí ngưng vật Ngưng tụ ra nguyên khí kia thủ trưởng. Cũng chỉ có địa giai cường giả, mới có thể như thế nhẹ nhóm đập bay mấy tên vương giai tu giả. Những cái kia thế tộc trưởng láo lập tức bị chấn nhức rồi, vương giai cùng địa giai ở giữa có một trời một vực. Ở trước mặt bọn họ, địa giai tu giả đúng vậy một cái quái vật khổng lồ. Truy trái tim đen đú ám cập HTTP. Địa giai càng là trong tu luyện một cái đường ranh giới. Rất nhiều người cả một đời bị kẹt tại vương giai mà không cách nào tiến thêm. Chính là bởi vì địa giai thật sự là rất khó khăn đột phá. Mà một khi đột phá, thực lực liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ano thúc vẹn vẹn vùng ra một chiêu, liền để những cái kia thế tộc trưởng lão sợ hãi không dám nuôn ngữ. Trung quanh lập tức an tính lại, lại không có người nào nói chuyện. Chư vị, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Lưu Quý Ngạo nghễ hướng những cái kia thế tộc trưởng lão kêu lên, thân bên trên tán phát ra cường đại tín niệm. Lúc này, những cái kia thế tộc trưởng lão trong lòng vô cùng phức tạp, càng là tiến thối lương nan, cái thế giới này là lấy thực lực vi tôn đối mặt một tên điệu giai cường giả, bọn hắn ngay cả chống cự tâm tư đều không thể nhấc lên. Nhưng là nếu là lần này vẫn không công mà lui, bọn hắn liền thật không làm gì được ô trí. Trong lúc nhất thời, đám người có chút do dự. Hừ, một tiếng hừ lạnh đột ngột vang lên, tựa như là bình một tiếng sét, tại những cái kia thế tộc trưởng lao trong thai nổ vang, thẳng oanh bọn hắn lù thai hoa mắt, thân thể lay động kịch liệt. Chu chiến thần mấy người trong lòng người giật mình, đây là cái kia địa giai cường giả đang cảnh cáo bọn hắn à? Lúc này, không người nào dám đi lên cùng địa giai cường giả đối kháng. Chúng thế tộc trưởng lão Phi thường có ăn ý nhường ra một cái thông đạo, khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ, không có người nào dám nói nhiều một câu nói nhảm. Đây chính là thực lực, chỉ có thực lực mới có thể để cho những người này ngoan ngoãn ý miệng. Ô trí trong lòng rất là cảm khái, đối thực lực khát vọng càng thêm mãnh liệt, hắn ở trong lòng từng lần một nói với chính mình, ta muốn trở nên mạnh hơn. Đám người lần nữa tiến vào trong xe ngựa, Ano thúc lái xe ngựa. Từ những cái kia thế tộc trưởng lão nhường ra trong thông đạo lái xe mà đi. Ô chí đứng tại càng xe một bên, trên người tuân ra sự tự tin mạnh mẽ, hướng về phía những cái kia thế tộc trưởng lão hét to nói, ta ô chí nhất định sẽ trở lại. Nghe được thanh âm này, những cái kia thế tộc trưởng lão mí mắt không khỏi kịch liệt nhảy lên. Trưng 210, Linh tu Tấn Thăng Nhân Giai. Bởi vì vì một cái địa giai cường giả xuất thủ, ô chí bọn người cứ như vậy không có chút nào ngăn cản rời đi. Cái kia, quý điện hạ để một cái địa giai cường giả cho chúng ta đánh xe, có phải hay không quá không, có nhân đạo. Ô chí có chút thấp thỏm nói ra, cái này đãi ngộ thực sự quá xa hoa, để hắn có đi không chịu nổi á. Đan Dương chính mấy người cũng là một bộ trột dạ biểu lộ, nguyên bản không biết Ano Thúc thực lực coi như xong, hiện tại biết, còn để hắn đánh xe, liền không nói được. Lưu Quý cười cười, không có việc gì, Ano Thúc chính là cái này tinh khí, ngươi chính là để hắn tiến đến, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Chuyện này là sao? Một cái điệu giai cường giả vậy mà cam nguyện làm người đánh xe, ô trí mấy người đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ thiên đẳng quốc đã cường đại đến tình trạng như thế rồi? Một cái điệu giai cường giả như thế giá rẻ. Bên trong lòng của mọi người có chút bàng hoàng. Tựa hồ nhìn ra chúng người nghi ngờ trong lòng, lưu quý chậm rãi nói ra, A nô thúc là một cái nô lệ, lại có phi thường cao thiên phú tu luyện, phụ vương cách trừ hắn nô tịch, cho phép hắn tu luyện, trong lòng của hắn cảm ơn, vẫn lấy thân phận làm nô lệ tự cho mình là. Về sau phụ vương đem hắn phái tới bảo hộ ta, ta tuy nhiên cùng hắn nói rất nhiều lần, hắn lại uy nguyên, thời gian dài, ta cũng không còn tận lực miễn cưỡng hắn, ở trong lòng kính để hắn là được. Ô chí mấy người nghe cảm thán không thôi. Quý điện hạ, nói với chúng ta nói thiên đẳng quốc sự tình đi. Lưu Quý lại đột nhiên thở dài một tiếng, có chút tạm nhiên nói ra, hiện tại thiên đẳng quốc mặt ngoài bình tĩnh, âm thầm lại dao động mãnh liệt, thỉnh thoảng có hồng liên giáo tà đồ ẩn hiện, mê hoặc thế nhân. Tại Hoàng thành. Đại ca vì thái tử chi vị, nhiều phiên nhằm vào ta, kiểu hoàng thúc lại rục dịch, cho nên ta mới một mạch chi xuống linh vũ học viện, không nghĩ tới vậy mà lần nữa gặp được các ngươi, cũng coi là một cái thu hoạch khổng lồ đi. Thiên đẳng quốc quốc vương sùng thượng vũ lực, nhất tâm tu luyện, trong cuộc đời chỉ có bốn đứa con gái, theo thứ tự là đại hoàng tử lưu năng, nhị hoàng tử lưu quý, tam hoàng tử lưu nghiệp, tứ công chúa lưu nhã. Trong đó, đại hoàng tử thực lực mạnh nhất, hiện tại đã là vương giai cao thủ, tại hoàng thành cánh chim đã thành là có hy vọng nhất trở thành thái tử nhân tuyển nhị hoàng tử lưu quý làm người ôn hòa rất được trong triều văn vật đại thần coi trọng tại hoàng thành nhân khí cơ hồ có thể sánh ngang lưu năng duy nhất không đủ đúng vậy thực lực của hắn quá thấp mà tam hoàng tử lưu nghiệp tính tình chất phác kiệm lời ít nói luôn luôn rất ít lộ diện cực kỳ đê điều như không phải là bởi vì hắn là hoàng tử mấy có lẽ đã bị người quên lãng tứ công chúa lưu nhã là quốc vương duy nhất con gái rất được quốc vương yêu thích tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân. Tuy nhiên nàng và đại hoàng tử Lưu năng quan hệ tốt nhất, cùng Lưu Quý ngược lại có chút lạnh nhạt. Trên đường đi, Lưu Quý hướng đám người giới thiệu Thiên đẳng quốc một số tình huống, ngược lại cũng sẽ không tỉnh mình. Dài đường dài giang giặc, Âu Chi bắt đầu suy nghĩ tương lai đường hướng tu luyện. Hắn hiện tại phân đường được Vũ tu, Linh tu Thiên giai công pháp, tương lai khẳng định là lấy cái này Thiên giai công pháp làm chủ. Cho nên trước kia tu luyện Huyễn chân nguyên quyết, ảnh sát công pháp tự nhiên là muốn từ bỏ. Chuyền cua tôi lót trái tim đen đủu ám nén. Đem Phong Thần Tuyệt Mệnh đao phủ lên tự động tu luyện, hắn bắt đầu nhắm mắt tu luyện Băng Thần áo quyết. Tại Linh Vũ học viện cửa chính lúc, hắn liền ẩn ẩn có loại muốn đột phá nhân giai linh tu cảm giác, lúc này vừa vận mượn Thiên giai công pháp, nhất cử xông phá phàm giai bình cảnh. Hắn móc ra một cái Nhân Nguyên đan nhét vào trong miệng, sau đó lại lấy ra một thanh Lịch Linh đan, cũng một mạch nhét vào miệng bên trong, năng lượng bàng bạc trong nháy mắt tại thể nội tản mát ra. X Linh đan, tam phẩm đan dược, có thể hữu hiệu tăng cường linh tu luyện một chút tốc độ. Băng thần áo quyết đủ loại áo nghĩa ở trong lòng lưu chuyển, Ô Chí một chút xíu phân giải lấy hàm nghĩa trong đó, thời gian dần trôi qua, trung quanh băng nguyên tố biến sinh động. Rốt cục, Ô Chí hiểu băng thần áo quyết tầng thứ nhất áo nghĩa, linh pháp vận chuyển lại, nhưng cái kia băng nguyên tố theo công pháp, chậm rãi hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Mà cái kia hích linh đan biến thành năng lượng, theo băng thần áo quyết vận chuyển, vậy mà nhanh áp xúc, nguyên bản bàng bạc nguyên linh khí, vậy mà trong nháy mắt hóa thành là tinh thuần nhất băng nguyên tố cái kia băng nguyên tố tại thức hải bên trong lúc chìm lúc nổi chỉ lớn chừng quả đấm lệnh ô chí rất là im lặng phải biết hắn vừa rồi nhét vào miệng bên trong lít linh đan có mười mấy khỏa biến thành năng lượng phi thường to lớn sau cùng vậy mà chỉ chuyển hóa ra ngần ấy băng nguyên tố hấp thu băng thần áo quyết nhất chuyển lập tức đem những cái kia băng nguyên tố hút sạch sẽ mà tại ô chí thức hải bên trong hấp thu nhiều như vậy băng nguyên tố cái kia nguyên linh khí vậy mà không có chút nào gia tăng ngược lại còn có chút giảm bớt em gái ngươi a, ô chí nhịn không được muốn mắng chửi người. cái kia chín cỗ nguyên linh khí hấp thu băng nguyên tố, lập tức sôi trào lên, tựa như là ăn thuốc kích thích, biến phi thường sinh động, càng làm cho hắn cảm nhận được một loại khát vọng, đối băng nguyên tố khát vọng. đây là muốn làm gì? ô chí có chút trợn tròn mắt, cái kia chín cỗ nguyên linh khí tựa như là nếm ngon ngọt hải tử, không ngừng đối với hắn vui chơi. băng thần áo quyết nhất chuyển, đem cái kia nhân nguyên đan biến thành năng lượng bao vây lại, nhiều lần xoay tròn những năng lượng kia vậy mà cũng chuyển hóa thành băng nguyên tố. Chín cỗ nguyên linh khí lập tức hưng phấn sông đi lên, ngươi một thanh, ta một thanh, tựa như là tham ăn hải tử, trong nháy mắt đem đoàn kia băng nguyên tố tiêu diệt hầu như không còn. Sau đó, tiếp tục khát vọng vây quanh ô Chí đảo quanh. Tốt ta, ta xem các ngươi có thể hấp thu bao nhiêu. Ô Chí trong lòng quyết tâm, lần nữa ngóc ra một thanh lích linh đan nhét vào trong miệng, băng thần áo quyết vận chuyển lên đến, đem chuyển hóa thành thuần khiết băng nguyên tố. Chín cố nguyên linh khí cùng nhau tiến lên, những cái kia nguyên linh khí trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Ta lại đến. Ô chí cùng cái kia chín cố nguyên khí đòn khiến lên, lần nữa móc ra một thanh lích linh đan. Như thế như vậy, hắn thậm chí ngay cả tục rút mấy lần lích linh đan, cái kia chín cố nguyên khí rốt cục an phận xuống dưới. Lúc này, chín cố nguyên linh khí mập một vòng lớn, toàn bộ đúng vậy một cổng kênh do béo, nhìn cổng kênh vô cùng. Ô chí hơi chút vật công. Một cỗ to lớn nguyên linh khí liền từ thức hải bên trong tản mát mà ra, để hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Thoải mái. Hắn hưng phấn ở trong lòng kêu lên, hắn lúc này nguyên nồng độ linh khí, thậm chí không thua tại bình thường nhân cấp cấp một tu giả. Thiên giai công pháp quả nhiên mỹ thiên. Chỉ gặp lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, lại một cái nhân nguyên đan xuất hiện, sau đó không chút do dự nhét vào miệng bên trong. Hắn muốn mượn này, nhất cổ tác khí trùng kích nhân giai. Năng lượng bàng bạc tại thể nội khuếch tán ra tới. Băng thần áo quyết lập tức vận chuyển lại, đem những người kia nguyên đan biến thành năng lượng chuyển hóa thành băng nguyên tố, sau đó hướng cái kia chín câu nguyên linh khí bao khỏa mà đi. Nhưng là những cái kia nguyên linh khí thực sự quá cường kềnh, nhân nguyên đan biến thành năng lượng vậy mà không cách nào đem bọn hắn hoàn toàn bao khỏa. Ô Chi trái tim hung hăng co quắp một dưới, không có cách, lại lấp hai cái nhân nguyên đan đến miệng bên trong. Lần này rốt cục để hắn nhẹ nhàng thở ra, bằng bạc băng nguyên tố đem cái kia chín câu nguyên khí liên hợp lại cùng nhau, đầu đôi đụng vào nhau từ từ ngưng tụ thành một cái mơ hồ hình khuyên, cái kia hình khuyên chậm rãi xoay tròn, theo băng nguyên tố không ngừng khuếch tán, rốt cục một chút xíu nhìn chăm chú, sau cùng triệt để vững chắc xuống. Một đạo tuần hoàn khí lưu tại thức hải bên trong chìm nổi, để ô Chi cảm nhận được to lớn nguyên sóng linh khí. Hắn hít mạnh một hơi, linh tu rốt cục tấn thăng đến nhân giai. Chương 211 Tiêu Hành Công chúa. Ô Chi chậm rãi mở hai mắt ra, một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể nộ tỏ khắp mà ra. Ôi huynh đệ. Chúc mừng ngươi tiến giai, tuy nhiên tựa hồ cùng những người khác tiến giai khác biệt ta. Lưu Quý hướng ô Chí chúc mừng, sau đó nghi ngờ hỏi. Ô Chí ở trong lòng cười, con em ngươi, lão tử thế nhưng là lãng phí bốn cái nhân nguyên đan. nếu là cùng những người khác giống nhau, đó mới gọi chuyện lạ. Bất quá, loại chuyện này cũng không dễ cùng Lưu Quý giải thích quá nhiều, hắn ha ha một tiếng cười nói, ta tu luyện công pháp cùng những người khác khác biệt. Đám người giật mình. Đúng rồi, trải qua hai ngày nữa liên tục đi đường. Chúng ta lập tức liền muốn đến Hoàng Thành. Cái gì? Ta thậm chí ngay cả tục tu luyện 2 ngày. Ô chí có chút ngốc trệ, hắn tu luyện băng thần áo quyết cảm giác chỉ là trong nháy mắt, không nghĩ tới lại nhưng đã qua 2 ngày thời gian. Mắt thấy Hoàng Thành đang nhìn, ô chí mấy người cũng bị mất tiếp tục đợi ở trên xe ngựa tâm tư, mỗi người lựa chọn một cái thiết bối hùng sư, kỵ ở phía trên, thưởng thức lên chung quanh phong cảnh tới. Đừng nói, cười thiết bối hùng sư ngắm phong cảnh, có một phong vị khác ca. Hoàng Thành quả nhiên không phải Linh Vũ Thành có thể so sánh, phồn hoa nhiều lắm. Mọi người đi tới Hoàng Thành dưới, chỉ gặp lui tới người đi đường rất nhiều, cũng phi thường bận rộn bộ dáng, ô trí không khỏi hơi xúc động. Lưu Quý liếc mắt, đây không phải nói nhảm sao? Tản ra. Đúng lúc này, chỗ cửa thành đột nhiên biến hỗn loạn lên, lui tới người đi đường chạy trốn tứ phía, khắp khuôn mặt là kinh hoàng biểu lộ. Tiếp theo, trên mặt đất truyền đến ầm ầm chấn động, như có thiên quân vạn mã lao nhanh, cuốn lên màn thiên cho bụi. Công chúa xuất hành. Người không có phận sự né tránh. Một đạo quát lớn âm thanh tại trong thai của mọi người vang lên, lời này vừa nói ra, Trung quanh người đi đường gà bay chó chạy, biến càng thêm hỗn loạn, không muốn mạng hướng bên cạnh chạy thủ mạng. Đây là cái gì tình huống? Tô Chí kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy, cái này cái gì công chúa, Tiêu ngạo thật lớn a. Hắn hướng Lưu Quý nhìn lại, chỉ gặp mặt của đối phương sắc rất là không dễ nhìn, có chút âm trầm cảm giác. Tô Chí lập tức liền biết, cái này cái gì công chúa khẳng định cùng hắn có quan hệ. Lưu quý là hoàng tử, cái này công chúa nói không chừng đúng vậy muội muội của hắn. 3. A. Mấy chục kỵ ngựa cao to chạy như bay đến, con ngựa kia thần tuấn vô cùng, xem xét cũng không phải là phổ thông mặt hàng. Mỗi cái lập tức đô kỵ lấy một tên trắng hán, trên người bọn họ bắp thịt nổi lên, nhìn rất là dữ tợn, ở trong tay bọn họ, cầm lấy một căn thật dài roi, chỉ cần phát hiện có người đi đường ngăn tại trên đường, đúng vậy một roi quất đi. Nhìn nét mặt của bọn hắn, dữ tợn đáng sợ trong mắt tràn đầy thị huyết biểu lộ, roi quất vào đi trên thân thể người, để bọn hắn vô cùng hưng phấn cùng điên cuồng. đây chính là một đám biến thái cuồng. Âu Chi ở trong lòng kết luận, những người đi đường kia rất nhiều đều là không có tu luyện phổ thông nhân, chỗ nào chịu được những người này quật? toàn bộ cửa thành khắp nơi đều là kêu thảm liên miên, huyết nhục văng tung tóe, giống như nhân gian luyện ngục. những người này thật quá mức. Khâu Nhược Tuyết tức giận kêu lên, một đôi tay nhỏ thật chặt nắm lại, răng ngả cắn keo kẹt vàng. Trên thân càng là buộc phát ra khí tức cường đại. Hai thanh loan đao xuất hiện trong tay, khâu nhược tuyết chân phải tại thiết bối hùng sư trên lưng đập mạnh, giống như sao băng, nhanh hướng bên trong một cái tráng hán tập sát mà đi. Song long hy châu. Hai thanh loan đao tựa như hai con dao long, thẳng hướng tráng hán kia cuốn quanh mà đi. Tráng hán kia đánh thẳng khởi kình, nơi nào sẽ nghĩ đến có người dám ở hoàng thành ra tay với hắn. Một cái không tra, lại bị khâu nhược tuyết hai thanh loan đao xoắn một phát, trực tiếp đem đầu lĩnh chạm xuống dưới. Máu tươi dâng trào như trụ, thi thể không đầu từ trên lưng ngựa trật xuống, phía sau tuấn mã bay qua, vừa vặn đạp ở trên người hán, cơ hồ đem hắn dâm thành thịt nát. Lớn mật, cũng dám tập sắt cung chủ vệ đội, quả thực là muốn chết. Còn lại tráng hán kịp phản ứng, từng cái nổi giận đùng đùng, cơ roi trong tay, thẳng hướng khâu như nghiệm đi. Những người này đều có phàm giai bắt cấp, cựu cấp thực lực, đối mặt một người, khâu nhược tuyết có lẽ còn có thể chiến thắng, lúc này đối mặt những cái kia cuốn qua tới trường tiên sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến tái nhợt. Những người này căn bản không phải nàng có thể đối phó. Lui. thân pháp của nàng nhanh chớp động, muốn rời khỏi cái kia giống như roi phạm vi công kích, lại chỗ nào còn kịp. Tận đến giờ phút này, nàng mới cảm giác được hối hận. mắt thấy cái kia giống như roi liền muốn rút đến khâu nhược tuyết trên thân, giữa không trung lại đột nhiên hiện lên mấy đạo hào quang, làm cho người ta cảm thấy một loại âm lãnh cảm giác, thẳng đến những cái kia tráng hán cổ họng mà đi. Tuyệt mệnh phi đao, nhất đao tuyệt mệnh. Những tráng hán này cùng ô Chí thực lực trên lệch quá xa, căn bản là không có cách tránh thoát cái kia phi đau, trong nháy mắt mất mạng. Chỉ gặp mấy đạo máu tươi tiêu xạ mà ra, những người kia vậy mà đồng thời rơi xuống dưới mà đi. Ô Chí trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, dám đối khâu như ngửa tay, liền phải làm cho tốt chết giấc ngộ. Tuấn Mã lao nhanh, đem những người kia thi thể trà đạp máu thịt bé bét, nhìn rất là khủng bố. Trung quanh người đi đường sợ hãi nhìn qua ô Chí bọn người, đồng thời, lại vì bọn họ lo lắng. Tiểu hòa tử, các ngươi điểm rời đi đi, bằng không, mấy người phía dưới công chỗ đến, các ngươi liền đi không thoát được. Có người hảo tâm hướng ô Chí khuyên nụ. Ô Chí hướng hắn lộ ra một cái cảm kích nụ cười, sau đó quay đầu hướng lưu quý nhìn lại, đây là có chuyện gì. Lưu quý sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, hắn có chút bất đắc dĩ nói, ta cái này tứ muội bị phụ vương làm hư, có chút kiêu hành. Ô Chí rất là im lặng, cái này há lại chỉ có từng đó là kiêu hành à, quả thực là hung tàn là ai là gan lớn như vậy cũng dám tại hoàng thành tập sát ta vệ sĩ chán sống rồi đúng lúc này lại là hơn 10 người cưỡi tuấn mã lao nhanh mà đến tốc độ phi thường mà đầu lĩnh kia rõ ràng là một cái vóc người hòa bạo thân mang chiến váy nữ tử nữ tử này trên mặt hàm sát nội giận đùng đùng mà đến một đôi mắt to giống như trung đồng nàng làn da màu đồng cổ cho người ta một loại khỏe mạnh sức sống bắn ra bốn phía cảm giác ánh mắt của nàng chăm chú nhìn trầm trầm ô trí trong mắt tràn ngập sức cơ Nạo mạn nói ra, mới tới. Chặt rơi hai tay, sau đó quỳ phía dưới dập đầu ba cái, ta có thể tha cho người khỏi chết. Ô trí một đôi mắt không ngừng tại trên người của nàng gió xét, đối với nàng vóc người bốc lửa kia tán thưởng không thôi, tuy nhiên cái này tính khí sao. Thật sự là để cho người ta không dám lấy lòng. Nguyên lai là một cái sắt thôi, ta ghét nhất sắt lang, đã như vậy, vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Lưu nhã cảm nhận được ô trí ánh mắt, sắt mặt phát lệnh, sát khí đằng đằng mà lên trong cơ thể nàng nguyên khí phun trào, đang muốn một roi quất hướng Ô trí. Lúc này, Lưu Quý không thể không từ trong đám người chạy ra, hắn bất đắc dĩ nhìn lấy Lưu Nhã, "Hoàng muội, ngươi lại tại hồ nháo." Lưu Nhã khó chịu hướng Lưu Quý nhìn lại, nguyên lai là có nhị ca ở sau lưng chỗ dựa, trách không được ngông cuồng như thế, nhưng là đã đắc tội bản điện hạ, đúng vậy phụ vương mặt mũi cũng không dễ làm. Nói, trong tay nàng trường tiên hất lên, trên không trung đánh cái bạo hưởng, trực tiếp hướng Ô Chí mặt rảnh bên trên rút đi. Nàng đây là muốn hủy ô trí khuôn mặt ta, quả nhiên là tối độc phụ nhân tâm. Trường 212, kết thủ kết toán. Trường tiên trên không trung phát ra ba ba nổ vàng, cái kia đầu roi bên trên, một cỗ lửa nguyên lực nóng nảy không thôi. Ô trí nhíu đôi chân mày, trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh mang, cái kia trường tiên công kích tuy nhiên rất xảo trá, nhưng là trong mắt hắn, thật sự là thấp kém tới cực điểm. Hắn chỉ cần thân pháp nhất động, liền có thể tránh thoát công kích kia, hơn nữa còn phi thường nhẹ nhõm. Nhưng là... Hắn bị Lưu Nhã Ngoan độc khí đến, quyết định cho nàng một bài học. Chỉ gặp hắn lạnh hừ một tiếng, nhướng mày, vậy mà không nhìn cái kia trưởng tiên công kích, đợi cái kia trưởng tiên đến phụ cận, trên tay phải của hắn nguyên khí phun trào, trực tiếp hướng cái kia trưởng tiên bắt tới. Cẩn thận." Khâu Nhược Tuyết lo lắng nhắc nhở. Như thế trăm ngàn chỗ hở công kích, ta còn không có để vào mắt." Tô Chí tự tin cười nói, cái kia tay trái như thiểm điện nổ ra, tựa như xuất động linh xà, đột nhiên bắt được cái kia trưởng tiên. Hắn giọng mỉa mai hướng Lưu Nhã nhìn lại. Lưu Nhã biến sắc, thể nội nguyên khí tuôn ra, dùng lực đi rút cái kia roi, lại chỗ nào có thể có dúm mảy may. Cái kia roi bị kéo thẳng tắp. Buông tay. Nàng hung ác trừng mắt Ô Chí, cảnh cáo một loại nói ra. Ô Chí nhún nhún vai, thật vô cùng nghe lời buông tay ra. A. Lưu Nhã hơi sơ suất không đề phòng, toàn bộ thân thể thẳng hướng về sau quẩn đi, sắc mặt của nàng biến đổi lớn, nỗ lực khống chế thân thể của mình, muốn bảo trì ổn định. Nhưng là Hết lần này tới lần khác trời không theo nàng nguyện, chỉ gặp cái kia trưởng tiên nhanh cuốn ngược mà quay về, mang theo người cường đại lực đạo, vừa vặn đánh chúng vào nàng tòa phía dưới tuấn mã con mắt. T. Con tuấn mã kia kêu, kêu thảm một tiếng, nhận lấy cự đại kinh hãi, trực tiếp khởi sướng điên đến, chân trước bên trên nhấc, trực tiếp chồm người lên, sau đó điên cuồng như vậy liền xông ra ngoài. Ai nha. Lưu Nhã lại không cách nào khống chế thăng bằng, trực tiếp bị tung bay xuống dưới, một chiêu bình sa lạc nhạn thức triển khai. Cái kia chống vịnh lên hai mông hung hăng nện xuống đất, trong nháy mắt vặn vẹo thay đổi hình. Lưu Nhã đau tiếng kêu rên liên hồi, nàng chưa từng nhận qua dạng này tội, chỉ cảm thấy cái kia cái mông tựa hồ muốn nứt mở, đau đớn khó nhịn, người nước mắt tựa như bi, không ngừng tại trong mắt đảo quanh. Tiêu Tiếu mặt rảnh bên trên, tràn đầy vẻ mặt thống khổ, nàng cố nén khó chịu, hận hận trừng mắt Ô trí, tựa như muốn ăn thịt người, ai bảo ngươi buông tay. Ô Chí một bộ luôn cuống biểu lộ nhìn lấy nàng, hai tay của hắn một đám, rất là vô tội nói: Không phải ngươi nói buông tay sao? Lưu Nhã lúc này ngay cả ý giết người đều có, sắc mặt của nàng đỏ lên, ta để ngươi buông tay, ngươi liền nuối lòng tay. Ta cho ngươi đi chết, ngươi sao không đi chết đi? Thối lưu manh. Nàng ngang ngược tính khí đi lên, hoàn toàn đúng vậy một cái không thèm nói đạo lý bắt phụ, nơi nào có nửa điểm hoàng gia công chúa bộ dáng. Lưu Quý ở bên cạnh rốt cục nhìn không được, ấm giận trừng mắt Lưu Nhã, "Tiểu Nhã, nơi này là công cộng trường hợp, chú ý hình tượng của ngươi." Lưu Nhã biểu hiện cơ hồ mất hết mặt của hoàng gia. lưu nhã nơi nào sẽ quản những này. một đôi mắt to hướng chung quanh người đi đường hung ác trừng một dưới. ta xem ai dám nói lung tung. ta cắt đầu lưới của hắn. nét mặt của nàng gọi là một cái hung thần ác xa ta, làm cho người nhượng bộ lui binh. chung quanh những cái kia vây xem người đi đường, căn bản không dám cùng nàng đối mặt, e ngại cúi đầu. bởi vậy có thể thấy được, lưu nhã tại hoàng thành bá đạo đến loại tình trạng nào. những người kia quả thực là như tị xà hà ta. ô trì im lặng lắc đầu. Cái này Lưu Nhã muốn được nuông triều thành loại trình độ nào, mới có thể nói ra như thế không có có đầu gốc lời nói. Tiểu Nhã, đừng thật quá mức, chú ý thân phận của ngươi, đó là ngươi nên nói lời nói sao. Lưu Quý sắc mặt phát lệnh, lớn tiếng khiển trách, trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Lưu Nhã sao lại mua của hắn sổ sách, chỉ gặp nàng trứng mắt, hung ác nói ra, ai cần ngươi lo. Đại ca cho tới bây giờ đều không hung ta. Đây cũng là nàng thân cận đại hoàng tử Lưu Năng, mà không thích Lưu Quý nguyên nhân các ngươi còn không điểm tới dịu ta." Nàng quay đầu hướng những vệ sĩ kia nhìn lại, hung tận kêu lên. Hai tên vệ sĩ vội vàng chạy tới, định nọt tiến đến Lưu Nhã bên người, cẩn thận đưa nàng đỡ dậy. "Ta Lưu các ngươi làm gì dùng. Người khác công kích ta, các ngươi ngược lại trước trốn đến đằng sau, từ giờ trở đi, các ngươi cũng sẽ không tiếp tục là bản công chúa hộ vệ, đều cút cho ta." Lưu Nhã vừa đứng lên, lập tức liền vung lên roi hướng những vệ sĩ kia rút đi, đem tất cả nộ khí toàn bộ phát tiết đến trên người của bọn hắn. Những vệ sĩ kia sắc mặt thảm biến, căn bản không dám chống cự, chỉ có thể mặc cho cái kia roi rút ở trên người. Những vệ sĩ này bình thường dựa vào công chúa chỗ dựa, tại trong hoàng thành làm mưa làm gió đã quen, nơi nào có cái gì bản lĩnh thật sự, gặp được ô chi ác như vậy nhân vật, lập tức liền sợ. Lưu Nhã rút mệt mỏi, miệng lớn thở hổn hển, cái kia bộ ngực cao vút kịch liệt phập phồng, tựa như là dao động, một làn sóng liên tiếp một làn sóng. Cút! Cái kia mấy tên vệ sĩ lộn nhào một loại chạy ra. Lưu nhã đưa mắt nhìn sang ô Chí, hung ác cảnh cáo nói, ta nhớ kỹ ngươi, đừng để ta tại Hoàng Thành nhìn thấy ngươi, nếu không ngươi sẽ biết tay. Nói, nàng xoay người nhảy tới một con tuấn mã bên trên, hai chân kẹp lấy, nên ngang rời đi. Ô Chí ngu ngơ nhìn lấy dần dần biến mất lưu nhã, trong lòng kinh ngạc không thôi. Con em ngươi, chuyện này là sao a? Hắn có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Ô huynh đệ, xin lỗi a, ta cái này muội muội được nuông chiều hỏng, ngươi không cần để vào trong lòng. Lưu Quý lung túng hướng ô Chí nói ra, thần sắc ở giữa rất là bất đắc dĩ. Không có việc gì, không có việc gì, lệnh mội vô cùng. Đáng yêu. Ô Chí thật sự là tìm không thấy từ để hình dung, hắn ở trong lòng lại bổ sung một câu, đáng yêu đáng yêu, đáng thương không nhân ái, chỉ là đáng tiếc một cái tên rất hay. Lưu nhã, không có chút nào nhã, ngược lại hung tàn không biên giới. Lưu Quý chỉ có thể cười khổ. Đám người bị cái này nháo trò, lại không còn bất luận cái gì hào hứng, lần nữa tiến vào trong xe ngựa. Hướng Lưu Quý Phủ đệ hướng đi, đám người tựa hồ không có chọn đúng vào thành thời gian, bọn hắn tại trong hoàng thành vừa ngột vào một cái, đối diện lại có một đội người chặn bọn hắn đường đi. Mà nhìn những người này khí thế, từng cái rất là bất phàm a, nhất là dẫn đầu người kia, trên người có một loại vô hình tự tin và bá khí, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Phía trước thế nhưng là nhị đệ xe ngựa, dẫn đầu người kia đột nhiên kêu lớn, thanh âm của hắn to, có cường đại xuyên thấu lực, nghe vào trong tai, tựa như là tiếng sấm chấn người đau cả màng nhĩ, hơi thở thật là mạnh. Âu Chí ở trong lòng giật mình, từ thanh âm kia bên trong, hắn cảm nhận được cường đại áp bách chi lực. Ta tạm thời không phải là đối thủ. Hắn ở trong lòng trong nháy mắt làm phán đoán, hắn từ khí thế kia bên trong, cảm nhận được cùng những cái kia thế tộc trưởng lão khí tức ba động. Không sai, người tới chính là Vương gia cao thủ. Âu Chí nghi ngờ hướng Lưu Quý nhìn lại, chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy cười khổ, bất đắc dĩ mở cửa xe ra, hướng đám người kia nhìn lại. Bất quá, cặp mắt của hắn lại một mực dừng lại tại dẫn đầu trên thân thể người nọ. Nguyên lai là đại ca, không biết đại ca ngăn lại tiểu đệ lái xe, có chuyện gì không? Lưu Quý thản nhiên nói. Người tới chính là thiên đẳng quốc đại hoàng tử, Lưu Năng. Trưng 213, bá đạo Lưu Năng. Nhị đệ, nghe nói ngươi đi ra ngoài một chuyến, chiêu một cái rất đáng gờm tu giả, ngay cả hoàng mội cũng dám đánh, quả thực là vô pháp vô thiên a. Lưu Năng nhìn thật sâu Lưu Quý, vương gia khí tức thật chặt áp chế ô trí bọn người Trên mặt của hắn tràn đầy đắc ý biểu lộ, cái thế giới này vẫn là lấy thực lực vi tôn, chỉ có thực lực, mới có thể có đến hết thảy, xem thường hết thảy. Không tệ, không tệ, đi ra một chuyến, tu vi của ngươi vậy mà tăng lên tới nhân giai. Lưu năng khen ngợi một loại nói ra, hoàn toàn một bộ nhìn xuống biểu lộ. Đối với lưu quý thực lực, hắn cho tới bây giờ đều không có để ở trong lòng, cũng vô cùng kinh thường. Đại ca quá khen rồi, đại ca nếu là không có chuyện gì, tiểu đệ sẽ phải phủ đệ. Lưu quý nụ cười rất là miễn cưỡng, lưu năng khí thế cơ hồ toàn bộ tập trung ở trên người hắn, lúc này hai chân của hắn cơ hồ muốn run rẩy lên. Ngươi không nghe rõ ràng ta lời nói sao. Ngươi tuyển nhận tu giả cũng dám đối hoàng mội xuất thủ, cũng không thể không nhận một điểm xử phạt ta. Lưu năng khí thế trên người chậm rãi trèo thăng lên, cho người ta một loại bá đạo, uy manh cảm giác, hai mắt của hắn như điện, tập trung khí thế toàn thân, đột nhiên hướng đan dương chính nhìn lại. Tựa như một cục đá to lớn nện ở ở ngực. Đan Dương chính sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, đi theo, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, cả người đặng đặng đặng liên tục hướng lui về phía sau ra 4-5 bước. Lông ngực của hắn truyền đến một cỗ ngạt thở cảm giác, cổ họng ngon ngon, khí huyết dâng lên, kém chút lại là một ngụm máu tươi phun ra, bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Thực lực của hai người trên lệnh quá lớn, cơ hồ là trên trời cùng phía dưới có khác. Đan Dương chính sắc mặt bình tĩnh, tựa như là người không việc gì, chật vật móc ra mấy quả liễu thương đan nhét vào miệng bên trong. Tựa như công kích căn bản không phải mình, hắn tiến lên trước mấy bước, một lần nữa đứng ở lưu quý sau lưng. Lưu năng có chút ngoại ý muốn quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó không còn để ở trong lòng. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, lại hướng ô Chí quét tới, cái kia uy thế đang từng bước kéo lên dưới, cơ hội đạt đến đỉnh điểm. Cùng bá khí thế quét ngang mà qua, tựa như là một cỗ trọng hình xe đùi đất, hung ác hướng ô Chí nghiền ép lên đi, nhìn tư thế kia, đây là muốn đem ô Chí ép thành mảnh vỡ à. Hừ. Cảnh giới cao rất đáng gầm sao? Ô Chí lạnh hừ một tiếng, tức giận trong lòng ngập trời mà lên, hắn đứng tại chỗ, rất là khinh thường hướng Lưu có thể đám người nhìn lại, vững như bàn thạch. Hắc mở ra, cả người hắn tựa như là một ngọn núi, sừng sững tại nguyên chỗ, mặc hắn gió táp mưa xa, ta tử nguy nhưng bất động. Khí thế bàng bạc đấu đá mà xuống, Ô Chí thần tình lạnh nhạt, ung dung đối mặt, trên mặt mang giọng mỉa mai cười lạnh. Lưu năng đem khí thế trên người thôi phát đến cực hạn, nhưng đã đến Ô Chí trước mặt, tựa như là gió xuân hiu hiu, căn bản là không có cách dung chuyển hắn mảy may, lại càng không cần phải nói trọng thương hắn. A, Lưu Năng khẽ gi một tiếng, tựa hồ phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì, thể nội nguyên khí cơ hồ sôi trào lên, khí thế của hắn lần nữa kéo lên cao một đoạn. Nhưng là, Tô Chí dứt khoát sừng sự nguyên địa bất động, nụ cười trên mặt như cũ, xem ở Lưu Năng trong mắt, đơn giản đúng vậy cự đại trâm trọng. Ta còn không tin. Lưu Năng hướng sau lưng mấy người chào hỏi một tiếng, những tu giả kia lập tức hiểu ý, Đồng thời tỏ khắp ra khí thế của mình, hướng ô Chí bức đẹp tới. Ở trong đó, có hai tên vương gia cao thủ, bốn tên nhân gia hậu kỳ tu giả, nhưng là, tất cả mọi người khí thế chung vào một chỗ, vẫn không làm gì được ô Chí mảy may. Mất mặt a mất mặt đến nhà. Lưu năng sắc mặt biến hóa, phía sau hắn những tu giả kia đồng dạng đỏ mặt không thôi. Nhiều như vậy người tập hợp hợp lại cùng nhau, vậy mà không cách nào bức lui một người giai tiểu tử. Đây quả thực là xỉ nhục a Làm sao có thể? Rốt cục. Lưu năng kinh thanh kêu lên, khắp khuôn mặt là không thể tin được. Tại cái này trong hoàng thành, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này, chẳng lẽ ô trí là địa giai cường giả hay sao? Sau đó, hắn lại dùng sức lắc đầu, địa giai cường giả làm sao lại thần phục lưu quý? Ô trí thần tình lạnh nhạt, khinh thường nhìn qua lưu có thể đám người, chế nhạo nói, các ngươi đây là đang cho ta gãi ngưa sao? Nghe được hắn, lưu có thể đám người sắc mặt biến đổi lớn. Cùng lao tử trăng bức, muốn dựa vào cảnh giới áp bách Lão Tử. Các ngươi còn hơi nộ chút. Ô trí ở trong lòng đắc ý nói, nhìn thấy Lưu có thể đám người khó xem sắc mặt, trong lòng của hắn gọi là một cái thoải mái a, Cảnh giới cao lại như thế nào? Đầu năm nay nếu là không có thành thạo một nghề, liền đừng đi ra trăng bước, vẫn là ngoan ngoãn làm tốt xúc đầu ô quý đi. Muốn chết? Lưu có thể thật sự nổi giận, khí tức trên thân bắt đầu chấn động kịch liệt, liền muốn trực tiếp hướng ô trí xuất thủ. Mà phía sau hắn những tu giả kia, cũng là rục dịch. Đại ca, đủ... Lưu Quý sắc mặt thâm trầm kêu lên, hắn ngăn tại Ô Chí đám người trước mặt, đế vương chi khí tuôn ra, nhìn rất là cao lớn, uy nghiêm. Ngươi một cái vương gia cao thủ, khi dễ một người giai tu giả, cảm giác có ý tứ sao? Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lưu Năng. Hừ, dám phạm ta hoàng tộc quý áp, chết chưa hết tội. Lưu Năng là quyết tâm muốn đem Ô Chí chém giết, hắn giận hừ một tiếng, không nhìn thẳng Lưu Quý, thân hình nhất động, thẳng hướng Ô Chí nhảy tới. Mặc kệ Ô Chí cỡ nào cổ quái, Nhưng là người kia dai thực lực lại sẽ không làm bộ, ở trước mặt của hắn, đúng vậy con kiến hôi à. Đại hoàng tử vi vũ, chém cái kia dân đen. Những hộ vệ kia mắt thấy đại hoàng tử tự mình xuất thủ, kích động lớn tiếng gào lên. Bất quá, xem ở ô chi trong mắt, những người này gọi tiếng thực sự quá giả. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn chầm chầm bay nhào mà đến lưu năng, thời khắc duy trì cảnh giác, chỉ cần hơi phát hiện không đúng, hắn liền sẽ ngay đầu tiên khởi động thuấn gian di động. Ô đại ca, cẩn thận. Khâu nhược tuyết lòng khẩn trương bẩn đều nhảy ra ngoài, chỉ vì lưu năng hiện ra uy thế thực sự quá mạnh, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ lo lắng. Bất quá, những này lo lắng đều là dư thừa. Lưu năng tới, đi cảng. Hắn vừa vọt tới ô Chí phụ cận, đang muốn nhất trưởng đánh tới, bên cạnh lại đột nhiên toát ra một cái giàn mua thủ trưởng, nhẹ nhàng, tựa như không có khí lực. Giàn mua thủ trưởng vung lên, một cỗ khí lưu vô hình hiện lên, trực tiếp đem lưu năng đập bay ra ngoài. Lưu Năng thân thể trên không trung liên tục lật ra lăn lộn mấy vòng, sau cùng lại lần nữa về tới chỗ cũ, liền tựa như hắn căn bản không có động đậy. A nô thúc, Lưu Năng biến sắc, trái tim kịch liệt co quắp, cặp mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái kia láo giả đánh xe, hô hấp biến ngưng trọng lên. Hắn hướng Ô trí nhìn lại, lại nhìn thấy đối phương chính khiêu khích một loại nhìn qua hắn, thần sắc ở giữa rất là khinh thường. Tốt, rất tốt. Lưu Năng tức thì nóng giận mà cười, lần nữa kiêng kỵ nhìn A nô một chút. Sau đó ác Hung hăng trợn mắt nhìn một phía dưới Ô Chí, "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ta muốn chạm cho ta cơ hội giết ngươi." "Đi." Nói, hắn hướng về sau vung tay lên, mang theo thủ hạ vệ sĩ, tức hổn hển rời đi. Có áno thúc tại, hắn vô luận muốn làm gì đều là hoành công. Ô Chí thật sâu thở ra một hơi, song quyền thật chẳng nắm. "Thực lực, ta muốn thực lực a. Mạnh lên, điểm mạnh lên đi." Hắn ở trong lòng từng lần một nói cho mình, đối thực lực có một loại khát vọng mãnh liệt. Chương 214, nhân giai cấp 5. Cái này đều là chuyện gì, vẫn là tại bên ngoài dễ chịu a. Lưu Quý than khổ một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ mặt bất đắc dĩ. Ô Chí rất là đồng tình nhìn hắn một cái, nếu là hắn có một cái bá đạo ca ca, một cái kiêu hành muội muội, hắn cũng sẽ đau đầu. Lưu Quý phủ đệ ở vào hoàng thành khu vực phồn hoa nhất, nơi đó ở lại toàn bộ đều là thiên đẳng quốc nhất người có địa vị, mà Lưu Năng cùng Lưu Nhã Trô ở tự nhiên cũng tại cái kia khu vực. Lưu Quý phủ đệ chiếm diện tích rất lớn. Khắp nơi đều là đỉnh đài cát tạ, trang trí vô cùng là yêu nhã, cách thức mới mẻ, vừa tiến vào nơi đây, ô chí bọn người rất liền thích nơi này. Cùng toàn bộ hoàng thành phù hoa so sánh, hoàn cảnh nơi này muốn thanh nhã rất nhiều. Các ngươi liền ở tại cái này hai nơi sân nhỏ đi, lúc buổi tối, ta tìm một số hoàng thành con cháu, thật tốt cho các ngươi chúc mừng một phen. Lưu quý đem mọi người đưa đến một mảnh sân nhỏ trước, chỉ trong đó hai cái lớn nhất sân nhỏ nói ra. Hoàn cảnh nơi này không tệ, ta rất ưa thích, cảm ơn ngươi. Quý điện hạ, về phần chúc mừng cái gì, coi như xong đi, sau này cơ hội còn rất nhiều. Ô chí cự tuyệt lưu quý hảo ý. Đan dương chính cũng không phải một cái người thích náo nhiệt, nghe được ô chí, hắn liên tục gật đầu, biểu thị tán đồng. Lưu quý bất đắc dĩ, vậy được rồi, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta trước đi xử lý một số trong phụ sự tình. Đan dương chính lựa chọn một chỗ sân nhỏ, ô chí ba người thì ở đến một chỗ khác sân nhỏ. Viện này rất lớn, ở giữa là một cái diện võ trường to lớn. Bên cạnh giá vũ khí bên trên bảy đầy các thức vũ khí. Cả viện bên trong có vài chục gian phòng ốc, luyện đan phòng, thư phòng, tu luyện thất, phòng ngủ mấy người đầy đủ mọi thứ. Đây chính là chúng ta sau này nhà sao. Ô chí mang theo hai người tham quan một phen toàn bộ sân nhỏ, ba người đều rất là hài lòng, mặc ảnh vui vẻ nói ra. Nhà, nghe đến chữ đó, ô chí trong lòng đột nhiên có chút hoảng hốt, từ khi đi vào cái thế giới này về sau, hắn cho tới bây giờ ngẫu không có nhà cái này khái niệm. Hiện tại còn không phải yên ổn thời điểm, chờ ta giải quyết linh vũ tư quận sự tình về sau, suy nghĩ thêm những chuyện này đi. Ô trí ở trong lòng nói ra, hắn hiện tại một lòng chỉ muốn mạnh lên, chỉ có thực lực, mới là căn bản. Hắn từ chữ vật nguyên giới bên trong móc ra mấy bình ngưng nguyên đan cùng hai cái nhân nguyên đan, sau đó đưa cho khâu nhược tuyết hai người, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, có thể muốn chậm trễ mấy ngày, những đan dược này các ngươi giữ lại, tranh thủ sớm ngày tiến vào nhân dài, tiến vào hoàng thành về sau. Luân phiên phát sinh sự tình, cũng làm cho Khâu Nhược Tuyết hai người có cảm giác cấp bách, bọn hắn tiếp nhận Ô Chí đưa tới đan dược, rất là kiên định gật đầu. Ô Chí muốn bế quan, các nàng cũng phải vì trùng kích nhân giai cảnh giới làm chuẩn bị. Tiến vào lúc tu luyện, Ô Chí nhãn tỉnh sáng lên, nơi này lại có một cái cỡ nhỏ tụ nguyên trận, đem trùng quanh nguyên khí chậm chậm đi vào tu luyện thất bên trong, cả người tu luyện thất nguyên khí rất là nồng đậm. Không hổ là là hoàng tộc tử đệ, tuy tiện một cái sân nhỏ trong phòng tu luyện đều có bảy tụ nguyên trận. Đại khí A. Ô chi tán thưởng một tiếng, vội vàng ngồi xếp bằng dưới, bắt đầu tu luyện. Hắn băng thần áo quyết đã nhập môn, mà trong cơ thể hắn nguyên linh khí, cũng toàn bộ chuyển hóa thành băng nguyên tố, từ đó, băng thần áo quyết chính là hắn chủ tu linh pháp. Chuyển của tôi. Nét hắn hiện tại chuyện cần làm, đúng vậy đem thể nội nguyên khí, cũng chuyển hóa thành thuần khiết nhất nguyên tố. Tự động luyện công mở ra, đem phong thần tuyệt mệnh đao phủ lên cơ, sau đó, tại trong đầu của hắn, phong thần tuyệt mệnh đao áo nghĩa không ngừng lưu chuyển. Hắn bắt đầu bắt đầu tìm hiểu Phong Thần Tuyệt Mệnh Đao tầng thứ nhất áo nghĩa. Hắn đã trải qua sơ bộ tu luyện thành Phong Thần Tuyệt Mệnh Đao, cho nên đối cái kia tầng thứ nhất áo nghĩa lĩnh hội cũng không khó khăn. Ánh sáng lưu chuyển, một cỗ yếu ớt phong trong đầu thổi lên, cái kia phong có rất mạnh lưu động tính, từ từ thổi hướng toàn thân các nơi. Rất, Ô Chí chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể chỗ trong gió, hắn mỗi một cái lỗ chân lông, mạch máu, xương cốt bên trong đều rất giống bị phong tràn đầy. Thể nội hướng gió tràn ra ngoài ra, dung nhập trong thiên địa, tại công pháp vận chuyển phía dưới, bắt đầu dẫn dắt ngoại giới phong nguyên tố hướng thể nội dung manh lao tới. Oen, cái kia phong nguyên tố cùng thể nội nguyên khí dung hợp một chỗ, tựa như nhắc lên thao thiên cửu lãng, bốn cái tuần hoàn khí toàn lập tức trở nên không bình tĩnh. Bốn cái tuần hoàn khí toàn giống như đói khát thật lâu quái thú, không ngừng hướng ô chí chuyển chỗ từng đạo từng đạo ba động. Ô chí rất là im lặng, đối với loại tình huống này, hắn đã có một lần kinh nghiệm. Hắn không chút do dự móc ra một bình tăng lực đan. Sau đó một mạch toàn bộ rót vào miệng bên trong. Năng lượng bàng bạc vừa mới tại thể nội tàn ra, ngay tại cái kia phong thần tuyệt mệnh đao quyết vận chuyển dưới, chuyển hóa thành tinh khiết nhất phong nguyên tố. Bốn cỗ tuần hoàn khí toàn căn bản không dung ô chí phân phó, lập tức cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt đem những cái kia phong nguyên tố hấp thu hầu như không còn. Hấp thu đi, hết sức hấp thu đi. Ô chí ở trong lòng tiêu lên, lần nữa móc ra một bình tăng lực đan nhét vào miệng bên trong. Tiêu hao đan dược càng nhiều, đến cuối cùng thực lực của hắn liền sẽ càng mạnh. Một bình liên tiếp một bình, trong chốc lát, 10 bình tăng lực đan bị hao hết. Dù là Ô Chí Nội tình dày nữa, nhìn lấy cái kia tăng lực đan như nước chảy biến mất, trong lòng cũng của hắn là tâm thương yêu không dứt. Tiêu hao càng nhiều, thực lực của ta liền sẽ càng mạnh. Lúc này, hắn chỉ có thể dùng lời như vậy tự an ủi mình. Lại là hai bình tăng lực đan biến mất, Ô Chí hoàn toàn mất hết cảm giác. Rốt cục, cái kia bốn cỗ tuần hoàn khí toàn yên tĩnh trở lại, lúc này Theo thân của bọn hắn đã biến lớn gấp bội, nhìn Phi Thường cùng tên. Hắc hắc, như thế thổ khí toàn, ẩn chứa trong đó nguyên khí đem khủng bố đến loại trình độ nào. Ô Chí hưng phấn kém chút kêu lên. Bên cạnh, một cái mơ hồ khí toàn lúc gần lúc hiện, Ô Chí trong lòng càng thêm hưng phấn, đây là muốn tấn cấp điểm báo a. Lúc này tuyệt đối không thể do dự, hắn lập tức lại móc ra ba bình tăng lực đan, tựa như ăn kẹo hạt đậu, không ngừng hướng miệng bên trong ném đi. Năng lượng bàng bạc tại thể nội lưu chuyển, thiên giai công pháp cuốn một cái đem những năng lượng kia bao phủ, sau đó chuyển hóa thành thuần khiết phong nguyên tố, bổ sung đến cái kia mơ hồ trong khí xoáy. Cái kia đạo khí toàn từ từ rõ ràng, sau đó một chút xíu nhìn chăm chú, biến lớn, sau cùng triệt để ngưng tụ thành hình. Đạo thứ 5 tuần hoàn khí toàn thành, không có bất kỳ cái gì trợ lực, nước chảy thành sông. Đây cũng là hắn tích lũy hùng hậu, lại đi qua luân phiên ma luyện, mượn chuyển hóa nguyên khí cơ hội, nhất cử đột phá đến nhân giai ngũ cấp. Cảm thụ được thể nội mênh mông nguyên khí ba động, Ô chí hưng phấn không thôi. Chỉ gặp ý niệm của hắn nhất động, hùng khôi nguyên khí liền từ thể nội phun ra ngoài, cả người tu luyện thất trong nháy mắt bị bàng bạc nguyên khí lấp đầy. Mà lại, những nguyên khí này cùng những người khác so sánh, tinh khiết nhiều lắm, nương thực nhiều lắm. Bằng vào ta lúc này nguyên khí trình độ, chỉ sợ nhân giai lục cấp tu giả đều không thể so với ta đi. Ô chí rất là đắc ý thì thào một tiếng, lại thêm hợp phụ trợ, đúng vậy nhân giai bắt cấp, cửu cấp cao thủ, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Theo linh tu tiến vào nhân gian, trò chơi ra tốc độ xuất cũng đạt tới một cái kinh người độ cao. Chương 215, Phiên Hương lâu. Em gái ngươi à, cái này ủng hộ nguyên khí tuy nhiên nhìn lấy rất khả quan, nhưng là cũng quá hao phí tài nguyên tu luyện đi. Tô Chí kích động đến mức muốn chửi bậy, nhìn trên mặt đất 10 cái bình thuốc, trong lòng của hắn đau lòng không thôi. Hắn vốn cho là tại Linh Vũ Thí luyện bên trong thu hoạch, đầy đủ ủng hộ hắn tu luyện tới địa giai trở lên, hiện tại xem ra có thể tu luyện tới vương giai trùng kỳ liền tốt vô cùng không nên quên hắn nhưng là linh vũ song tu a hơn nữa còn đều là thiên giai công pháp đều là hút tư nguyên đại hộ ngươi nghèo a khổ ép thời gian còn muốn tiếp tục hắn thở dài bất đắc dĩ phải biết hắn hiện tại cũng không độc thân khâu nhược tuyết hai người đi theo hắn hắn cũng không thể còn để bọn hắn đi tìm tài nguyên tu luyện đi ôn chí hai mắt quét đến cái kia tụ nguyên trận trong lòng không khỏi lần nữa hít vào khí lạnh lúc này cái kia tụ nguyên trận ảm đạm không ánh sáng nơi nào còn có vừa mới bắt đầu nguyên khí tràn đầy, tựa như lập tức gầy vài vòng. Âu Chí khoẹt miệng giật một cái, âm thầm vì tu luyện về sau khởi sướng sầu tới. Ta còn không tin, ta đường đường một cái luyện đan sĩ, sẽ bị một số tài nguyên tu luyện vây khốn. Hắn lập tức thu lại tâm tình, hận hận nói ra, cùng lắm thì về sau làm một cái chuyên trách luyện đan sĩ tốt. Âu Chí đi ra tu luyện thất, đi vào trong sân, chỉ gặp Khâu Nhược Tuyết hai người đang diễn võ thính bên trong luật võ. Thân hình của hai người chuyển chuyển. Giáng điệu huyền chuyển, tựa như là xuyên hoa hồ điệp, tại toàn bộ diễn võ thính bên trong trên dưới xê dịch. Lúc này, tu vi của hai người đều đã đạt tới phảm giai cửu cấp, một cái hai tay làm loàn đào, một cái cầm trong tay đoàn kiếm, hai người khẽ kêu liên tục, đấu quên cả trời đất. Đây tuyệt đối là một đạo hoàn mỹ phong cảnh. Ô Chí ở trong lòng nói ra, hào hứng gọi là một cái cao A. A. Ô đại ca, ngươi xuất quan. Hai người phát hiện ô Chí, lập tức ngừng đánh nhau, hưng phấn hướng ô Chí chạy tới hai người hương mồ hôi nhỏ dọn, bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng, Âu Chí nhất thời ngó ngó cái này, một hồi nhìn sang cái kia, rất là đại báo một lần may mắn được thấy. mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi vẻ a. Âu Chí gật gù đắc ý, chật chật có tiếng tán thán nói, người đang nói cái gì? hai người tò mò nhìn hắn. Âu Chí sờ lên cái mũi, che giấu trong lòng xấu hổ, không có gì, tiến bộ của các ngươi rất, không tệ, lập tức liền có thể lấy tấn thăng đến nhân giai. hắn vội vàng chuyển di chủ đề. Câu nhược tuyết tư chất tu luyện nguyên bản cũng không cao, nhưng là từ khi phục dụng Hàn Tủy Thạch nhũ dịch về sau, tư chất được tăng lên, tiến bộ phi thường lớn. Ha ha, tốt minh đệ, người rốt cục xuất quan. Đúng lúc này, bên ngoài đỉnh viện vang lên một đạo giọng ôn hòa, Lưu Quý dạo bước hướng Ô Chí ba người đi tới, ở phía sau hắn đi theo đàn dương chính cùng hai gã khác vũ tu. Cái kia hai tên vũ tu khí thế trầm ổn, một hít một thở ở giữa cho người ta một loại áp lực cường đại, hai người này vậy mà đều là vương gia cao thủ. Quý điện hạ. Ô chí ba người vội vàng hướng lưu quý chào hỏi. Thế nào? Bế nhốt mấy ngày, có thu hoạch sao? Lưu quý ôn hòa mà hỏi, mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều sẽ tới nơi này một lần, chỉ vì ô chí đang bế quan, hắn không có quái giày thôi. Hơi có thu hoạch, điện hạ có lòng. Ô chí cảm kích nói ra, bất kể nói thế nào, lưu quý có thể cho bọn hắn cung cấp như thế một cái trụ sở, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng cảm kích. Có thu hoạch liền tốt. Hôm nay vừa vặn có mấy cái huynh đệ tại phiên hương lâu có cái tụ hội, cũng coi là cho người đón tiếp. Cái này, ô Chí có chút do dự, hắn thật rất không muốn tham gia cái này thứ gì tụ hội, chỉ là lưu quý đều đã nói như vậy, hắn lại không tiện cự tuyệt. Đều là huynh đệ, không có người bên ngoài, vừa vặn giới thiệu cho người biết một dưới. Tốt ra, đã lời nói đều nói đến phân thượng này, nếu là ô Chí cự tuyệt nữa, vậy thì quá không nhìn được tướng. Mấy người đơn giản thu thập một phen, cùng lưu quý cùng đi ra khỏi phủ đệ. Phiên Hương Lâu là hoàng thành lớn nhất quán rượu một trong, càng là quyền quý đạt nhân thích nhất tụ tập địa phương, nơi đó thức ăn rất không tệ, nhưng là cũng đắt kinh khủng. Phiên Hương Lâu trên dưới cùng sở hữu tầng 3, trang trí rất là hào hoa, chiếm diện tích phi thường to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới đều là khu kiến trúc đường. Một đoàn người đi vào Phiên Hương Lâu trước, lúc này sớm đã vây người đông nghìn nghìn, khắp nơi đều là tiếng động lớn thanh âm huyên náo, Phiên Hương Lâu trung quanh, ở lại tất cả đều là hào hoa, hoa mỹ xa giá hiện lộ rõ ràng ra thân phận của những người đó rất không bình thường. Nguyên lai like là quý điện hạ, minh ý, cậu ấm mấy người sớm đã tại lầu ba phòng bao xa hoa cung hậu, chưa vị đại thiếu mời vào bên trong. Người giữ cửa kia rất là có ánh mắt, liền vội vàng tiến lên vái chào, vẻ mặt tươi cười thái độ rất là khiêm tốn, không có chút nào làm ra vẻ. Lưu Quý gật gật đầu, mang theo ô Chí bọn người đi vào bên trong. Phía sau hắn một người hộ vệ trong đó lập tức ném ra một tỏi bạc, người giữ cửa kia tiếp nhận nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Âu Chí nhìn một trận nhăn nóng, nhớ ngày đó hắn cùng mông ngạo hai người vì mấy cái bánh bao đều muốn tính toán chi li một phen, cái này Lưu Quý tiện tay khen thưởng đồng tử tiền đều đủ bọn hắn ăn một năm màn đầu. Cái này Phiên Hương lâu bên trong lại có khác căn khôn, toàn bộ Phiên Hương lâu phòng liền cùng một chỗ. Đúng vậy một cái cự đại hình tròn, tại trong lúc này ở giữa lại là một cái to lớn diễn võ trạng. Lúc này bên trên đang có hai tên hùng tráng vũ tu, chính đấu khó phân thắng bại. Tại cái kia diễn võ tràng trung quanh, vây đầy người quan sát bầy, thỉnh thoảng có người lớn tiếng gào kêu ra tiếng, vì chính mình ủng hộ vũ tu hò hét trợ uy, càng có một ít người, trực tiếp hướng cái kia trong diễn võ trường ném bạc cùng tiền mặt, trang diện phi thường tình bạo. Ô trí khiếp sợ nhìn lấy đây hết thảy, con mắt đều có chút thẳng, chỉ vì cái kia hai tên tráng hán đánh thực sự quá khốc liệt, hoàn toàn liền là một bộ không muốn mạng tư thế, trong mắt hung quang càng là cực kỳ kinh người. Như thế nào? Cái này sân thi đấu hàng năm muốn vì phiên hương lâu lừa ngàn vạn ngân lượng." Lưu Quý Thản nhiên nói. "Ngàn vạn?" Nghe được cái kia số lượng, Ô Chí có chút ngây dại ra, trái tim càng là kịch liệt nhảy lên không nghỉ. "Em gái ngươi à, nếu là có nhiều như vậy ngân lượng nơi tay, ta còn cần lo lắng tài nguyên tu luyện sao?" Đây là cựu Hoàng Thúc Tòa hạ tư sản, tuy nhiên hàng năm cũng tới giao nộp quốc khố rất nhiều ngân lượng, nhưng đây chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Lưu Quý sắc mặt bình tĩnh, nhưng là Ô Chí có thể cảm nhận được trong lòng của hắn cũng không bình tĩnh, cựu hoang thuốc, Âu Chi ở trong lòng nhẹ nhàng đọc lấy ba người này, đồng thời cũng ghi tạc tâm lý. Đi, chúng ta đi lầu ba. Lưu Quý hướng đám người chào hỏi một tiếng. Ha ha, Quý điện hạ, ngươi cuối cùng đã tới, chúng ta thế nhưng là mấy người tâm tiêu. Mọi người đi tới một cái hào hoa phòng, vừa đẩy cửa ra, một đạo cởi mở âm thanh liền truyền tới. Minh tiểu tử, liên sự chịu đựng của ngươi kém. Lưu Quý trêu ghẹo nói, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Mà xuất hiện tại ô Chí bọn người trước mặt là một cái khôi nô, nhưng lại không mất nho nhã nam tử, nhìn rất là hào sảng. a lại còn mang theo mỹ nữ, cái này cậu ấm thật có phúc. Nam tử kia hướng ô Chí mấy người nhìn lướt qua, nhìn về phía khâu nhược tuyết hai người lúc, con mắt không khỏi phát sáng lên, từ đấy lòng khen. Lưu Quý sắc mặt lại đột nhiên nghiêm túc lên, hai người này là ô huynh đệ hồng nhan chi kỷ, người tốt nhất cùng rộng rãi tiểu tử nói, để hắn thành thật một chút. Trưng 216, Khiêu khích. Minh tiểu tử lập tức lộ ra một cái giật mình biểu lộ, minh bạch. Sau đó đem ô trí bọn người nhường đi vào. Đây là một cái trang trí hào hoa bao lớn ở giữa, bên trong tất cả công trình đều đủ, tại cái kia trên vách tường, còn mang theo một khối TV bộ dáng đồ vợ, bên trong biểu hiện chính là sân thi đấu bên trên giao đấu. Tình huống như thế nào? Cái thế giới này cũng có nhiếp ảnh trang bị hay sao? Ô trí có chút đờ đẫn nhìn qua cái kia cự đại màn hình, cái kia rõ ràng hình ảnh, cái kia trôi chạy đường cong. Trong lúc nhất thời để hắn có chút phản ứng không qua được, to lớn bên trong phòng, lúc này chỉ có ba người, ô trí bọn người vừa tiền đến, lập tức đưa tới nó hắn chú ý của hai người. Nhất là để ô trí câu mày là, bên trong một cái mập mạp tiểu tử, một đôi mắt đều thẳng, không ngừng tại khâu nhược tuyết trên người của hai người dò xét, để hắn rất là khó chịu. Tới tới tới, ta vì mọi người giới thiệu một giới. Minh ít thời mở cười một tiếng, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới mà cái kia mập mạp tiểu tử thì là rất không tình nguyện nghiêng đầu qua. Khoát thiếu, hai người mỹ nữ này xinh đẹp a. Minh ít quét cái kia mập mạp tiểu tử một chút, cười khanh khách nói, xinh đẹp, xinh đẹp, quá đẹp. Cái kia mập mạp tiểu tử liên tục gật đầu, trên người thịt mỡ loạn chiến, cho người ta một loại hồi hộp cảm giác. Hai người mỹ nữ này là Ô huynh đệ hồng nhan chi kỷ, mà Ô huynh đệ từ nay về sau đúng vậy tự gia huynh đệ, con mắt của ngươi tốt nhất cho ta thả thành thật một chút, hoặc là dứt khoát trực tiếp nhét vào trong đũng quần. Minh Ít rất là nghiêm túc nói, từ trên mặt của hắn nhìn không đến bất luận cái gì đùa giỡn biểu lộ. Mập mạp tiểu tử sắc mặt kỳ biến, ánh mắt của hắn nhất chuyển, vội vàng hướng Ô Chí túi người hành lễ, "Ô huynh đệ, mới vừa rồi là huynh đệ ta không phải, ta khoát bản tử tuy nhiên ưa thích mỹ nữ, nhưng xưa nay không đối huynh đệ nữ nhân động thủ, điểm ấy ngươi yên tâm." Khoát thiếu nghiêm trọng. Ô Chí ngay cả vội hoàn lễ, hắn có thể cảm giác được thành ý của đối phương, cũng liền không nói thêm gì nữa. Khâu Nhược Tuyết còn tốt. Mặc ảnh nghe được mập mạp câu kêu huynh đệ nữ nhân, một khuôn mặt tươi cười lập tức trở nên đỏ rực, nàng lén lén hướng ô trí cùng khâu nhược tuyết hai người nhìn thoáng qua, sau đó lại nhanh túi xuống nàng, tâm lý như có một cái hiệu tại vui mừng, nhảy phi thường. Thông qua giới thiệu, ô trí đối ba người có nhất định nhận biết, Minh ít gọi mã mình, là tướng quân thế gia đời sau, tu vi cao thâm, rất có chí mưu, tại trong mấy người uy tín rất cao. Khoát bàn tử gọi phùng rộng rãi, hắn có cha là văn thần Lão đại một chồng, thích nữ sắc là một người phong lưu người bên cạnh còn có một người gọi tôn tuyên là thế tộc con cháu thực lực phi thường cường đại một phen sau khi giới thiệu đám người rất liền cao đàm quát luận khoát bàn tử tiến đến ô trí bên người mặt mũi tràn đầy sùng bái nói ra ô huynh đệ ngươi nhất định phải chuyển thụ tiểu đệ hai chiêu của gái đẹp tuyệt chiêu chúng ta bây giờ là huynh đệ ngươi cũng không thể tàng tư Ô trí rất là im lặng nhìn lấy hắn ta có thể có cái gì tuyệt chiêu khoát thiếu duyệt nữ vô số tiểu đệ mặc cảm a khiêm tốn Khiêm tốn không phải, có hay không coi ta là huynh đệ. Khoát bàn tử không vui, có chút khó chịu nói ra. Ôi chí không biết trả lời như thế nào, đối với truy nữ hải phương diện này, hắn thật đúng là không am hiểu. Ôi huynh đệ, nghe nói ngươi ở cửa thành đem công chúa đánh, bội phục a. Lúc này, mã minh cũng bu lại, sợ hãi than nói ra. Cái gì? Ngươi lại còn muốn đối công chúa ra tay. Ôi huynh đệ, ta bội phục dũng khí của ngươi a. Khoát bàn tử nhất kinh nhất sợ kêu lên. Đối với ô trí càng thêm sùng bái. Đã từng, hắn cũng đánh qua công chúa chủ ý, chỉ bất quá bị công chúa đánh đập một trận, cũng không dám lại có ý nghĩ xấu. Ta lúc nào nói muốn đối công chúa hạ thủ. Ô trí rất là im lặng nhìn lấy hắn, trực tiếp liếc mắt. Ui ui ui, vậy nhưng là muội muội của ta, các ngươi ở ngay trước mặt ta, bố trí muội muội ta không đúng, có phải không thật quá mức? Cẩn thận ta chỉ tội của các ngươi a. Bên cạnh, lưu quý khó chịu kêu lên, không có nửa điểm hoàng tộc hoàng tử giá đỡ. Mà nghe được đám người, khâu nhược tuyết rất là cảnh giác trừng mắt khoát bản tử, nàng cảm giác, nếu để cho mình ô đại ca cùng người này ngốc lâu, có thể sẽ làm hỏng. Mà lại, muội muội ta thế nào? Sinh thiên hương quốc sắc, đáng yêu động lòng người, hoặc bắt đáng yêu, cùng ô huynh đệ rất là xứng mà. Lưu quý một bộ tức giận dáng vẻ, trong mắt lóe ra một vòng thân tình. Lưu nhã có thể không chào đón hắn, nhưng là hắn không thể cũng không chào đón lưu nhã. Khâu nhược tuyết càng thêm cảnh giác, trong lòng của nàng có chút may mắn. May mắn cùng ô Chí cùng đi hoàn thành, bằng không, hắn ô đại ca liền thật không phải là của mình, những người này thực sự quá xấu rồi. Trong lòng của nàng, ngay lập tức đem lưu quý cùng khoát bàn tử dán lên không phải người tốt nhãn hiệu. Ô Chí có hay không đảm lượng đi ra đánh một trận? Ta biết ngươi tại lầu ba bên trong phòng. Lúc này, cái kia HD màn hình bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng chân uống, một phía dưới phía dưới để đám người yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người, toàn bộ nhìn phía màn hình. Chỉ gặp tại trong sân đấu, một cái thần sắc kiêu căng thân ảnh, nạo nghệ đứng tại đài thi đấu bên trên, thần sắc ở giữa tràn đầy tự tin và cuồng ngạo. Hai mắt của hắn không ngừng hướng bốn phía dò xét, trong mắt thần quang tràn đầy khiêu khích dí vị. Cái này ngu ngốc là ai? Ta biết hắn sao? Ô trí hướng đám người nhìn lại, rất là không giải thích được nói. Ta vừa tới hoàng thành không lâu, tựa hồ không có cùng người nào kết thù A. Trong lòng của hắn rất là nghi hoặc. Ha ha, còn nói ngươi không muốn đối công chúa ra tay. Người ta người ngưỡng mộ đều vây lại trước cửa, ngươi có lời gì nói? Khoát Bản Tử không có hảo ý nhìn về phía Ô Chí, trong mắt tràn đầy tặc tử nụ cười. Công chúa người ngưỡng mộ, cùng có cọng lông quan hệ, người này có phải là có tật xấu hay không a? Ô Chí sững sờ, sau đó giận dữ kêu lên, cái này thật đúng là thay bay vạ do a, hắn cảm thấy mình rất uỷ khuất. Người này tên là Trang Thiệu, nhân giai thất cấp vũ tu, chiến đấu lực rất là kinh người, làm người càng hẳn dỡ, là công chúa điên cuồng tùy tùng. Chủ yếu nhất là, hắn còn có một người ca ca, gọi trang dày đặc, là huyền long đường tu giả. Minh ít thuộc như lòng bàn tay, đem người kia tình huống một năm một mười cùng ô Chí nói một lần. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Ô Chí vẫn giận dữ nói. Đám người nhìn về phía hắn ánh mắt lập tức biến cổ quái, người ở cửa thành để công chúa khó xử, cái này trang thiệu rõ ràng là muốn vì công chúa xuất khí tới. Em gái ngươi a, Ô Chí trực tiếp phát nổ nói tụng, sắc mặt âm trầm vô cùng. Cái này đều kêu cái gì sự tình. Ô chí, chẳng lẽ ngươi muốn làm xúc đầu ô quy hay sao? Ngươi chính là một cái thứ hèn nhát, tại nhiều người như vậy trước mặt, vậy mà không dám đánh một trận, ngươi không xứng làm tu giả. Đừng tưởng rằng trốn đi ta liền lấy ngươi không có biện pháp, có tin ta hay không trực tiếp ngăn ở quý điện hạ cửa phủ đệ. Quý điện hạ, ngươi chiêu thu dạng này tu giả, liền không sợ mất mặt sao. Trang thiệu tại đài thi đấu bên trên, giống như bắt phụ, điên cuồng mắng, dùng từ ác độc rất là ác độc. Ô chi đám người sắc mặt thay đổi liên tục, từng cái phẫn nộ tới cực điểm. Ta chịu không được, ta muốn giết tiện nhân kia. Ô chi tức đến run rẩy cả người, hắn còn chưa từng có bị người như thế vũ nhục qua. Trưng 217, chém giết. Đi, cùng đi diệt cái kia nha. Lưu Quý sắc mặt tâm trầm, tức giận kêu lên. Người kia quá ác độc, thậm chí ngay cả hắn đều mang lên, thật sự là để cho người ta không thể nhịn được nữa. Giết hắn. Khoát thiếu cái thứ nhất hưởng ứng, đám người đứng lên. Đi theo ô Chí đằng sau, cùng nhau hướng phòng đi ra ngoài. À. Lúc này, ô Chí bọn người mới phát hiện không đúng, chỉ gặp toàn bộ tầng 3 phòng tất cả mọi người, vậy mà toàn bộ đều đi ra, từng cái đứng ở trong hành lang, nhiều hứng thú nghị luận. Cái này ô Chí là ai à? Cũng dám trêu chọc trang thiệu, quả thực là không biết sống chết. Hắc hắc, cái này trang thiệu quá có gan, thậm chí ngay cả quý điện hạ đều không để vào mắt. Ai để người ta có một cái tiến vào huyền long đường ca ca đâu? Phách lối à. Cái kia ô chí sẽ không thật làm xúc đầu ô quý A. Như thế lời nói cũng quá không có gì vui. Nhìn, quý điện hạ đi ra, đi ở trước nhất không phải là ô chí A. Ngư bức, ngay cả quý điện hạ đều cam nguyện đứng tại phía sau của hắn. Ánh mắt của mọi người lập tức toàn bộ chuyển rời đến ô chí mấy người trên thân thể người, vẻ mặt của mọi người khác nhau, cười trên nỗi đau của người khác cũng có, xem kịch vui cũng có, khinh thường cũng có. Ô chí phóng nhạn hướng bốn phía nhìn lại, vậy mà thấy được đại hoàng tử cùng lưu nhã đám người thân ảnh để hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn. "Ô Chí, đi ra đánh một trận, ngươi thật chẳng lẽ chính là không có chứng sao?" Trang Thiệu lớn tiếng kêu lên, âm thanh vang dội tại toàn bộ Phiên Hương lâu chuyển vang không nghỉ. "Muốn chết?" Tô Chí sắc mặt tối đen, đã đem người này định rồi tử hình, trong lòng sớm đã phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ gặp hai chân của hắn tại trên hàng rào đạp mạnh, huyền chân bộ triển khai, hóa thành từng đạo từng đạo tàn ảnh, cứ như vậy lăng không mà xuống, thẳng hướng đại thi đấu bên trên Trang Thiệu đánh tới. Hắn tựa như là một cái dương cánh đại bằng, mang theo cuồng bạo tiếng gió hú, giống như một tòa từ trên trời giáng xuống đại sơn, khí thế uy vũ bất phàm. Thân hình của hắn như thật như ảo, làm cho người nhìn không thấu, ở giữa không trung kéo một đạo thật dài hư ảnh, tựa như là một đầu treo ngược giống như rải lụa. "Ngươi là ai?" Trang thiệu giật nảy mình, vội vàng lớn tiếng kêu lên, ở trong tay của hắn nắm lấy một thanh khai sơn phủ, cẩn thận đề phòng. "Ngươi ngay cả ta là ai ngẫu không biết, lại còn dám khiêu chiến ta?" Ta hiện tại có chút bội phục dũng khí của ngươi." Thanh âm lạnh lùng truyền đến, tràn đầy khinh thường chi ý. Trang Triệu đột nhiên trừng lớn hai mắt, "Ngươi chính là Ô Chí?" Hạng Ngươi giấu đầu lòi đuôi, "Chết đi cho ta." Khí thế của hắn một trường, nguyên khí tràn vào cánh tay bên trong, Khai Sơn phủ bên trên tỏ khắp ra một cỗ cuồng bạo chi khí, chiếu rọi ra từng đạo từng đạo minh quang. Khai Sơn phủ gào thét mà qua, thẳng hướng Ô Chí mang ra hào ảnh chém tới, khí thế như núi, hung bá vô biên, trực tiếp đem vô khí chạm nổ đùng không ngừng điều trùng tiểu kỹ, ô trí căn bản không đi ngăn cản, thân hình nhất động, dán khai sơn phủ phong nhận, thẳng hướng trang thiệu vào tới. liệt dương đao xuất hiện trong tay, một cỗ hơi nóng hầm hập lan tràn ra, tại đao phong kia mặt ngoài, nhất tầng băng hàn lưu động, đem chọn cái liệt dương đao bao khỏa tại trong đó. huyền nguyên ngư vật, liệt địa chạm, ô trí vừa lên đến đúng vậy hung mãnh nhất công kích, đem nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời bứt ra, liệt dương đao xẹt qua một đường vòng cung, thẳng hướng trang tiểu lồng ngực chém tới. Hắn tốc độ nhanh chi cực, động tác mò lệ ở giữa, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng, trang thiệu thẳng bị hù mồ hôi lạnh chảy ròng. Được rồi tốc độ. Trang thiệu kinh thanh kêu lên, kéo lấy khai sơn phủ liên tiếp lui về phía sau, hắn muốn đón đợi ô liệt dương đao, lại chỗ nào còn kịp. Hô! Liệt dương đao nghen phong một chảm, tại trang thiệu cánh tay thượng thiêu ra lão đại một miếng thịt, sau đó từ trước ngực của hắn xét qua. Trang thiệu kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm không ngừng hướng về sau lui nhanh. Nhưng là ô Chí sao lại cho hắn cơ hội? Hắn cười lạnh một tiếng, liệt dương đao hướng về phía trước một đường, người theo đao đi, lập tức hướng Trang Tiệu giàn tới. So với ta tốc độ, người kém quá xa. Ô Chí ở trong lòng cười lạnh một tiếng, thừa thắng xông lên, thế muốn nhất đao đem cái kia Trang Tiệu chém giết tại đào dưới. Trang Tiệu càng lùi càng kinh ngạc, tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện, hắn sai bao nhiêu không hợp thói thường. Khi hắn lựa chọn lui lại thời điểm. Liên đã nhất định hắn bại vong vận mệnh. Đừng khinh người quá đáng. Trang thiệu tức giận trợt quát một tiếng, kích thích toàn thân nguyên khí, vận khởi trong tay khai sơn phủ, lấy hoành tảo thiên quân chi thế, thẳng hướng ô trí bổ chém tới. Khinh người quá đáng sao. Ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao. Ô trí lời nói lạnh nhạt tiêu lên, hoàn toàn xem cái kia khai sơn phủ công kích như không, liệt dương đao lấy một cái cổ quái góc độ, đột nhiên chém về phía đối phương ở ngực. Trang thiệu khí không phản bắt được không bằng mọi người dùng bình thủ luận như thế nào. Người nghĩ nhiều lắm. Ô trí suy âm thanh kêu lên, liệt dương đau thế không thể đỡ, trực tiếp từ trước ngực của hắn xét qua. Một đạo thật dài đau ngân, từ trang thiệu ngực trái, xuyên qua đến hắn phải xương hông, nhìn cực kỳ kinh khủng. ngươi ngươi ngươi cũng dám giết ta. ca ca của ta thế nhưng là huyền long đường trang dày đặc. Trang thiệu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, căn bản là không có cách tin tưởng sự thật trước mắt. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ mình cũng có bị giết một ngày. Khoe miệng của hắn không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi, trên mặt biểu lộ rất là thống khổ, thân thể một trận lay động, sau cùng ẩm vang ngã trên mặt đất. Đừng bảo là ca ca của ngươi là trang dày đặc, đúng vậy thiên vương Lão tử, đắc tội ta ô Chí, ta cũng phải để hắn trả giá đắt. Ô Chí khinh thường nhìn lướt qua thi thể trên đất, lạnh lùng nói, chỉ là, trang thiệu đã nghe không được thanh âm của hắn. Ô Chí từ lầu ba vào dưới, đến nhất đao chảm giết trang thiệu trong lúc này vẹn vẹn chỉ là thời gian trong nấy mắt, trang thiệu đã ngã trên mặt đất, nguyên bản không ai bị nổi, phách lối cuồng vọng trang thiệu lại bị ô chi như chém dưa thái rau chém giết, trong lúc nhất thời, mọi người vây xem đều có chút phản ứng không kịp, cho là mình con mắt nhìn bỏ ra, cái này sao có thể, trang thiệu vậy mà chết rồi, ô chi quá cường đại, hắn tốc độ, ta căn bản không có thấy rõ hắn là như thế nào vọt tới trang thiệu trước mặt, đám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi, toàn bộ sân thi đấu khó được an tĩnh một lần. Ô chí ngạo nghễ quét mắt toàn trường, trên thân triển lộ ra sự tự tin mạnh mẽ cùng hung ác. Hắn tại nói cho tất cả mọi người, hắn ô chí không phải dễ chê cho nên tốt nhất đừng chọc hắn. Ha ha, ô chí, ngươi xong đời, ngươi vậy mà giết Trang Thiệu, Trang Thiệu ca ca nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, đây chính là trang dạy đặc thương yêu nhất đệ tử đệ A. Lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một đạo tùy ý tiếng cười to, không phải lưu nhã còn có người nào. Lúc này... Lưu Nhã trong lòng không hề giống mặt ngoài hiện ra như thế bình tĩnh, đối với ô Chí một đau kia, trong lòng của nàng đồng dạng tràn đầy sợ hãi, nàng chỉ có thể lấy cười to để che giấu bất an trong lòng. Ô Chí lạnh lùng nhìn lấy nàng, trong lòng dâng lên một cô bi thường, thực vì Trang Thiệu cảm thấy không đáng. Trang Thiệu là vì Lưu Nhã mà ra tay, hiện tại Trang Thiệu chết rồi, Lưu Nhã chẳng những không có bất luận cái gì thương tâm, ngược lại cười ha ha, thật là làm cho người ta tâm lạnh. Chương 218, Hồng Liên giáo Đồ. Ô trí chém giết trang thiệu, lưu nhã vì thế hưng phấn không thôi. Một bên khác, đại hoàng tử lưu năng trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười. Ô trí chết chắc, người này không cần đang lo lắng. Hắn ở trong lòng nói ra. Huyền Long đường người không thể đắc tội, đây là sở hữu hoàng thành tu giả công nhận trí lý. Hỏng, chỉ muốn giao hấn một phía dưới tiểu tử kia, lại quên nhắc nhở ô huynh đệ, người này giết không được a. Hiện tại phiền phức lớn rồi. Khoát bàn tử tức hồn hển kêu lên, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Lưu Quý cũng âm thầm hối hận, hắn đã sớm biết ô trí tính cách, nguyên vốn cũng không hẳn là để hắn đi lên. Nhưng là, hiện đang hối hận cũng đã không kịp, hắn chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp bổ cứu. Vậy làm sao bây giờ? Huyền Long Đường thật sự có khủng bố như vậy sao? Khâu nhược tuyết sắc mặt siết chặt, liên thanh hỏi, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Huyền Long Đường người đều là người điên, không người nào nguyện ý đắc tội bọn hắn. Minh Ích sắc mặt cũng có chút khó coi. Huyền Long Đường sao? Ta nhất định sẽ trở thành một thành viên trong đó. Tôn Thuyên đột nhiên nói nghiêm túc, trong giọng nói có một loại sự tự tin mạnh mẽ. Huyền Long Đường càng là vô số thiếu niên thiên tài hướng tới địa phương, có thể đi vào huyền Long Đường người, không có chỗ nào mà không phải là tư chất nịch thiên, thực lực cường đại yêu nghiệt. Huyền Long Đường càng là một cái chứng minh chỗ của mình, tựa hồ chỉ có tiến vào huyền Long Đường, mới có thể chứng minh mình không giống bình thường. Vậy làm sao bây giờ? Ô Đại ca chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Khâu Nhược Tuyết gấp lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, khắp khuôn mặt là hoảng loạn chi sắc. Chỉ có một cái biện pháp. Minh Ít đột nhiên chỉnh trọng nói, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn, Khâu Nhược Tuyết trong mắt càng là chứa đầy chờ mong. Chỉ cần Ô huynh đệ có thể trở thành Huyền Long Đường một viên, nguy hiểm tự nhiên giải trừ. Nhưng là, tiến vào Huyền Long Đường như thế nào dễ dàng như vậy sự tình, mọi người cũng không coi trọng Ô Chí. Ta tin tưởng Ô đại ca, hắn nhất định có thể đi vào Huyền Long Đường. Khâu Nhược Tuyết rất là khẳng định nói. Nàng đối ô chi có một loại không tên tự tin. Ta cũng tin tưởng ô đại ca.